vạn sơn s ư ở n g rượu tư liệu hơi đảo qua một chút hắn càng coi trọng chính là sản phẩm mới thị trường phương án ngoại trừ truyền thống thị trường phương thức cùng với tuyến trên mở rộng bày ra nhân viên còn sắp xếp hai cái càng hiện đại thị trường thủ đoạn một cái là tương tự với tình đảo địa văn hóa t i ế t đến thời điểm công ty cũng sẽ ở giang thành tổ chức một con cá m ố i thanh niên văn hóa t i ế t chủ đề lấy người trẻ tuổi làm chủ kết hợp các loại thời thượng thủy chiều nguyên tố lại mời một ít âm nhạc đại giả võng hồng nghệ nhân biểu diễn các loại tài nghệ toàn bộ bầu không khí phi thường phù hợp người trẻ tuổi phong cách cái này cũng là mấy năm gần đây khá là lưu hành một loại mở rộng phương thức để càng nhiều người nhận thức đốn đốn đốn cùng một con cá m u ố i chờ tương lai cái này một con cá m u ố i chuyên môn văn hóa t i ế t hàng năm đều sẽ tổ chức mà chậm đã chất đất gặp mở rộng thành ở toàn quốc thậm chí toàn cầu phạm vi tổ chức đến thời điểm một con cá m u ố i liền đem nổi tiếng một cái khác nhưng là cá ướp muối ướp rượu t i ệ t đứng tại đây cái t i ệ t đứng trên có thể không quan hệ tuổi tác chỉ cần cho là mình là cá ướp muối hoặc là muốn làm cá ướp muối cũng có thể tham gia nói cách khác vậy thì là hiện đại sinh hoạt dưới áp lực này phải đặc biệt ở tiền kỳ có thể càng nhanh hơn địa đem bảng hiệu đánh ra đi nằm lấy càng nhiều mục tiêu đoàn người rất tốt cho hai người này phương án bày ra người tham dự mỗi người một vạn tiền thưởng các cao tầng đều có chút kinh hỉ chủ tịch luận công ban thưởng ra tay xa hoa không chút nào keo kiệt lâm thương dân có chút tự hào địa cười cợt phương đồng thực không dám dầu dếm hai người này phương án là khuyển tử lâm hào kiệt nói ra sau đó giao cho phòng kế hoạch môn tiến một bước nghiên cứu quy hoạch mà thành ồ như vậy phải không cái kia lâm hào kiệt ngoài ngạch lại khen thưởng một vạn tốt tốt ta đại khuyển tử cảm tạ phương đồng lâm thương dân thật là vui mừng nay không phải mười hai mươi ngàn khối chuyện tiền bạc mà là lâm hào kiệt thu được phương kỳ m ạ i khẳng định đồng dạng phương kỳ mãi cũng đối với phát hiện lâm hào kiệt tiềm lực mà cảm thấy cao hứng đúng rồi phương đồng còn có chuyện dương dưới lâm thương dân nói tiếp chúng ta tốt nhất có thể có một vị minh tinh nghệ nhân tới làm sản phẩm chúng ta hình tượng người phát ngôn phương đồng ngài cảm thấy thế nào phương kỳ mãi đáp đúng ta t a n thành bên cạnh một tên cao tầm nói những minh tinh này có thể khó tìm không cái gì nổi tiếng mời đến cũng không hiệu quả có chút nổi tiếng trào giá trên trời quá tức giận minh tinh hiệu quả cũng không tốt nhân khí đang hot cũng là trào giá trên trời lâm thương dân một cái ánh mắt thên tiêu cao tầm vội vàng cơm miệng phương đồng kém chính là tiền sao kém chính là một cái hoàn toàn phù hợp hàng hiệu hình tượng người phát n ô n lâm thương dân nói phương đồng ở người phát n ô n ứng cử viên trên ngài thấy thế nào cái này người phát n ô n nhất định phải là ánh mặt trời hình không có mặt trái tin tức phan g giúp lấy người trẻ tuổi làm chủ nam nữ đều có thể trọng yếu chính là còn muốn có nhiệt độ nghĩ tới đây phương kỳ m ạ i nói ta có cái ứng cử viên xin hỏi người này là dân giao ca sĩ nha nha các vị cấp cao dồn dập không biết đây là người nào thế hệ tuổi trẻ dân giao ca sĩ bọn họ nhận thức rất ít thư ký cao điểm văn nói ta biết nàng nàng cũng là ta thần tượng hát rất ê m hay nói ngược lại cao điểm văn lại nói có điều nàng cũng là đang hát nghệ nhân ta có thể nhờ được đến sao phương kỳ mãi đáp ta biết nàng có điều chuyện như vậy đến cùng với nàng có môi giới đàm luận cao điểm văn lại nói nha nha vị trí cái kia nhà rượu tinh công ty có môi giới trên mạng có rất nhiều hát liêu không biết bọn họ có thể hay không d ở công phu sư tử n g v ạ n g phương kỳ mãi nói đàm luận đến long liền đàm luận không thể đồng ý liền đem bọn họ toàn bộ công ty mua lại hy vọng bọn họ đừng không biết cân nhắc cao điểm văn cùng công ty cao tầng r ồ n dập nói không ra lời bực này quyết đoán không phải ai đều có thể bày ra then chốt là phương chủ tịch tài lực đến tột cùng sâu bao nhiêu dạy lâm thị diệu nghiệp nói mua liền mua vạn sơn xưởng rượu nói mua bán và sắp nhập liền mua bán và sắp nhập hiện tại còn nói không thể đồng ý liền đem đối phương mua lại quả thực khủng bố như vậy phương kỳ mại nói sản phẩm mới tuyên bố ở tháng sau trung tuần cử hành ở trước đó ta sẽ đem chuyện này quyết định được rồi phương đồng sau đó phương kỳ mại đứng dậy như vậy đón lấy liền khổ cực các vị nên chủ tịch t r ư ớ chúng ta luật sư nói hacker xâm lấn công ty trang web dính đến phi pháp bóp méo máy tính số liệu phá hoại máy tính tin tức hệ thống tội còn có trộm cướp tội thế nhưng những ngày tội danh đều phải là ở tạo thành hậu quả nghiêm trọng tình huống mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự t hiện g nay h thượng văn chỉ tải lên ba đợt thư tịch đến hậu trường đều là một ít so với khá thường gặp thư tịch nếu muốn bị định tính vì là phạm tội hình sự khả năng không dễ như vậy có điều triệu bằng bồi thường là khẳng định thiếu không được vô luận là có hay không bị truy cứu hình trách đối với triệu bằng tới nói đều là trong đời một cái to lớn chỗ bẩn nghĩ tới đây phương kỳ mãi đáp ừ tôn trọng công an cơ quan thẩm tra kết quả dương thị trung y quán hiện tại tới gần buổi trưa còn có bảy tám cái bệnh nhân đang đợi mà quán bên trong bố cục cũng bởi vì trương nghĩa kim bọn họ ba vị lao trung y gia nhập làm điều chỉnh bốn vị lao trung y kể đều có thâm hậu trung y cơ sở cũng đều có tương ứng am hiểu lĩnh vực căn cứ không giống phòng có tương ứng vị trí dương hồ minh trong vòng khoa tăng trưởng hắn xem chính là nội khoa phương diện bệnh tật trương n h ĩ kim am hiểu châm cứu hiện nay phối dược nấu thuốc công tác vẫn không có chiêu đến nhân viên thích hợp vẫn như cũng là do dương hồ minh chính bọn hắn đến phụ trách tại vụ đúng là chiêu một cái quách bảo anh ba mươi hai tuổi từng đọc hộ lý chuyên nghiệp bình thường ngoại trừ đạo trần cùng thu phí nhàn rôi thời gian còn có thể theo dương hồ minh bọn họ học tập cũng coi như là nửa cái học đồ tướng mạo thường thường có điều tay chân lanh lẹ nhìn thấy phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ quách bảo anh đầu tiên là bị phương kỳ mại xoáy mặt kiềm chế lại sau đó chất p h á t hỏi các ngươi nhìn cái gì bệnh lúc này dương t u y ể n chính đang cho quán bên trong lục la tu bổ lá cây vừa thấy được phương kỳ mại vội vàng đem trong tay đ ồ vật thả xuống phương tổng ngài đã tới a dương t u y ể n bay về quách bảo anh nói hại đây là y quán chúng ta lao bản mau gọi phương tổng mới phương tổng quách bảo anh dọa sợ nguyên lai nhà này y quán lao bản như thế tuổi trẻ a con dài đến như thế soái đáng tiếc con của chính mình cũng đã hai tuổi nếu như chính mình lại m u ộ n cái m ộ ư ơ i năm sinh ra là tốt rồi không không khả năng m ộ ư ơ i năm còn chưa đủ đến m u ộ n cái m ộ ư ơ i năm năm dương tuyền nói phương tổng đây là y quán chúng ta mới tới tài vụ gọi tiểu k h á c h phương kỳ mại gật g ủ cực khổ rồi các ngươi đều đi làm đi tốt tốt phương kỳ mại tìm một châu ngồi xuống hiện tại đến xem năm mươi bình y quán vẫn là nhỏ một chút g i á n cái dược đều còn phải đi nhà sau sân quá trận đến bắt đầu xem xét càng to lớn hơn cửa hàng bảy tám cái bệnh hoạn không đầy nửa canh giờ liền tất cả đều xem trọng ngụy thủy mục nói phương tổng mới vừa đang bận chưa kịp đánh với ngươi bắt chuyện dương hồ minh mấy người cũng đều hết bận lại đây không sao khẽ mỉm cười phương kỳ mại nhìn đồng hồ đ ắ c đi ta xin mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm Tốt, quá tốt rồi cảm tạ phương tổng đi đến nhà hàng dưới lầu phương kỳ mại điện thoại di động vang lên là thượng văn mạng lưới kỹ sư viên diệp hắn gọi điện thoại tới Bình thường là cùng Phương kỳ mại thỉnh giáo một ít trang ép xây dựng, còn có phòng ngự thống an toàn phương diện hacker hệ một ít giáo là có ép Kỳ Mại xây vương ấ n đề. p h kỳ mại nói các người đi lên trước ta tiếp điện thoại dương tuyền người phụ trách gọi món ăn phải nhớ rõ nhạt một điểm biết rồi p h ư ơ n g tổng đây là một nhà phong trà ở lầu hai cần đi trên thang lầu đi dương tuyền cùng bốn cái lao chung y dỉ cùng với tài vụ quách bảo anh lên trước l ầ u một hướng khác dừng lại một chiếc hot chờ chín trăm m ư ơ i một trên xe xuống cái kia tuổi trẻ người nước ngoài thật nhanh lên lầu cao cao gầy gò bước chân có chút vội vàng trong tay còn nhấc theo hai túi lộ vật mà bốn vị lao trung y bước tiến tương đối chậm hơn nữa nhiều người liền đem người nước ngoài này cho kẹt lại bên trái không lên nổi bên phải cũng không lên nổi Gheo giờ, út mưu các ngươi cút ngay điểm được không dương tuyền s ư n g sở tuy rằng nghe không hiểu nhưng vẫn là ý thức được chính mình chặn đường hắn liền gọi đại gia hướng về bên cạnh dựa vào dựa vào tuy nhiên thên k i ê n người nước ngoài tiếp tục mắng hạt thép phút giờ dịu ý đi họ đ ệ c các ngươi là kẻ ngu si sao vừa mắng một bên bước nhanh đi lên nghe là nghe không hiểu thế nhưng dương tuyền nắm lấy một chữ vậy thì là phụt hắn biết là có ý gì tính khí hung bạo hắn một cái kéo lại tên kia người nước ngoài tay áo cái tên nhà ngươi mắng chúng ta cái gì đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu người nước ngoài chừng lại đây dương tuyền nói chúng ta chặn đường là chúng ta không đúng nhưng ngươi cũng không cần thiết như vậy mắng người à. người nước ngoài chỉ mình tay áo cả giận nói dịu son n ó t ha b i ệ t l e t go hóp rủa đi t ì hẹn nở ngươi này chó chết thả ra cái tay bẩn của ngươi nhìn đối phương như vậy căng dương tuyền cũng nổi giận n g ư ơ i cái này cầu so với nếu không là ta đáp ứng cha ta không đánh nhau nữa ta hiện tại liền đánh chết ngươi dương hồ minh trận lại nói quên đi dương tuyển chớ cùng quỷ dương chấp nhận ngụy thủy một cũng nói đúng đấy này quỷ dương tự có thiên thu tuy nhiên tên kia người nước ngoài dùng sức sẹo tiếng hán phách lối nói rằng lao đông tây các ngươi lại nói một lần có tin hay không ta liền các ngươi một khối đánh dương tuyển nói ngươi này quỷ dương ngươi còn có thể tiếng h á n a dịu so nóp a gôn người cái này quy tô tử ngươi dương tuyền tức chết rồi chính mình nghe không hiểu đối phương nói chỉ có thể mặc cho đối phương mắng đang lúc này có một người mở miệng nói ã giờ diêu d i bản to bè so ạ rổ gẳng in o v a tơ ngoại tỏ gì người nhất định phải ở địa bàn của chúng ta lớn lối như vậy dương tuyền mọi người vừa quay đầu lại là phương tổng phương tổng tiếng anh nói tới tốt như vậy tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì thế nhưng cảm giác thật giống rất lợi hại dáng vẻ tên kiêng người nước ngoài muốn mắng trở lại thế nhưng hắn hướng về cầu thang phía dưới nhìn lại trong nháy mắt kinh ngạc đến gây người hạt thép phụt mẹ nó hóa ra là hắn người nước ngoài vừa nhìn liền nhận ra phương kỳ mại mà phương kỳ mại mới vừa cũng đã nhận ra đối phương người nước ngoài này chính là ở cấp hai cửa muốn tán tỉnh khổng lộng hơn cái kia con nhà giàu michael kết michael bây giờ còn có thể hồi ước ra phương kỳ mại mọi người mở ra bốn chiếc đỉnh cấp siêu xe cảnh tượng hắn n g h i hoặc tại sao lại ở chỗ này đụng tới phương kỳ mại đến từ michael kết choáng vắng t r ị 10. michael trong nháy mắt có chút sợ sệt hắn cản vội vàng khoát tay nói no no no n d i t h n không, không không ta không có phương kỳ mại nói dương ra ra chúng ta đi đến không cần phải để ý đến hắn đang lúc này một người phụ nữ sốt ruột địa ở phía trên h ồ mai cờ ngươi nhanh lên một chút mà ba mẹ ta c h ờ ngươi rất lâu phương kỳ mại vừa nhìn này không phải chị họ phương dương sao vậy thì thú vị phương kỳ mại đi tới hỏi hắt chị họ đừng tìm ta nói cái tên này là bạn trai ngươi c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt bá phụ này thì không thể trách ta phương kỳ mại ngươi sao lại ở đây sửng sốt một chút phương dương tiếp tục nói cái gì cái tên này hắn nhưng là ngươi tương lai anh d à họ phương kỳ mại hỏi chị họ tìm cái người nước ngoài ngươi là nghĩ như thế nào lẽ nào là bởi vì quy cách vấn đề sao ngươi phương dương tức rồi thế nhưng không thể làm gì lần trước phương kỳ mại nói giải trừ cùng cha hợp tác liền giải trừ phương dương cũng không dám nhạc nàng quay về mike hô mike ngươi nói một câu nhà hắn bắt nạt ta mike một câu không hàng ở phương kỳ mại trước mặt trong n g á y mắt liền túng mike ngươi làm sao biến thành như vậy nhỉ lúc này nhà hàng lại đi ra tới một người chính là phương kỳ mại bá phụ phương lập hắn không nhịn được nói công ty ta sự tình một đồng lớn đánh trở nên chống không ăn một bữa cơm còn để chúng ta nửa ngày phương dương trận lại nói ba đến rồi đến rồi michael đã đến, đến rồi phương lập nhìn thấy phương kỳ mại dĩ nhiên c ũ n g ở cảm thấy bất ngờ lần trước phương kỳ mại giải trừ đốn đốn đốn cùng chính mình lập nhuệ s ư ở n g pha lê hợp tác chính mình vẫn muốn tìm cơ hội lại thương lượng một chút bình thường phát tin tức phương kỳ mại cũng không trở về hiếm thấy ở đây đổi mới phải nắm lấy cơ hội mới được tuy nói ngày hôm nay là hẹn con gái bạn trai nhưng so sánh một chút vẫn là khôi phục hợp tác càng trọng yếu hơn có điều hắn vẫn là bày ra h uy nghiêm nói kỳ mại cũng ở a đi vào đồng thời ăn phương kỳ mại nói không cần bá phụ ta theo ta người đồng thời ăn nói phương kỳ mại mang theo dương hồ minh mọi người đi vào bên trong đi có phòng khách sao có có xin mời đi theo ta thấy phương kỳ mại phải đi phương lập cũng không muốn mất đi cơ hội hắn vội vàng tiến lên nói kỳ mại cái kia ta đã điểm thức ăn ngon đồng thời ăn một chút đi không được cái kia không nhất định hợp khẩu vị của ta đừng như vậy kỳ mại cho ta cái mặt mũi người b á mẫu cũng ở trong phòng khách chờ đây phương kỳ mại hỏi có chuyện gì nói thẳng được rồi nhiều người ở đây đi chúng ta phòng khách chứ bên cạnh này chính là dương dưới phương kỳ mại quay về dương tuyền mọi người nói các ngươi trước tiên đi ta giải quyết một chút chuyện tiếp đó phương lập đem phương kỳ mại mời đến phòng khách bạch lễ thọ lo lắng phương kỳ mại an nguy liền đứng ở cửa bào xương bảo vệ b á mẫu trung nhị sợ hết hồn ngọn gió nào đem phương kỳ mại cho thổi tới có chuyện gì nói đi phương lập nói là như vậy ta muốn hỏi hỏi Các ngươi tân sưởng tới tìm phương a sao? lê p h kỳ mại nói ta người làm việc luôn luôn hiệu suất đã sớm tìm tân nhà xưởng hiện tại hợp tác đến mức rất vui vẻ ai chuyện này phương lập vừa nghe đáy lòng liền ngội n à y phương kỳ mại dĩ nhiên thật sự tuyệt tình như vậy phương lập vô cùng khó chịu nhưng vẫn là c ắ n r ă n g thần cầu ai kỳ mại à tốt xấu ngươi ta cũng là bá cháu quan hệ xem ở ta trên mặt có thể không thể tốt hơn thật lo lắng tới chúng ta lập l h u ệ phương kỳ mại quyết định thật nhanh đ i ệ đáp không thể â còn có việc sao không có chuyện gì ta đi rồi xem phương kỳ mại như vậy ngạn mạn phương lập không nhịn được khoảng thời gian này đọc lại l ử a giận ở đây khắc bạo phát phương kỳ mại ngươi tính là thứ gì không phải là một cái lâm thị diệu nghiệp có gì đặc biệt phương kỳ m ạ i đáp ngươi thật sự như thế cảm thấy đến sao nhưng ta nghe nói ngươi còn ngầm đi cầu lâm tương dân cũng còn tốt hắn rất t ậ n trước không có còn ngươi ngươi bên cạnh phương dương nói rằng có chút tiền dơ bẩn ghê g m a không làm được hắn tiền là dựa vào lựa bịp giết người cất của kiếm lời đến hát tâm tiền đây phương kỳ mãi đáp chị họ Coi chính cái mắc căm mắc kiếm lời chính là hát tâm tiền, cái kia lại mắc mớ gì tới ngươi. ai trai lại tới ngươi. như Phương Dương không cam lòng, nàng mắng, bạn hát ta tâm ta tìm ai làm bạn trai lại mắc mớ làm mớ là gì gì vậy đúng rồi đúng rồi phương kỳ mại quay đầu quay về phương lập cùng trung nhị nói ta muốn hỏi hỏi bá phụ bá mẫu các ngươi liền gấp gáp như vậy đem con gái gả đi đi chị họ không phải còn không tốt nghiệp sao trung nhị p h ả n bác n à y có cái gì ta hai mươi tuổi liền gả cho ngươi bá phụ phương kỳ mại hỏi các ngươi sẽ không phải là quay vòng vốn không ra muốn mau mau tìm cái có tiền con rể a thao này phương kỳ mại là làm sao biết đến từ phương lập choán vắng trị hai mươi đến từ trung nhị choán vắng trị một ư ơ i sáu tuy rằng bị phương kỳ mại vạch trần nhưng phương lập vợ chồng là sẽ không thừa nhận phương lập nói này cùng ngươi có quan hệ gì phương kỳ mại ngươi b ấ t lo chuyện vô bổ phương kỳ mại nhìn về phía mike mà các ngươi cũng sẽ không cho rằng mike cái tên này là cùng các ngươi con gái chân tâm yêu nhau chứ phương dương nói phương kỳ mại ngươi có ý gì phương kỳ mại đáp cái tên này là cái gì nội tỉnh ta so với các ngươi rõ ràng các ngươi kiềm chế một chút đi mai cờ trận lại nói đồn tờ tóc non sẵn sắc, sắc. ngươi chớ có nói hiệu nói vượng thúc thúc a di các ngươi không muốn nghe hán phương lập nói đây là chúng ta v i ệ c nhà không có quan hệ gì với ngươi phương dương kéo mai cờ tay nói chúng ta đã nói chuyện gần hai năm tuy rằng thường thường không được gặp mặt nhưng chúng ta vô cùng yêu nhau ngươi không biết đừng nói lung tung hai năm sau c ư nhiên đã lâu như vậy rồi phương kỳ mại nợ nụ cười cái tên này tháng trước còn muốn ước trường học của chúng ta nữ lao sư đi ăn cơm xem phim bụng dạ khó lường chị họ ta xem ngươi không phải với hắn nói chuyện hai năm mà là làm hai năm hắn lốp xe dự phòng nha ngươi phương dương nhìn michael hắn nói là thật hay giả no no ngươi đừng nghe hắn ý định do thát lúc này phương lập cả giận nói được rồi phương kỳ mại ta nói lại lần nữa đây là việc của nhà chúng ta không tới phiên ngươi đến xe n mồm ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút phương kỳ mại nhún nhún bay nói tiếp đương nhiên các ngươi nếu như vì tiền làm không nghe lời nói ta cũng không có cách nào phương kỳ mại ngươi thực sự là càng ngày càng quá đáng nói phương lập giơ tay lên thân là ngươi bá phụ ta muốn thay ngươi chết đi phụ thân giáo dục dạy dấu ngươi phương kỳ mại nói bá phụ ngươi thật đ ể cao bản thân cái tên nhà ngươi không lớn không nhỏ ta biết ngươi là nhặt được nhưng ta vẫn là ngươi bá phụ ta có tư cách giáo dục ngươi phương kỳ mại đem cầm dương lên đến đây đi bá phụ ta mặt tại đây ta liền xem ngươi có dám hay không đánh có điều hy vọng ngươi không phải hối hận phương lập nổi giận cái tên này quả thực khi người quá đáng quá mức chính là giải trừ cùng đốn, đốn đốn hợp tác quá mức chính là ngày hôm nay hai người ân đoạn nghĩa tuyệt không còn là bá cháu quan hệ một tắt này tiếp tục đánh sợ hắn làm chi nghĩ đến vương kỳ mại các loại hung hăng hành vi cùng với nhiều ngày như vậy bởi vì chuyện công xưởng đêm không thể chớp mắt phương lập lên cơn giận dữ hắn m a u đủ sức lực một cái tắt vung quá khứ tuy nhiên một tắt này bị phương kỳ mại vững vàng mà tiếp được hơn nữa phương kỳ mại lực tay to lớn căn bản không tránh thoát rất tốt bá phụ này thì không thể trách ta cái gì Đang lúc này, bạch lễ thọ đi này, lúc lễ bạch vào. thọ Chứ có đáng trách Cũng cùng tác. thương phương. Phương lập một nhà ba người đầu, trong ngáy mắt liền hết phải thủ nhuệ hợp đáng đáng địa đầu, át ngáy người người trong liền Vạn Sơn sưởng một mắt tiêu rượu. rồi. sẽ ba lập lập không này không phải trọng điểm trọng điểm là vạn sơn sưởng rượu lúc nào cũng đến phiên phương kỳ mại làm chủ đến từ phương lập choáng vắng trị hai mươi đến từ trung nhị choáng vắng trị m ộ ư ơ i tám đến từ phương dương choáng vắng trị m ộ mươi năm mọi người đều cảm thấy đến phương kỳ mại là đang nói đùa nhưng đã có dấm vào vết xe đổ không dám lại có thêm nghi vấn có thể chẳng lẽ phương kỳ mại thật sự liền vạn sơn s ư ở n g rượu cũng cho thu rồi này muốn cho người làm sao tiếp thu sự thực này phương lập ngay lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn vạn sơn s ư ở n g rượu tổng giám đốc tạo sức lực uy có thể hay không gọi điện thoại cho mình không n h ì n được hắn muốn đánh tới hỏi một chút phương kỳ mại tát mở tay ra nói các ngươi cũng đã thảm như vậy cũng đừng lãng phí nữa tiền điện thoại ngươi ngươi có ý gì bạch lễ thọ đáp thiếu gia của chúng ta ý tứ là c h â n tướng chính là các ngươi suy nghĩ như vậy vạn sơn xưởng rượu đã bị thiếu gia của chúng ta lấy đốn đốn rượu nghiệp danh nghĩa mua bán và sắp nhập hiện tại hai nhà công ty đã hợp hai là một mà thiếu gia của chúng ta cũng là hai nhà công ty duy nhất cổ đông cái gì phương lập một nhà ba người há h ố c mồm bạch lễ thọ nói tiếp ta có thể lại cùng các ngươi nói rõ một chút nguyên lâm thị diệu nghiệp bị thiếu gia của chúng ta lấy bốn trăm m ư ơ i chín triệu mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu vạn sơn s ư ở n g rượu nhưng là lấy hai tám mươi tư ước hoàn thành mua bán và sắp nhập thành tựu duy nhất cổ đông nắm giữ nói quyền người với ai gọi điện thoại đều là phí công ạch bốn trăm m ư ơ i chín triệu hai tám mươi tư ước này hai bút ra trên trời nói ra cùng không phải tiền như thế như vậy ung dung k h e n c h ú t là phương kỳ mại là làm thế nào đến hắn chính là một học sinh trung học nhưng có thể liên tục mua lại hai nhà công ty liên quản gia cùng vệ sĩ đều có lúc này phương lập điện thoại di động v ă n g lên là lập nhuệ xưởng pha lê quản lý điện thoại này phương tổng vạn sơn xưởng rượu người mới vừa gọi điện thoại tới nói muốn lấy tiêu bắt đầu từ bây giờ đến nửa cuối năm toàn bộ đơn đặt hàng bao quát sau đó tờ khai cũng tất cả đều không ở chúng ta này làm ngài nhanh hỏi bọn họ một chút tàu tổng là tình huống thế nào chứ phương lập đáp không cần hỏi đầu bên kia điện thoại phương lập cúp điện thoại chất phác mà nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại đã sớm nói rồi cái này không thể chắc hắn phương lập chính mình không nghe không phải muốn động thủ nguyên bản hai nhà công ty sắp nhập thế nhưng vạn sơn sưởng rượu sản phẩm tiếp tục sinh sản tiêu thụ đối với phương kỳ mại tới nói chỉ là mở rộng nghiệp vụ nguyên bản vạn sơn sưởng rượu rất nhiều hạng mục đều là chiếu thông lệ tiến hành mà sưởng rượu cần thiết pha lê bình rượu có một phần là ở lập nhuệ sinh sản gia công xem qua vạn sơn s ư ở n g rượu tư liệu phương kỳ mại đã sớm biết tất cả không nghĩ đến phương lập đối xử với mình như thế cái kia thì không thể trách chính mình đổi tận diễn tuyệt hiện tại đốn đốn đốn cùng vạn sơn hai nhà công ty đơn đặt hàng toàn bộ thủ tiêu đối lập nhuệ n s ư ở n g pha lê tới nói chính là giảm thiểu tổng đơn đặt hàng gần một nửa số lượng đơn đặt hàng giảm thiểu là hiện tượng bình thường nhưng đáng sợ nhất là trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn đơn đặt hàng thủ tiêu hơn nữa hai người này đơn đặt hàng đều là quanh năm vẫn luôn ở hợp tác hiện tại toàn bộ không còn phương kỳ mại nói phương tiên sinh ta cha nuôi chưa từng có đánh qua ta ngươi cho rằng ngươi xứng à. phương lập tiết lặng hắn hiện tại phi thường địa hối hận lúc này tổn thất không phải một chú ta trung nhị cùng phương dương nói không ra lời hiện tại phương kỳ mại trở nên vô cùng sâu không lường được càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi michael cũng vẫn đang bước lên c h ó á n g vắng trị hắn đều không làm rõ ràng hiện tại là tình huống thế nào phương kỳ mại khí thế hùng hổ cảm giác tiếp tục đợi tiếp nữa đối với mình không có chỗ tốt liền michael nói rằng thúc a di ta còn có một ít chuyện hôm nào chúng ta lại tán gẫu phương lập một nhà ba người nhìn hắn michael đem trong tay đồ vật thả ở trên bàn nói đồ vật ta cho các ngươi để ở chỗ này bị bệ ỷ michael lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị tránh đi các ngươi gặp tha michael phương dương hô michael cũng không quay đầu lại địa hướng về cửa đi đến phương dương kéo hắn lại ngươi làm gì thế đi a ngươi đừng kéo ta giang michael từ vừa mới bắt đầu ngươi liền rất không đúng ta michael dừng một chút mở miệng nói vốn là ngày hôm nay cũng là chính là đến đi cái qua c h à n g qua loa một hồi ba mẹ ngươi còn có ngươi mà thôi lời này vừa nói ra michael vội vàng che miệng phương dương kinh ngạc hỏi michael ngươi đang nói cái gì michael cũng ở lắc đầu này không phải hắn l ờ i muốn nói sau đó hắn nói tiếp kết hôn là không thể kết hôn còn không chơi đủ không thể kết hôn kết hôn còn làm sao lãng phương dương trận to hai mắt michael ngươi có ý gì michael lại lần nữa che miệng đây quả thật là là trong lòng hắn suy nghĩ thế nhưng làm sao sẽ nói ra cơ chứ đ ỗ n g nhiên hắn rồi nói tiếp b ằ n g vào ta điều kiện mắc câu g a i n ố một đám lớn chờ ngày nào đó l ử a g ạ t không xuống đi tới liền làm biến mất ngược lại nơi này nữ nhiều như vậy l ử a g ạ t xong một cái còn có cái kế tiếp phương dương thương tâm cực kỳ nguyên lai、like、phương kỳ mại nói đều là thật sự michael chính là một cái t ợ lẹ b ò i phương lập cùng trung nhị một cái ánh mắt liền dễ tới vốn là chính nổi nóng cái nào còn nhận được mắc cờ nói như vậy đ ừ n g phương dương mạnh mẽ cho m i c h a e l một cái tát cặn bạn nam sau đó phương dương giận đùng đùng đi rồi phương lập nộ vũ bản đã sớm nói người nước ngoài không dựa d ấ m được ngươi l ệ c h tán thành hôn sự này trung nhị nói ta nào có biết ta ngươi không cũng xem người ta có tiền sao ta muốn phế bỏ tên khôn k i ế p này phương lập s ô n g lên trên m i c h a e l mau mau chạy hắn đến hiện tại còn không hiểu rõ tại sao mình gặp đem trong lòng nghĩ tới cho toàn bộ nói ra tất cả những thứ này chỉ có phương kỳ m ạ i biết là tình huống thế nào rất tốt thành công chia rẽ một đôi cũng coi như là giúp phương dương nhận rõ ma cờ bộ mặt thật nếu không là phương kỳ mãi phương dương cái này lốp xe dự phòng không biết còn muốn làm bao lâu phương lập đứng ở cửa tức bực dẫm chân nhà xưởng đối mặt nguy cơ lớn lao con gái lại ngây ngốc để một cái nước ngoài lao cho lửa phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ đi ra ngoài xem phương lập quái dáng rất đáng thương thế nhưng đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương phương kỳ mại không có một tia thay đổi sắc mặt phương tiên sinh ngươi tự lo lấy đi dứt lời hai người liền đi phương lập s ữ n g sở ở tại chỗ trải qua việc này hai người liền bá cháu đều không làm được đang lúc này có người hô ngã trồng vó có. có người ngã trồng vó tình huống thế nào một người ngoại quốc vội vội vàng vàng xuống lầu không dám bồn té xuống thật giống đụng vào sinh mạng đây là làm sao đụng vào sinh mạng cửa mở ra va cửa lên sinh mạng bị thương coi trọng nhất nhìn hắn nằm xuống đất trên rất thống khổ dáng vẻ nhà hàng lao bản hoàng rồi mau mau đánh một trăm hai mươi phương kỳ mại cùng dương hồ minh mọi người nghe tin tới rồi nhìn thấy là mắc cờ đau đến oa hoa gọi phương kỳ mại liền yên tâm lý căn thụ nói tiểu tử ngươi xem ngươi lên thang lầu vội vội vàng vàng xuống thang lầu cũng vội vội vàng vàng hiện tại xong chưa xem ta mới vừa nói thế nào đến cái tên này tự có thiên thu ngụy thủy một có chút đắc ý dương hồ minh nói cái tên này tính cách thô bạo mới vừa hung chúng ta là hắn không đúng nhưng chúng ta thân là thầy thuốc không cứu thì có vi thầy thuốc chi tâm không sai được cứu trợ bốn người nhất trí đồng ý quỷ dương coi như ngươi số may đối với chúng ta này mấy cái trung ý ý ấ đến chúng ta nhìn nói bốn người đem m ắ cờ u ầ n cởi ra đến vừa nhìn t nhìn đều đau ngụy thủy một nói còn có thể sử dụng sao dương hồ minh lắc đầu một cái quá nửa là phế bỏ c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba phương kỳ mại rốt cuộc là ai a a như thế nghiêm trọng sao nhà hàng lao bản do sợ này nếu như đã xảy ra chuyện gì tiệm của mình nhưng là có phiền phức dương hồ minh nói thế nhưng có chúng ta ở đây không có chuyện gì đúng nếu như đối với chúng ta ở hắn này hơn hai mươi năm huynh đệ phỏng chừng là cựu tử nhất sinh chủ yếu là hắn tại sao đối với mình như vậy tàn nhẫn khỏe mạnh một cái cửa mở ra này đều có thể đ ụ n g vào môn không có chuyện gì là tốt rồi ta vẫn là không nghĩ rõ ràng hắn là làm sao đụng vào sinh mạng nhìn ra ta đều có chút như、giái. trương nghĩa kim m ó c ra bên người mang theo châm ta cho hắn rơi mấy châm có thể giảm đau điều trị điều trị nếu như hắn đi chúng ta y quán lời nói có thể cho hắn phối điểm dược ta phỏng chừng hắn ít nhất đến phu n một tháng dược mặt sau đến lại ăn điểm hùng phong hoàn uống điểm lộc t i ê n rượu không phải vậy khó làm mọi người đều tránh ra không quan hệ người đều tránh ra ta muốn thi châm nhìn trương nghĩa kim trong tay châm m i c h a e l muốn tắc vỡ hắn cái nào nhìn thấy cái gì châm cứu ô hát mi g ộ t hạt do dĩ hoàn to do trời ơi các ngươi muốn làm cái gì trương n h ĩ kim nói ngươi yên tâm ta có thể giúp ngươi giảm đau no ngươi không nên lộn xộn no. no no no dương t u y ề n nhẫn ở hắn dương t u y ề n làm nóng người giao cho ta cái này ta ở hành nhà hàng l a o bản và phục vụ viên cũng lo lắng xảy ra chuyện gì có mấy vị này l a o trung ý ở cảm thấy an tâm rất nhiều l i ê n tất cả đều đến giúp đỡ nhấn ở mãi cờ ngươi yên tâm chúng ta sẽ rất ônu im n y to chặt h ở dịu hoạch mù đờ ta muốn lấy tội mưu sát khởi tố các ngươi t ù y ý mắc cờ các loại gạo thét trưng nghĩa kim bắt đầu dưới châm no no đất li a sơ không không muốn cầu các ngươi a phút không muốn dễ m ở tệ ấy m i cờ dấy r ù a bị làm mấy châm mấy phút sau hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác cảm giác đau đớn không mạnh như vậy hắn dần dần bình tĩnh lại ô hát hạt a phủ k ì n m i ra cỡ thật con mẹ nó thần kỳ phương tổng cái tên này nói cái gì phương kỳ m ạ i nói hắn nói bốn người các ngươi l á o trung ý ỉ thật đúng là tiểu bò cái mở hội ba châu b ò đến một khối a nguyên lai、like、hắn ngăn ngắn vài chữ phiên dịch lại đây nhưng lại như vậy trưởng một câu nói a cái kia xem ra là ngừng lại có điều hắn cái này xuất hiện một ít tụ huyết vẫn phải là d ị ế t thuốc lại để hắn chậm rãi hấp thu đi dùng vẫn là có thể sử dụng chính là khả năng không có trước đây tốt như vậy khiến cho vấn đề không lớn chờ xe cứu thương đến nhấc đi là được sau đó bước đi đừng như vậy gấp lần này là huynh đệ ngươi thay ngươi chặn đao lần sau nhưng là không nhất định nhà hàng lao bản nói dọa chết ta rồi này nếu như đã xảy ra chuyện gì ta liền t h ả n nhớ có các ngươi mấy vị a dương hồ minh vung tay không có gì hành y tế thế là chúng ta thầy thuốc b ả n phận phương kỳ mại quay về michael nói l u k ỳ Phò d i u d ù a bỡ r ồ thở a n một di x ả vẽ a z coi như ngươi gặp may mắn huynh đệ của ngươi suýt chút nữa không còn michael nho nhỏ thanh địa đáp tha d i u đang lúc này có hai cái nam nhân trẻ tuổi đi ngang qua nhà hàng bên trong một người còn điều khiển một đài camera nhìn thấy nhiều như vậy người ở vây xem bọn họ cũng tiến tới gần xảy ra chuyện gì có cái người nước ngoài ngã chồng bó đem sinh mạng cho đ ụ phải sau đó vừa vặn cái kêu bốn cái lão nhân đều là trung ý h ĩ thuận tiện đem hắn cấp cứu vốn là nhìn hắn đau muốn chết bây giờ nói là vấn đề không lớn lợi hại như vậy cũng có thể làm thành quốc tế tin tức hai cái người thanh niên trẻ đối diện một ánh mắt dồn dập cảm thấy đến có cái đầu có thể cướp cái đầu đề p h i ề n phức tránh ra người vài vị trung y kỷ hai huynh đệ chúng ta là làm nghệ mẹ đi ạ ta tên ngũ hạo đệ đệ ta gọi ngũ nhưng mà chúng ta nghệ mẹ đi ạ mới nghe làm chủ có thể hay không phỏng vấn một hồi các ngươi trưng nghĩa kim vừa nhìn hoa các ngươi là tòa soạn báo chúng ta có thể trên tv tin tức ngũ hạo vung vung tay cái kia toán tin tức nhưng là vừa không phải quan phương chính quy loại kia a có điều cũng coi như là trên tin tức là được rồi là phát ở một ít video trong bình đại ta toàn mạng có hơn hai triệu fan một phát bố mọi người đều có thể nhìn thấy như vậy a vậy thì phỏng vấn một hồi ta sống mấy chục năm còn không bị người phỏng vấn quá quay lại nói cho chúng ta ở nơi nào nhìn thấy là được tốt tốt vậy chúng ta bắt đầu xin hỏi sự tình phát sinh trải qua là cái gì dạng ngũ thị huynh đệ một cuộc phỏng vấn một cái thu lại vài lần vấn đáp tình huống cũng cơ bản đều bị bọn họ ghi chép xuống cái kia y thuật của các ngươi là thật sự cao a còn có thể đi đúng rồi xin hỏi các ngươi đều về hưu sao không có chúng ta bốn người hiện tại còn ở một cái y quán bên trong đồng thời làm cho người ta xem bệnh h ả như vậy a cái kia xin hỏi các ngươi y quán ở nơi nào đây dương thị trung y quán cách bên này một lượng km l i ề n đến nhà hàng lao bản ở bên cạnh kích động đem màn ảnh kéo cho mình bọn họ m ấ y v ị y thuật xác thực rất tốt đại gia có nghi nan tạm chứng gì cũng có thể đến cái này y quán tìm bọn họ kết thúc phỏng vấn ngũ thị h u y n đệ cao hứng đi rồi bọn họ muốn chạy trở về cắt video ngay lập tức đem cái video này phát ra vừa vặn xe cứu thương cũng tới ý gì hộ nhân viên đem mặt cờ mang tới đi đến bên cạnh một tên xem ra khá là hiệu pháp người quay về nhà hàng lao bản nói việc này bất kể nói thế nào các ngươi cũng phải bồi điểm tiến thuốc thang có điều các ngươi tốt nhất đi điều còn chế nếu như đúng là chính hắn nguyên nhân xuất các ngươi trách nhiệm gặp nhỏ hơn một chút cố gắng ta biết rồi tiểu trương ngươi theo đi một chuyến bệnh viện ngược lại nhà hàng lao bản quay về dương hồ minh mọi người nói mấy vị Các n g ư ơ i thật giống là vừa tới không lâu còn chưa có ăn cơm chứ nhanh hơn đi các n g ư ơ i bữa cơm này tiền cơm ta cho các n g ư ơ i miễn thật sự a quá tốt rồi vậy chúng ta liền không k h á c h khí tiếp đó ngụy thủy m ộ c quay về phương kỳ mãi nói phương tổng chúng ta nhanh hơn đi ăn cơm đi nhà hàng lao bản không hiểu hỏi mới vừa các ngươi cũng gọi phe k h á c tổng xin hỏi vị này chính là ngụy thủy m ộ c đáp hắn là chúng ta y quán lao bản cũng có thể nói hắn là sư phó của chúng ta a người chung quanh giật này cả mình tuổi còn trẻ liền làm lao bản hơn nữa vẫn là những n à y y thuật cao minh lão trung y sư phó cái kia y thuật của hắn chẳng phải là càng cao hơn mọi người từng cái từng cái tất cả đều thán phục không thôi bên cạnh trung nhị làng tránh mở ra thế nhưng phương lập toàn bộ hành trình mắt thấy bọn họ cứu chữa quá trình càng quan trọng chính là bọn họ gọi phương kỳ mại vì là lao bản cùng sư phó xem ra phương kỳ mại không ngừng nắm giữ hai nhà diệu nghiệp công ty đơn giản như vậy còn mở ra cái y quán còn có phương kỳ mại chỉ là cái học sinh cấp ba dĩ nhiên sẽ làm ấy lao già này sư phó bốn người kia bên trong phương lập nhận thức dương hồ minh bởi vì dương hồ minh cùng phụ thân của phương lập cũng chính là phương kỳ mại ra ra hai người quan hệ rất tốt chỉ có điều dương hồ minh cùng phương lập trong lúc đó không có vắng lai thế nhưng phương lập cũng nghe nói dương hồ minh ý thuật rất có danh tiếng không nghĩ đến bọn họ tất cả đều tán đồng phương kỳ mại là sư phụ của bọn họ nay phương kỳ mại đến cùng là thần thánh phương nào a càng ngày càng khiến người ta nhìn không tấu c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn khá lắm lần này các ngươi thiệt t h i lớn rồi bữa này cơm chưa miễn phí để mọi người ăn uống no đủ y quán lần thứ nhất liên hoan ăn được thực sự là đã nghiền buổi chiều đoàn người đánh xe về y quán đi tới phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ cũng chuẩn bị rời đi mạng lưới kỹ sư viên diệp bên kia gặp phải một điểm vấn đề phương kỳ mại còn phải đi một chuyến thượng văn hỗ trợ hoàn thiện hậu trường hệ thống an toàn cửa chạy băng băng gl trên ngồi phương lập vợ chồng bọn họ một mực chờ đợi phương kỳ mại nhìn thấy phương kỳ mại trên chính là một chiếc phe gia di hai người kinh ngạc đến ngây người này cờ m ở n ở đến bao nhiêu tiền a phe gia di sáu mới vừa lái đi phương lập cũng lái xe lén lén lút lút đi theo sau năm phút phương kỳ mại nói bạch thúc thật giống có người theo chúng ta bạch lễ thọ đáp là thiếu gia thể xác chạy băng băng g l xe này phương kỳ mại rất quen hơn nữa trước đây không lâu nó trước xe cản t r ư ớ c còn tu quá phương kỳ mại có thể khẳng định người trên xe chính là phương lập lập tức liền bị hai người nhìn tấu theo dõi ta phương lập cái tên này muốn làm cái gì khả năng là hiếu kỳ thiếu g i a ngài tình huống muốn cùng ngài tham ngài nội t ì n h hay hoặc là muốn tìm cơ hội trả thù ngài tiếp đó bạch lễ thọ hỏi muốn dẫn hắn đi vòng vèo sao không ta hao sang cao hơn hắn nhiều xuống không có lời phương kỳ mại suy nghĩ một chút đến lượt ta đến mở xem xe của bọn họ dừng lại ở phía sau lén lút theo phương lập cũng ngừng lại đ ổ i phương kỳ mại lái xe sau đó vay một hồi xe liền bay ra ngoài phương lập vội vội vàng vàng mà đổi tới tốc độ xe rõ ràng so với mới vừa nhanh hơn rất nhiều hơn nữa phe gia di r ă m m ư là t i ệ u bào xa phương lập truy đến cực kỳ cật lực rất nhanh hắn liền theo mất rồi chạy nhanh như vậy cố gắng tìm kiếm tiểu tử thú này sẽ không phải là phát hiện chúng ta chứ tìm một chút mới vừa rõ ràng lái vào con đường này bọn họ xe âm thanh đã không thấy tăm hơi tiên s ư nó đừng làm cho ta tìm ra hắn ở nơi nào dám như vậy đối với ta ta nhất định tìm người trả thù hắn phòng trừng ở ngay gần nhìn kỹ một chút phe ra di tiếng động cơ không giống với hắn xe nhưng là không biết tại sao đến nơi này liền không còn phương lập cùng trung nhị ở trên xe hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn chung quanh đang lúc này xông tới một chiếc lái xe điện cẩn thận a trung nhị hô, hô to một tiếng phương lập nhất thời căng thẳng đạp gấp thắng xe đồng thời lại manh đánh tay lái bay thẳng đến đèn đường đụng vào an toàn túi khí càng là tuân ra đến rồi mấy giây sau phương lập chậm lại cũng còn tốt hai người đều không có chuyện gì hắn mau mau xuống xe kiểm tra đèn đường bị va sai lệch toàn bộ mẹ xe đép bên đầu xe đều lom đi vào mẹ nó Đệt. phương lập tàn nhẫn mà đạp một cước đèn đường lần trước con trai của hắn phương hải lái xe va như vậy một hồi để hắn đau lòng đã lâu lần này được rồi mới vừa đến phiên chính mình không chuyên tâm yêu xe đụng phải càng thảm hại hơn đang lúc này p e ra i tiếng động cơ xuất hiện lần nữa nó、like、c đây là sớm đã bị phương kỳ mại phát hiện phương lập cùng trung nhị không lời nào để nói phương kỳ mại lắc đầu một cái các ngươi cái này đầu xe ta xem là phế bỏ phương lập tức giận đến không được thế nhưng hắn nắm phương kỳ mại không có bất kỳ biện pháp nào vốn là kế hoạch theo phương kỳ mại nhìn hắn rốt cuộc là ai sau đó xác định ra nơi ở tìm cơ hội trả thù hắn ai biết sẽ biến thành như vậy phương kỳ mại nói nên báo bảo hiểm báo bảo hiểm đèn đường tiền cũng đến ngồi chạy không được ta liền không phục ngồi các ngươi tự cái chậm rãi chơi đi nói phương kỳ mại dẫm xuống chân ga nên ngang rời đi phương lập ta cờ mờ đi đến thượng văn phương kỳ mại triển khai đối với thượng văn hậu trường hệ thống an toàn tăng mạnh một bên khác ngũ thị huynh đệ vừa về tới nhà liền lập tức bắt đầu đối với ngày hôm nay phỏng vấn tiến hành biên tập sau một tiếng biên tập hoàn thành lại phối hợp phụ đề cuối cùng Còn chi kỷ mà thả lên dương đồng thời cũng gây nên các loại bàn tán sôi nổi khá lắm đây là cho chúng ta trung ý cãi khẩu khí a vậy cũng là sinh mạng u y dương đến cố gắng cảm tạ mấy vị này lão trung ý ỉa ai nói trung y không xong rồi đi ra làm mất mặt sự thực chứng minh trung y đối với người nước ngoài cũng là hữu hiệu thân thể ta cũng có bệnh cũ ta cũng muốn đi nhà này y q u á nhìn n đến buổi tối bảy giờ năm tiếng không tới tích lũy bốn mươi bình luận cùng mười vạn cái like đồng thời còn có hàng vạn người chuyển đi rất nhanh tin tức này trực tiếp lên nhật bản huynh đệ hai người không ngừng quét mới số liệu nhìn chuyến phát tin nhân số đang không ngừng tăng trưởng like bình luận chuyển đi người cũng càng ngày càng nhiều đối với huệ mẹ đi a người đến nói mỗi cái chuyến phát tin lượng có thể đều là tiền lại căn cứ lai、like、vân vân h ư ớ n g đến quyết định cuối cùng được lợi phát hỏa phát hỏa k ta tin tức này phát hỏa ừ lên nhật bản cũng không có thiếu người đến sượn nhiệt độ các loại chuyển đi bọn họ cái kia y quán phải cảm tạ chúng ta đây là lẫn nhau chúng ta giúp hắn mở rộng đồng thời chúng ta cũng thu được lưu lượng đi bọn họ cái kia người xem bệnh hơn nhiều chúng ta cũng coi như là làm chuyện tốt sau đó ta nhiều lắm đập một ít xã hội năng lượng tích cực tin tức hiện tại người liền thích xem những thứ này nắm lấy cái này điểm nóng qua một thời gian ngắn lại theo vào một hồi cái này y quán ngày thứ hai dương tuyền cùng thường ngày đến dương thị trung y quán mở cửa không nghĩ đến cửa đã có hơn mười người chờ đợi đều là chút đã có tuổi đại t h ú c bác gái một tên đại t h ú c hỏi xin hỏi các ngươi chính là trên tin tức nói cái kia nhà y q u á n chứ ta tối hôm qua ở đầu để lục soát các ngươi tin tức dương tuyền vừa nghĩ chẳng lẽ là ngày hôm qua hai người kia cái kia gì đó về em đi ạ hiệu quả tốt như vậy sau đó hắn vội vàng gật đầu nói là không sai các ngươi là đến khám bệnh sao đúng đúng đúng nghe nói ý thuật của các ngươi cao minh ta này e o vẫn không chỉ hết có thể hay không để cho lão trung ý giúp ta xem một chút ta xương cổ bệnh cũng rất nhiều năm nhìn ở các ngươi này có thể trị hay không đến tốt dương tuyền cao hứng gật đầu được rồi không thành vấn đề ta trước tiên mở cửa đợi lát nữa các thầy thuốc liền đến cái kia các ngươi này thu phí có mắc hay không a dương tuyền khoát tay nói bình thường thu phí yên tâm được rồi không t r ị hết cũng không lấy tiền được rồi chương một trăm bốn mươi lăm ta hai mâu ngữ văn là không phân ở trường học sáng sớm thì có người thảo luận lão trung ý tin tức giáo viên tiếng anh điển điểm cũng nhìn thấy dương thị trung y quán cái kia không phải kỳ mại mở y quán sao lần này nổi danh nhờ có bọn họ hiện tại điền điểm mẫu thân hạ kim mai toàn thể tình huống cũng không tệ lắm mặt khác điền điểm cũng hỗ trợ giới thiệu không ít bệnh nhân quá khứ đi đến lớp tháng m ộ ư ơ i hai năm một trăm l n h ba tôi c h ó i mắt chính là tiểu đội trưởng lý hoành chiết cái k i a đỉnh màu đen m ũ vì che khuất đầu t r ọ c lý hoành chiết mấy ngày nay đều mang nó đến trường học đ i ề n đ i ể m hỏi khoảng cách ba mô chỉ còn dư lại m ộ ư ơ i năm ngày đại gia đều chuẩn bị xong chưa nghĩ đến hai mô khốc liệt như vậy tất cả mọi người sĩ khí chấm thấp có điều đối với lý hoành chiết tới nói còn có càng thảm hại hơn sự tình vậy thì là đầu tháng sáu liền muốn đập ảnh tốt nghiệp chính mình hiện tại còn là một đầu t r ọ c đến thời điểm tóc nhiều nhất sẽ không vượt qua dài hai cm cũng không phải hắn cho rằng ứa nhìn nhất độ dài nghĩ tới đây hắn liền rất tan vỡ mười năm hai mươi năm sau đó các bạn học lấy ra ảnh tốt nghiệp vừa nhìn đầu của mình thành điểm sáng trong nháy mắt liền sẽ nhớ tới lúc đó lớp một mươi hai hai mô thời điểm mình bị cạo trọc sự tình đến thời điểm bích tuyết lại gặp thấy thế nào chính mình trung học phổ thông ba năm anh danh đã hủy hoại trong một ngày Ta lúc điều ó t ạ sao p h đội ứng trưởng người qua lại đáp một hồi dịu é hạ giờ do sắc ẻn ghép phụ lý hoành chức hồi ngay lập tức phục hồi tinh thần lại cái gì mũi cá sợi thịt cơm đĩa điên điểm cả lớp thần hắn mẹ mùi cá sợi thịt cơm đĩa tiểu đội trưởng ngươi tình huống thế nào lý hoành c h ế t cảm giác mình thật giống nói nhầm hùng bằng n g ư ơ i qua lại đáp hùng bằng gãi gãi đầu câu này mở giờ ép điển cùng mại thần đều đã không dạy xem mặt c h ư a ý tứ là chia sẻ hoa hồng được vui sướng điên điếm lắc đầu một cái khóa đại biểu ngươi nói tiêu bích tuyết đứng lên ý tứ của những lời này là tặng người hoa hồng tay có thừa hương rất tốt khóa đại biểu ngồi xuống, đi. Hùng cũng ngồi xuống. tiểu đội trưởng đứng nghe năm phút đồng hồ đừng tiếp tục quân nhân đào ngũ hùng bằng ngồi xuống tự lẩm ta tuy rằng phiên dịch đến không đủ chuẩn xác thế nhưng so với tiểu đội t r ư ở n g tốt hơn nhiều sau khi ta lớp hứa khải đến gần đ e n bản lập tức liền bị lý hoành c h í c h tóm chặt cái tên nhà ngươi hại ta cờ mở nở cũng cạo chọc lý hoành c h í c h ta ngươi làm sao còn canh cánh trong lòng bây giờ thời tiết cũng nóng ta cảm thấy đến đầu chọc còn thật mát mẻ chủ yếu là đến thời điểm đập ảnh tốt nghiệp làm sao bây giờ a hứa khải suy nghĩ một chút rất đơn giản a đến thời điểm mang cái tóc giả là tốt rồi lý hoành c h í c h chậm rãi buông lỏng tay ra xem như là cái phương pháp hứa khải hỏi ta nghe nói các ngươi năm đoạn mười vị trí đầu đồng thời cùng vương kỳ mại lập ba mô phờ lạc thật sự có dũng khí ta cũng không nghĩ lý hoành chết thở dài cái kia đám người điên nhất định phải kéo lên ta hứa khải bỗng nhiên nghiêm túc nói rằng trải qua hai mô sau đó lập thành trở nên so với trước đây đều càng thêm chăm chú rồi lên xem ra hắn cũng là không thèm đến sửa muốn cùng vương kỳ mại quyết một trận t ử chiến thần tiên đánh nhau đến thời điểm liền xem hiệu chết vào tay a i hứa khải lại nói trung học phổ thông ba năm còn chưa từng thấy các học bá khiêu vũ không nghĩ đến tốt nghiệp chức có thể thưởng thức được thực là không tội ha, ha. lý hoành chiết cam buổi trưa hiếm thấy phương kỳ mại không có đi chơi bóng các bạn học kết thúc nghỉ trưa sau đó tiêu bích tuyết cầm bút cùng cuốn tập tìm đến phương kỳ mại phương kỳ mại có thể hay không cùng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi ngữ văn viết văn là làm sao nắm mắt điểm phương kỳ mại đ à n g hoàng trịnh trọng đ i a đáp ta hai mâu ngữ văn là không phân tiêu bích tuyết đại thần đều l à như thế chất phát sao ta là nói ngươi có thể hay không chỉ điểm một ít sáng tác văn kỹ s a o đây ta bình thường ngữ văn viết văn thành tích vẫn luôn không phải rất hài lòng tiêu bích tuyết nói rằng bên cạnh lưu mai mai cũng nói đúng đấy mại mại ta cũng muốn nghe cái này dạy dỗ chúng ta chứ phương kỳ mại gật c g ủ hành đại gia mau tới mại thần lại nhập học băng ghế nhỏ mau mau chuyển tới chậm liền không vị trí phương kỳ mại đem ra tiêu bích tuyết bút cùng cuốn tập mở ra t r ố n g không một tờ liền nắm hai mâu ngữ văn viết văn đề mục tới nói đi ta tuy rằng không viết thế nhưng các ngươi có thể nghe một chút ta dòng suy nghĩ lời nói lần này viết văn đề mục là cái gì tới mọi người tiêu bích tuyết đáp đề mục gọi phong từ bên này đến văn tường thuật phương kỳ mại nói Bắt được cái đề cái mọi ụ ngụ c thực cho cấp càng Hoặc chúng có cái có này, ta phản ứng tiên, dành phong hàng nghĩa. nào nào nghĩ như trận xuân, trận trận đông phong. là là vậy ta thì kết một một Tiếp ta thể tiểu tiêu Thì thể một một thu, một ra hợp, hư gợi gió gió đầu độ đó đó đó, đề. sâu loại loại là, m ý, ý. người cảm thấy kinh ngạc mại thần vừa mới bắt được đề mục thì có nhiều như vậy dòng suy nghĩ mại thần trong bụng đến cùng có bao nhiêu mực nước tiểu tiêu đề là có chỗ tốt vận dụng được tốt rất khả năng là một cái thêm phân hạng nhưng cũng không nhất định mỗi chủng loại hình đều vận dụng tiểu tiêu đề viết ra tiểu tiêu đề sau đó chúng ta là có thể tháp triển khai một trận gió xuân gió xuân hạt nhân mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở gió xuân lập ý cái k i a là có thể là đối với thế giới duy trì yêu quý nếu là văn tường thuật vậy sẽ phải ở lập ý sau khi kết hợp một cái chuyện cụ thể đây chính là một cái hoàn chỉnh tiểu tiêu đề đón lấy là gió thu phương kỳ mại nắm hai mô viết văn nêu ví dụ từng bước một nói hạ xuống bên trong còn dính đến rất nhiều viết văn bên trong s á o lộ tất cả đều không chút nào keo kiệt đ i ệ nói ra hơn nữa những n à y ngữ văn viết văn tri thức Không ừ, mại thần nói rất có đạo lý hồng bằng nói dòng suy nghĩ là đã hiểu không biết thay cái để có thể hay không viết tốt đúng đấy nghe là nghe hiểu chính mình viết không có mại thần mang theo lại viết không tốt đây thực sự là học p h ế phương kỳ m ạ i đáp còn có rất nhiều s á o lộ ta mới vừa nói chỉ là bên trong một cái ta tranh thủ ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học toàn bộ nói cho các ngươi nghe z、yes. mại thân quá tốt rồi mại thân thật tốt ta sau đó một quãng thời gian ở phương kỳ mại giảng bài bên dưới mỗi người thu hoạch khá dồi dào kết hợp với bạn học cả lớp chính mình viết xuống đến bị thiếp ở phía sau bảng đèn p h ờ lạc tất cả mọi người đều càng ngày càng có lòng tin cả năm đoạn cũng đều biết phương kỳ mại cho mười ba người giảng bài sự tỉnh chương ó người cảm t ấ y một trăm bốn mươi sáu đều là người trong nhà dĩ nhiên theo tà chơi âm một bên khác triệu bằng cùng hắn cháu trai triệu tân vũ vụ án thẩm tra hạ xuống cân nhắc đến thượng văn sách báo lượng trọng đại nhưng không có phương kỳ mại đúng lúc ngăn lại không biết bọn họ gặp đối với thượng văn tạo thành bao lớn hậu quả cùng ảnh hưởng xấu bởi vậy bị công an cơ quan nhận định là hình sự vụ án ở dân sự bồi thường phước diện triệu bằng đưa ra năm văn nguyên cùng phương kỳ mại dân sự vấn đề bồi thường đặt thành đ i ề u giải thỏa thuận phương kỳ mại sẽ không truy cứu nữa hắn dân sự trách nhiệm nhưng trách nhiệm hình sự thuộc về công tố sự kiện vậy thì không phải phương kỳ mại có thể quản công an cơ quan đem hai người này giao lại cho kiểm soát viện xử lý có điều cân nhắc đến triệu bằng cùng triệu tân vũ nhận tội thái độ tốt hơn thu được hoán hình cơ hội độ khả thi rất lớn thế nhưng bất kể nói thế nào đối với triệu bằng tới nói hối hận đến ghi lòng tạng ngày mùng ngày một tháng năm khoảng cách thi đại học còn có ba mươi bảy ngày lễ lao động là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái cuối cùng kỳ nghỉ nhỏ phương kỳ mại hưởng dụng xong bữa sáng bên cạnh bạch lễ thọ lấy ra một phần văn kiện thiếu ra đây là trước quý báo cáo tài chính xin mời xem qua phương kỳ mại tìm đọc bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra ngài ở tháng b ố tổng cộng chi ra bốn trăm l i ệ u hai một chín hai vạn bốn bốn mươi bảy hai nguyên so với tháng ba tăng trưởng bảy mươi hai mươi tám chúc mừng thiếu ra ngài lại lần nữa vượt mức xong thành phu nhân định ra tiêu phí chỉ tiêu phương kỳ mại nhìn cụ thể hàng ngục bên trong thu mua vạn sơn s ư ở n g rượu tiêu tốn hai tám mươi tứ mà thu mua vân đính giật tiên nghị phép sơn trang thì lại tiêu tốn một trăm hai mươi lăm triệu hai người này chiếm đầu to còn lại chính là đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp thượng văn thư viện cùng với dương thị trung y quán khắp mọi mặt tập trung vào cùng chi còn có hai trăm bốn mươi vạn là một con cá m ố i hàng hiệu tiêu chí đóng gói thiết kế tiền thưởng cùng thu thuế lợi nhuận phương diện thượng văn thư viện hiện nay nằm ở chiến lược hao tồn trạng thái mà đốn, đốn đốn hai nhà công ty lợi nhuận cũng còn cần thời gian Theo mộ bạch lễ thọ nói phu nhân đồng dạng đối với ngài tháng trước công trạng hết sức hài lòng vẫn như cũ đối với ngài dành cho khen thưởng khá lắm phương kỳ mại trực tiếp khá lắm phương kỳ mại vốn đang cho rằng chỉ là lần thứ nhất công trạng đạt tiêu chuẩn mới gặp cho khen thưởng xem cái này tư thế sau đó mỗi lần đạt tiêu chuẩn đều sẽ có lần này là tưởng thưởng gì bạch lễ thọ đáp là ở vào nhạc đường b i ể n khẩu hai đống tiểu khu lâu hai đống đều thuộc về cựu tiểu khu tổng giá trị năm bảy chín vạn sáu bảy m ư ơ hai không nguyên nay hai đống tiểu khu lâu cũng đã ở ngài danh nghĩa phương kỳ mại sửng sốt khen thưởng giá trị hơn năm mươi triệu hai đống tiểu khu lâu bạch lễ thọ nói phu nhân là xem ngài hiện nay nằm ở đầu tư hồi vô kỳ lo lắng ngài không đủ tiền hoa vì lẽ đó đặc biệt mua lại này hai đống tiểu khu lâu dễ dàng cho ngài biến hiện ngài có thể lựa chọn cho thuê hoặc là bán ra phương kỳ mại như thế chi kỳ hạ đầu tư giai đoạn còn sợ ta không đủ tiền hoa đặc biệt mua hai đống nhà để ta biến hiện trước cho một tỷ còn không tạo xong coi như tạo xong xuôi còn có phương thị quốc tế s è n tù gì ẩn c ạ t không n ú c đ í c h làm sao có khả năng không đủ dùng đông nhiên phương kỳ mại thật giống tỉnh nộ cái gì ta làm sao cảm giác đây là cái âm mưu ta nói rồi không kế thừa giá sản kết quả đem tiền lấy các loại hình thức hướng về ta chỗ này đưa nay không cũng bằng là biến tướng kế thừa tài sản sao chỉ có điều không còn là như vậy trực tiếp cho ta mà là thông qua ta nỗ lực cho ta khen thưởng thế nhưng ta cái này nỗ lực cũng quá ung dung đi đều là người trong nhà dĩ nhiên theo ta chơi âm nghĩ tới đây phương kỳ mại đ ố n g nhiên đứng lên đây là chê ta hoa đến không đủ nhanh đổi lại trò gian nhét cho ta không phương kỳ mại vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên bạch lễ thọ không hiểu nhìn phương kỳ mại nín nửa ngày phương kỳ mại nói bạch thúc mang ta đi nhìn này hai tòa nhà tốt thiếu ra khoảng cách phượng hoàng viên một ký lơ mẹ vị trí liền đi đến nhạc đường b i ể n c ầ u nơi này có một cái nhạc hải thành thị quảng trường thuộc về phồn hoa đoạn đường cũng gần như có thể xưng là khu nhà giàu cùng làng đô thị giao giới vị trí một bên chính là phượng hoàng viên một bên khác chính là bên trong đỉnh nhai làng đô thị vị trí này cũng hấp dẫn lượng lớn người tới đây tiêu phí nhạc đường b i ể n c ầ u có hai đống độc lập tiểu khu lâu bên ngoài đến xem cũng không phải đặc biệt ưu trước đây phương kỳ mại liền chú ý tới này hai đống không nghĩ đến hiện tại biến thành chính mình bạch lễ thọ nói vốn là phu nhân là muốn mua d ư ớ i một toàn bộ tân tiểu khu thành cựu ngài khen thưởng thế nhưng lão gia cho rằng tất cả muốn tiến lên dần dần nếu như lập tức khen thưởng quá nhiều sợ thiếu ra ngài đã quên b ả n tâm phu nhân cảm thấy đến có đạo lý vì lẽ đó cũng chỉ bỏ ra năm mươi triệu mua lại hai người này cựu tiểu khu phương k ỳ m ạ i vì cho mình làm bao tô công mẹ cũng là bỏ ra năm mươi triệu hiện nay nơi này nhà giá trung bình ở một mươi ba bốn trăm n g u y ê n khoảng t r ư ờ n g trái phải căn cứ quy hoạch sau đó nhạc đường biển khẩu vị trí là tàu điện ngầm số sáu tuyến trạm điểm một trong có rất lớn thăng trị không gian phương kỳ mại gật ngủ chúng ta đi lên xem một chút đi vào tiểu khu loại này cựu tiểu khu không có phân phối thang máy đi rồi một vòng bạch lễ thọ nói để cho tiện ngài thu thuế những thứ này đều là ở phu nhân an bài xuống từng cái thu mua đến hiện nay ở thuê có ba mươi lăm hộ còn lại m ộ ư ơ i ba hộ tạm thời không bố trí phu nhân nói ngài có thể tự mình lựa chọn tiếp tục thu thuế hoặc là bán ra biến hiện phương kỳ mại bạch lễ thọ nói tiếp này hai tòa nhà tổng cộng có bốn loại hộ hình phòng đơn một phòng một tính hai phòng ngủ một phòng khách ba phòng ngủ một phòng khách nếu như toàn bộ cho thuê đi đang suy nghĩ không cùng phòng tử bên trong trang trí tình huống đồ gia dụng phân phối tình huống một năm đại khái có thể thu được bảy mươi lăm chín mươi vạn tiền thuê nếu như giữ lại còn có nhất định thăng trị không gian đương nhiên nếu như ngài bán đi cũng có thể bán cái giá tiền cao tất cả do thiếu gia ngài định đoạn điểm ấy tiền thuê đối với phương kỳ mại tới nói không tính là gì nhưng đây là thuần kiếm l ợ i nghĩ đến cũng không sai một tháng tiền tiêu vặt cũng được rồi nếu như bán đi biến hiện cũng có thể phương kỳ mại nói vậy liền đem giá cả để cao hơn một chút có người muốn liền bán không ai mua vậy thì giữ lại thu thuế ngược lại mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không thiệt thòi được rồi thiếu ra ta sẽ an bài người đại lý phụ trách việc này bạch lễ thọ tiếp tục nói một tháng mới phu nhân mời ngài tiếp tục cố gắng không ngừng cố gắng phương kỳ mại nguyên lai、like、dùng tiền cũng là áp lực rất lớn một chuyện chương một trăm bốn mươi bảy các ngươi làm gì không ăn no cơm trở lại hiếm thấy một cái kỳ nghỉ phương kỳ mại nghĩ đến rất lâu không có đi bài phòng n ư u các siêu cha mẹ cái điểm thời gian này bọn họ nên cũng rất hiếm có có thể nghỉ ngơi một chút xác nhận bọn họ ở nhà sau phương kỳ mại chuẩn bị một ít đồ mở ra cô n n i xếp tạ hệ ra xuất phát ngày quốc tế lao động trên đường lấp đến nước chạy không lọt thật vất vả vừa mới đến như cắt siêu vị trí tiểu khu lúc này như cắt siêu đã ở cửa chờ mại thần ngươi đến rồi ngươi đại giá u a n g lâm thật là làm cho nhà ta rồng đến nhà tôn phương kỳ mại vung vung tay ngươi đừng cho ta dùng bài này vừa vào cửa n g u phụ ngư thủy đạt cao hưng nói rằng nha kỳ mại đến rồi a hoan nghênh hoan nghênh nguyên bị phụ thân của ngưu c á t siêu ngưu thủy đạt điểm danh mở khóa năng lực thủ n g ư nắm giữ mẫu thân của ngưu c á t siêu hoa tiểu tiến h ở bên cạnh một bên khoa tay một bên phát sinh ạ bạ ạ bạ âm thanh ngưu thủy đạt vóc dáng trung đẳng nhưng thân thể rất giám chắc chân phải của hắn mười mấy năm trước gia hai nạn xe cộ lưu lại tàn tật bước đi có chút gọn vấn đề không hề lớn hiện nay ở một công ty làm quản lý mà mẫu thân của ngưu c á t siêu hoa tiểu tiến bởi vì khi còn bé bị sốt người trong nhà dùng linh tinh dược hiện tại là người c ô n thính lực cũng có nhất định ảnh hưởng cũng là cái người tàn tật hiện tại ở một cái viện dưỡng lão làm hộ công hiếm thấy ngày hôm nay điều hưu phương kỳ mại đã từ n h ư u thủy đ ạ t trên người học được thủ ngữ hắn cũng là có thể xem hiểu hoa tiểu tiến h biểu đạt ý tứ n à n g cũng đang nói hoan g n ê n phương kỳ mại đến phương kỳ mại khẽ mỉm cười thúc thúc ca gì, làm phiền vừa nói phương kỳ mại đem trong tay hai túi đồ vật đưa tới thuận lợi dẫn theo ít đồ lễ vật nho nhỏ không được tính ý ai kỳ mại sau đó đến tay không là tốt rồi mau vào ngồi đem đồ vật cho sau khi rời khỏi đây phương kỳ mại cũng đánh tới thủ n ữ đem mới vừa nói một lần nữa biểu đạt một lần cho bỏ mẫu hoa tiểu tiến h xem hoa tiểu tiến h cũng vội vàng tay chân ngữ đáp lại như thủy đạt kinh ngạc nói không sai a kỳ mại ngươi thủ ngự đánh cho như thế trôi chảy như c á t siêu cũng rất kinh ngạc ta bỏ ra thời gian rất lâu mới học được mại thần ngươi thật giỏi trước đây phương kỳ mại vì cùng hoa tiểu tiến h giao lưu cũng hiểu một chút cơ bản thủ ngữ hiện tại khen thưởng thủ ngữ kỹ năng sở hữu thủ ngự phương thức biểu đạt hắn đều nắm giữ mấy người sau khi ngồi xuống như thủy đạt hỏi a siêu a ngươi mới vừa vẫn hô cái gì mại thần như các siêu nói hạ này nói ra gặp đem các người giật mình nói thế nào kỳ mại ở lớp chúng ta đã phong thần sở hữu cuộc thi chỉ cần hắn muốn thi mấy phần liền thi mấy phần muốn nắm mắt điểm hắn liền có thể nắm mắt điểm hiện tại a hắn có thời gian liền sẽ cho chúng ta cả lớp giảng bài như thủy đạt khó mà tin nổi mà nhìn phương kỳ mại thi mắt điểm cả lớp nghe kỳ mại ngươi giảng bài như thế lợi hại a ân a hắn trước đây thành tích kém cái kia đều là trang gần thi đại học ba tháng này rốt cục lấy ra chân chính bản lĩnh lần này hai mô hắn một hơi xông tới hơn năm trăm tên đến năm đoạn đệ năm đang khi nói chuyện n h u c á t siêu cảm giác đặc biệt tự hào n h u thủy đạt dối ra ngon cái kỳ mại thật là hành ngược lại hắn nhìn về phía n h u c á t siêu người ta người thứ năm cái kia a siêu ngươi lần này là bài bao nhiêu tên tới ta hai mươi hai lùi bà tên n h u thủy đạt nói theo người ta kỳ mại cố gắng học tập biết không biết rồi cha bên cạnh phương kỳ mại rất chi kỷ mà đánh thủ ngữ để n h u mẫu hoa tiểu thiến cũng có thể gia nhập đề tài tiếp đó n h u thủy đạt nói rằng kỳ mại buổi trưa lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm phương kỳ mại không có từ chối được rồi làm p h i ề n như thủy đ ã nói đúng rồi a siêu cô cô d ự a còn có biểu ca cũng phải đến bọn họ tới làm gì a nghe như c á t siêu ngữ khí rất không thích cô cô của hắn một nhà nói là hiếm thấy kỳ nghỉ lại đây ngồi một chút phòng chừng buổi trưa cũng sẽ đồng thời ăn như c á t siêu thở dài hắn cảm giác đặc biệt p h i ề n hoa tiểu tiến trong ánh mắt cũng tràn ngập không thích đông nhiên như c á t siêu đứng lên bọn họ đến vậy chúng ta đi mại thần chúng ta đi ra ngoài ăn đối với như các siêu cô cô một nhà phương kỳ mại cũng có nghe thấy n i u g c h ư u cắt siêu dượng chính là ngưu thủy đ ạ t ở công ty lão tổng phương kỳ mại cùng người này không cái gì tiếp xúc có điều hắn nhìn thấy ngưu c á t siêu cô cô cô cô của hắn là một cái tranh chua nữ nhân miệng bồ bị so sánh độc mà ngưu c á t siêu biểu ca cũng không là kẻ tốt lành gì cả ngày du thủ du thực so sánh với đó ngưu c á t siêu một nhà liền có vẻ rất thấp kém gia đình điều kiện khá là bình thường hơn nữa còn có hai cái người tàn tật nhất định là ngưu c á t siêu bị chê cười quen rồi vì lẽ đó rất không muốn gặp lại bọn họ n g u thủy đặt nói như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là ngươi cô cô dượng Các ngươi cũng rất lâu không thấy hiếm thấy một cái kỳ nghỉ có thời gian nhìn thấy một mặt mới được lại nói kỳ mại đến rồi làm sao có thể khiến người ta lập tức đi ngay cơ chứ kỳ mại ngươi đừng nghe hắn chờ tất cả cùng đồng thời ăn một bữa cơm ta cùng gì của ngươi hiện tại liền đi làm cơm phương kỳ mại đáp được phiến phức thúc thúc ga di ngưu cắt siêu ngồi xuống trong lòng cảm giác rất không thoải mái phương kỳ mại vỗ vô như cắt siêu vai yên tâm có ta ở không ai có thể bắt nạt ngươi tới gần mười hai điểm có người nhấn chống cửa len k e n a s i u hẳn là ngươi cô cô đến rồi nhanh đi mở cửa nhanh l e n lên k e n leng k e n leng k e n tiếng chung cửa càng ngày càng gấp rút như c á t siêu rất không tình nguyện mở cửa cửa đứng chính là cô cô một nhà ba người cô dựa ư biểu ca cửa như c á t siêu cô câu như u kim lan một thân hoa lệ lệ s i ê m ý hiể trong tay còn n h ấ c theo một cái túi lờ vờ nàng ở trước mũi k h o á t tay tựa hồ rất ghét bỏ như c á t siêu trong nhà loại m ù i kia nàng lao công cùng nhi tử một mặt lạnh lùng tương tự cũng rất ghét bỏ như thủy đặt bà chân Cùng hoa tiểu tiến h đồng thời đi đến cửa tỷ đồ tổng a trí các ngươi tới a như thủy đạt cười ha hả nói rằng các ngươi làm cái gì a không phải đều có ở nhà không thời gian dài như vậy mới mở cửa có phải là không coi chúng ta là sự việc như kim lan thẳng thắn như thủy đ ạ t đáp này không mới vừa đang nấu cơm chưa kịp m à làm cái gì a hiếm thấy đến một chuyến để chúng ta ở cửa trạm lâu như vậy như thủy đạt lúng túng nói rằng thật không tiện a đều mau vào đi cơm nhanh làm tốt bên cạnh hoa tiểu tiến h cười tay chân ngữ nàng cũng biểu thị ra hoan nghênh như kim lan cả nhà bọn họ đến để bọn họ chờ một chút lập tức liền có thể ăn như kim lan lạnh lùng quay về hoa tiểu tiến nói được rồi được rồi đừng khoa tay xem không hiểu xem không hiểu hư lệnh một tiếng như kim lan ba người đi vào hoa tiểu tiến h biết bọn họ khả năng xem không hiểu thế nhưng cũng không thể đối với với đến của bọn họ chính mình chẳng hề làm gì nàng có vẻ hơi hoa nước như kim lan đi vào nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế s o f a phương kỳ mại ta nghĩ tới ngươi chính là các siêu bạn học cái kia cái gì cái gì bất chứ ngưu kim lan cầm trên tay bao hướng về trên bàn một nơi hai tay bàn ở trước ngực làm sao chúng ta cắt siêu lập tức liền thi đại học chính là thời khắc mấu chốt ngươi đến x u y ê n cửa gì không phải quay dôi hắn học tập sao phương kỳ m ạ i không nói gì cái tên này là muốn đ ố i thiên đ ố i địa đ ố i không khí sao phương kỳ m ạ i đáp các ngươi không cũng tới sao hơn nữa vừa đến trả lại ba không càng vướng bận sao ngươi ngưu kim lan h á hốc mồm còn không ai dám như thế cùng nàng tranh luận ngươi tiểu tử này ngưu kim lan vừa mở miệng phương kỳ mãi ngắt lời nói Các n g ư ơ i làm gì không ăn no cơm trở lại ngưu kim lan không nói gì ta tại sao muốn ăn cơm no đến đã hiểu các ngươi là đến quý cơm ngưu kim lan vậy chúng ta nếu như ăn no cơm m ớ i đến vậy thì thế nào phương kỳ mãi đáp vậy các ngươi chính là ăn no rừng mỡ chương một trăm bốn mươi tám không phải người một nhà không tiến vào một gia môn ta ngưu kim lan trong lúc nhất thời miệng mở đến đại đại nhưng chất phát địa nói không ra lời đến từ ngưu kim lan choáng vắng trị mười đến từ ngưu kim lan choáng vắng trị mười ngưu kim lan lão công độ phồn người cao má đại. Hắn cũng kinh ngạc nhìn Phương Kỳ mại. Trong lúc nhất thời, Ngưu、kim、Lan một nhà thời, đại. Mại. Kim cao lúc má một Kỳ bên a cao người Phương này, không biết trời cao đất rộng. Đến từ phồn chóng vắng trị, Đến từ thành trí chóng vắng trời Mại đổi bồi dối. Tiểu biết đều đất đồ đồ bị b trị, trị, Kỳ tử từ từ trí cạnh con trai của ngưu kim lan cũng chính là ngưu cắt siêu biểu ca đồ thành trí vóc người mập m ạ n mặt x ư ơ n g phủ đến mũ mĩm hắn quát o phương k ỳ mại đúng không ta nhớ được ngươi thời gian rất lâu không thấy như thế hung hãng a có tin ta hay không tìm người tức ngươi keng ngươi bị tầm thường vô vi đồ thành trí điểm danh thu được giải khuyến khích năm mươi giờ m ờ bờ phương kỳ mại đây là quét mới khen thưởng kém cỏi nhất ghi chép tốt xấu dương tuyền khen thưởng chính là mười đồng tiền cái tên này trực tiếp đánh c h ế t khấu cũng được phương kỳ mại không cầu từ trên người người này thu được tưởng thưởng gì phương kỳ mại đáp vị này biểu ca niên đại nào còn gọi người đồ thành trí ngẩng đầu lên ta xem ngươi là sợ ta từng phút giây gọi tới mấy trăm người tức ngươi phương kỳ mại khẽ mịp cười người q u a n minh chính đại không nói chuyện mờ ám coi như ngươi gọi tới mấy trăm người Ta t kia đám vệ sĩ, r o người v ò n h ồ thanh trí ngươi còn có vệ sĩ ta trực tiếp ha ha tiếp đó đồ t h à n h trí quay về ngưu cắt siêu nói ngưu cắt siêu cái tên này cái này đạo đức chính là ngươi anh em tốt đồ t h à n h trí còn muốn trào phúng một phen không nghĩ đến ngưu cắt siêu nhưng thẳng thắn địa mở miệng không sai a hắn chính là ta anh em tốt so với thân đường biểu đều còn muốn thân anh em ngươi đồ t h à n h trí n g ư ơ người trước đây ngưu cắt i ê u cũng không dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chính mình có p ư ơ n g kỳ mại như c á t siêu sức lực mười phần phương kỳ mại giơ ngón tay cái lên lời này ta thích nghe như thủy đạt rất khó khăn một bên là tỷ tỷ mình một nhà một bên khác phương kỳ mại cha mẹ cùng chính mình cũng là bạn tốt hai bên đều không muốn đắc tội lúc này dựa đồ phồn sắc mặt thay đổi đem nổi giận hơn như thủy đạt nghe lời đ o á n ý lập tức h ô a siêu đừng không lớn không nhỏ mau mau đến giúp đỡ cầm chén chuẩn bị ăn cơm ồ trên bàn bay xuống bảy phó bát đũa năm món ăn một thang bảy người vây quanh ở trước bàn trong nháy mắt trở nên chen trúc lên ngưu thủy đặt trao hỏi tùy tiện làm mấy món ăn làm không phải rất tốt đại gia chấp nhận ăn một hồi phương kỳ mại nói xem ra không sai thúc thúc khiêm tốn kỳ mại ngươi đừng khách khí làm nhà mình như thế tùy tiện ăn được rồi thúc thúc À b à à b à hoa tiểu tiến cũng ở khoa tay để mọi người đ ộ n g b ú a nhìn trên bàn xào hâm lại thịt ớt xanh xào thịt khô xào rau xanh nước trứng hấp đô thành trí cầm lấy chiếc b ú a lại lần nữa thả xuống thành trí làm sao n ư u thủy đ ặ hỏi đô thành trí lên mắt nói rằng nhìn ăn không ngon ta không muốn ăn ngư thủy đạt cùng hoa tiểu tiến h đối diện một ánh mắt có phải là không hợp khẩu vị ngư thủy đạt nho nhỏ thanh hỏi ngưu kim lan cũng buông đ u ố xuống không nói gì trực tiếp ngầm thừa nhận không hợp khẩu vị chuyện này bình thường người một nhà thịt cá quen rồi không lọt mắt những n à y việc nhà món ăn đô phôn nói nước ta không phải đồ tổng ta nói ngươi ta và chị ngươi hiếm thấy đến một chuyến ngươi không làm con gà, làm sao cũng đến làm con c á chứ ngư thủy đạt sắc mặt biến đến lung túng lên đô phôn lại bồi thêm một câu cho không ngươi phát tiền lương bất đắc dĩ ngư thủy đạt không thể làm gì khác hơn là đáp đồ tổng như vậy đi ta xuống siêu thị mua con cá các ngươi chờ ta một chút nói hắn đứng lên đ ồ thanh trí nói theo cái kia cậu à sẽ giúp ta mang bình có ca nhà các ngươi liền cái đồ uống cũng không có phương kỳ mại không nói gì cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một gia môn a hắn kéo ngư thủy đạt thúc thúc không cần mua mọi người s ư ớ n g sở phương kỳ mại nói tiếp hiện tại vẫn ở đề s ư ớ n g tiết kiệm lương thực chúng ta bảy người năm món ăn một tháng không nhiều cũng không ít còn có những thứ này đều là việc nhà món ăn bình thường mọi người liền là như thế ăn mùi vị cũng rất tốt làm sao liền miệng của các ngươi đ i ề u các ngươi đầu l ư ớ i nạm b ằ n g sao n g ư u kim lan cười gần một tiếng nói chúng ta hiếm thấy đến một chuyến liền nắm những này chiêu đ á i chúng ta sao phương kỳ mãi đáp các ngươi luôn miệng nói hiếm thấy đến một chuyến vậy các ngươi làm sao tay không liền đến â n g ư u kim lan n uýt một cái đây là đệ đệ ta nhà đều như thế quen còn cần mang đồ vật phương kỳ mãi đáp ngươi còn biết hắn là đệ đệ ngươi ta như kim lan suy nghĩ một chút vậy con ngươi n g ư ơ i mang cái gì đến rồi ta cũng không mang cái gì liền dẫn theo hai cái hoa tử cho ngưu thúc thúc dẫn theo hai hộp ha dao cao cho a di còn mua một loạt toa ha ha a z i ờ can x i mãi cho ngưu cassio ngưu cassio ngưu thủy đ ạ t nói rằng kỳ mại a lần sau không cần mang đồ vật đến ngưu kim lan cười lạnh người cái kia hai cái yên sợ không phải là giả sao chính là đô thanh c h í phụ hòa nói phương kỳ m ạ i đáp coi như là giả cũng so với các người hai tay chống chân đến đúng lúc a n g ư ơ i ta thao n g u kim lan lại bị đối đến không nói nói một hồi lâu nàng mới nói rằng mang không mang theo đồ vật là chúng ta sự không có quan hệ gì với ngươi Bột một tiếng đồ phồn tàn nhẫn mà đem chiếc đũa vũ vào trên bàn tất cả im miệng cho ta trong lúc nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện nữa bầu không khí cũng biến thành lúng túng lên mấy giây sau ngư thủy đạt đem ra một bình rượu đế hắn cười nói đồ tổng nếu không chúng ta uống hai ly không được chúng ta buổi chiều còn muốn ra ngoài chơi ta đến lái xe như vậy a tiếp đó ngư thủy đạt rồi hướng phương kỳ mãi nói cái kia kỳ mãi ngươi đây nhà đúng đúng đúng ngươi vẫn còn đang đi học không thể uống phương kỳ mãi đáp ta có thể uống có điều ngày hôm nay ta cũng lái xe hôm nào trở lại cùng ngươi uống được rồi liền ngươi lái xe đồ thành trí lắc đầu một cái tiếp tục d u cận nói n à y bức ngụy trang đến mức có thể a ta một cái sinh viên đại học còn ở thi giấy phép lái xe ngươi một học sinh trung học ta ha ha còn có ngươi có xe sao như các siêu nói biểu ca không muốn bắt ngươi tiến độ đến cân nhắc người khác các ngươi có thể lại giảm một điểm ngược lại ta lập tức thi môn học ba tháng này là có thể lấy được bằng lái phương kỳ mại bằng lái thả ở trên xe liền hắn chiếc chìa khóa xe móc đi ra hướng về trên bàn một nơi c h ư n một trăm bốn mươi chín ta có hai nhà công ty cho người tuyển đô thanh trí l i ế c một cái chìa khóa xe trên tiêu chí là một cái khá giống tấm khiên như thế phía dưới cái k i a một chuỗi tiếng anh đô thanh trí có thể xem không hiểu n à y cái gì không chính hiệu xe a không hề liếc mắt nhìn quá như c á t siêu nói biểu ca không quen biết không có nghĩa là là không chính hiệu đây chính là xe thể thao cô n i s huấn luyện viên đã nói xe thể thao điều khiển phương pháp cùng phổ thông xe khác biệt rất lớn phương kỳ mại một học sinh trung học gặp lái xe thể thao đừng nói gặp mở ra hắn mua được sao đ ô t h a n h trí lắc đầu một cái nợ nụ cười các ngươi này bức ngụy trang đến mức có thể biểu ca n g ư ờ i người này đ ô t h a n h trí học phương kỳ mại giọng nói ngươi còn biết ta là biểu ca người a sau đó thiếu cùng người như thế lui tới đối với ngươi không có gì hay nơi nghe ca chuẩn không sai n g u kim lan cũng nói theo đúng đấy các siêu ngươi cô cô ta ít đọc sách nhưng cũng biết gần đèn thì sáng gần mực thì đen đạo lý cố gắng đọc sách chớ cùng cùng hối, hỏng vớ và vớ vẩn người cùng một hối, hỏng rồi tiền một một ít và rồi đồ phồn Cát các không anh đọc thanh thanh tảng c á t siêu không phải dượng ta nói ngươi tuy nói tương lai ngươi còn có thể có ta cái này mở công ty dượng nhường ngươi dựa vào có thể vạn nhất không có đây ngươi dựa vào ai dựa vào ngươi những cái được gọi là huynh đệ sao ra xã hội trừ mình ra người có thể giúp ngươi người khác đều không dựa d ấ m được dượng là người từng trải sẽ không lừa ngươi phương kỳ mại nghe rõ ràng cái tên này lấy một một trưởng đ ố i cùng quá thân phận của người đến giáo dục như các siêu trên thực tế chính là làm thấp đi phương kỳ mại đồng thời còn thể hiện ra bản thân là công ty lão bản uy nghiêm cái này đổ phồn tuy rằng nói không như kim lan nhiều như vậy nhưng vừa mở miệng liền yêu thích chèn ép người có thể tưởng tượng như thủy đ ạ t ở thủ hạ của hắn làm việc có cỡ nào không dễ dàng bình thường khẳng định không ít bị khinh bỉ thế nhưng vì cái này nhà như thủy đạt cũng chỉ có thể tất cả đều nhịn xuống mới vừa đồ phồn cái kia lời nói cũng giáo dục như thủy đạt để hắn nhìn thẳng vào chính mình cùng đồ phồn hai nhà là cấp trên cấp dưới quan hệ đồ phồn càng là ở củng cố đổ ra địa vị như c á t siêu không phục lắm bình thường nhà này người chính là như thế nâng lên chính mình như c á t siêu hăng hái đọc sách cũng là bởi vì muốn nổi bật hơn mọi người không tiếp tục để nhà mình bị người xem thường tuy rằng như thủy đạt không ủng hộ đồ phồn nói nhưng hắn vẫn làm ở miệng nói đồ tổng ngươi nói đúng lắm cái kia đại gia vẫn là nhanh ăn cơm đi món ăn đều ngồi đô phôn còn không chịu bỏ qua tiếp tục nói ngươi xem một chút cha ngươi ở công ty ta làm năm sáu năm lên làm quản lý nếu như không điểm quan hệ ít nhất còn phải nhiều hơn nữa làm hai năm đô phôn vô cùng đắc ý phảng phất như thủy đạt nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại là ở chính mình chăm sóc d ư ớ i mới có đề t a i bị đồ phôn càng lôi càng xa nhưng hắn hạt nhân là bất biến đó chính là hắn mới là l ã o đại làm cho tất cả mọi người đều phải cho hắn m ặ t m ũ i phương kỳ mãi đáp nói như vậy đại gia có phải là còn phải đối với ngươi cảm ân đại đức đô phôn tự nhiên chính là như thế cho rằng nhưng hắn vẫn là ngoằn n g h è o nói rằng ngươi này tên gì nói có bao nhiêu năng lực sẽ làm bao nhiêu sự t ì n h ta nếu mở ra công ty mang tới ta em vợ là thuận lợi sự t ì n h ở mới vừa đồ phôn lúc nói chuyện phương kỳ mại đã điều tra rõ ràng tình huống đồ phôn năm nay bốn mươi sáu tuổi kinh doanh một nhà phòng vệ sinh công ty m a ngưu thủy đặt thì lại ở cái công ty này làm tài vụ quản lý trưởng quản công ty tất cả mọi người tài vụ phương kỳ mại hỏi ngươi lợi hại như vậy tại sao không đưa cho ngươi em vợ sắp xếp một cái tài vụ tổng giám đây ây đồ phôn nghĩ một hồi đắp ngươi biết cái gì t à i vụ tổng giám phải là công ty lớn mới có ở công ty chúng ta t à i vụ quản lý đã là phòng tài vụ to lớn nhất c h ứ c vị phương kỳ mại nhìn đồ phồn vậy thì là nói công ty của các ngươi cũng không nhiều lắm như vậy đi nếu ngươi cho không được vậy ta có thể cho đồ phồn cùng ngưu kim lan s ứ n g sở ngươi có ý gì ngưu cắt siêu ở phương kỳ mại bên cạnh nói rằng mại thần ngươi là muốn đem công ty của bọn họ cho thu rồi sao nếu là như vậy vậy còn chân giải khí phương kỳ mại đáp ta tuy rằng không thiếu tiền muốn mua liền mua thế nhưng mua trước cũng đến xem tình huống xem ngưưưng ơ loại kia công ty ta là không lọt mắt loại kia công ty tiểu tử n g ư ơ i khẩu khí thật là lớn đây là xem thường ta sao đô phôn nợ nụ cười thực sự là không biết trời cao đất rộng công ty ta xác thực không hề lớn nhưng một năm cũng có thể kiếm lời cái tám chín triệu một phần dùng để năm đầu tài chính chính ta tới tay cũng có cái bốn năm triệu phương kỳ mại thở dài mới năm triệu sao phương kỳ mại quay về ngưu thủy đặt nói thúc thúc n g ư ơ i ở công ty làm lâu như vậy cũng là chỉ là một cái tài vụ quản lý vẫn là ở có quan hệ tình huống mới lên làm cái này quan hệ thật là không ra sao ngược lại ngươi còn phải đối với người ta cảm ơn đ á i đức lấy thúc thúc ngươi năng lực cùng kinh nghiệm làm việc ta nghĩ đầy đủ làm một người tài vụ tổng giám lời này như kim lan liền không thích nghe ôi đệ đệ a ngươi là có năng lực nhưng ngươi cũng đến nhìn điều kiện của chính mình quét chân là chúng ta thu nhận giúp đỡ ngươi nam sáu năm lên làm tài vụ quản lý đã đủ có thể phương kỳ mại nghiêm túc đáp vấn đề là như thúc thúc làm tài vụ tư lịch cũng không chỉ năm sáu năm ngày hôm nay bữa cơm này ta xem như là nhìn ra rồi các ngươi luôn dùng cao cao tại thượng tư thái đối xử ngưu thúc thúc một nhà còn muốn cầu ngưu thúc thúc một nhà nhất định phải đối với các ngươi hết sức kính trọng thậm chí ngay cả công tác sau khi đều còn phải gọi ngươi một tiếng độ tổng ngưu kim lan nói ngươi nói hưu nói vượn cái gì a phương kỳ mại nói tiếp còn có ngươi luôn miệng nói ngưu thúc thúc chân thọn là các ngươi thu nhận giúp đỡ hắn vậy ta thử hỏi ngưu thúc thúc là một tên tài vụ tài vụ cần dùng chân ký sổ sao chân thọn ảnh hưởng hắn công tác sao ngươi cho rằng ai cũng xem ngươi là dùng chân mà không phải dùng náo suy nghĩ vấn đề ta, ngưu kim lan lại một lần bị đối đến không lợi nào để nói trước đây nàng đều là đôi vai tuần của người khác không nghĩ đến ngày hôm nay thành bị đối người đến từ ngưu kim lan c h n vắng trị, 14. Đồ phôn tàn nhẫn trị, 14. Đồ vô mà bàn một c á i đ ứ n g lên nói, tiểu tử, nói rồi nhiều như tiểu rồi tử, v ậ y n g ư ơ i nói cái đến cũng muốn gì. Hoa trị i tiến ể u hoảng ồ i lại nói, đại gia giảm nhiệt, giảm nhiệt. Phương Kỳ Mại nói, ta đã vừa mới đã nói, ngươi cho không được, ta đến cho. Ngược lại, Phương Kỳ Mại nàng không ràng chuyện Ngưu cũng trận Phương không đến Ngược Phương n gì g Kỳ Kỳ Thủy cho cho. rõ ra. được, quay xảy ta vừa ta Đạt đã đã về cũng có thể an bài cho ngươi trên tài vụ tổng giám ngươi có thể mặc cho chọn một cái ngươi yêu thích công ty tiền lương là ngươi nguyên lai、like、gấp ba lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh lại tiểu tử này có công ty vẫn là hai cái công ty nếu như nói thiết tài vụ tổng giám t r ư ớ c công ty kia quy mô cũng không nhỏ a đô thanh trí nói này này phương kỳ mại tiểu tử ngươi lại bắt đầu khoác lắc không làm b ả n nháp thần hắn mẹ gấp ba tiền lương đùa ta đây chương một trăm năm mươi đồ tiên sinh còn có lời gì muốn nói à ngưu thủy đạt đã sớm được đủ tỷ tỷ cùng anh dễ khí thế nhưng sinh hoạt bức bách hắn không thể không vẫn ở lại hơn nữa tính cách của hắn hiền hòa cũng dễ dàng bị bắt nạt một tháng tiền lương bảy nghìn nguyên tiền thưởng hầu như không có cuối năm thưởng cũng xem hết đổ phồn tâm tình có cũng được mà không có cũng được thành tựu quản lý cấp bậc tháng này tiền lương bình ở giang thành xem như là thấp hắn cũng xin quá đề tân nhưng đều bị đổ phồn lấy các loại lý do từ chối hắn không muốn cùng đổ ra trở mặt liền liền vẫn nhẫn đến hiện tại nếu như đổi một công ty đi làm lấy hắn kinh nghiệm làm việc cùng năng lực tiền lương hơn vạn là cơ bản nhất nhưng nếu như nói phiên cấp ba một tháng hai và một hắn không dám tưởng tượng có chuyện tốt như vậy có điều nói đi nói lại một cái tài vụ tổng giám tiền lương vượt qua hai vạn là rất bình thường luận công tác tư lịch ngưu thủy đạt đã cẩn trọng địa làm gần hai mươi năm tài vụ hắn sớm đã có đảm nhiệm được tổng giám tư cách ngưu kim lan nói công ty gì a lợi hại như vậy dáng vẻ ngươi đúng là đem tên nói ra a phương kỳ mại lúc này đáp giang thành vân đ í n h giật tiên nghỉ phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay định giá một trăm hai mươi năm triệu còn có giang thành đốn, đốn đốn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn định giá bảy trăm triệu trở lên mọi người xứng sở còn có cái giống như làm như có thật. Ngoại trừ cái này dịu nghiệp tên không phải rất chính kinh thật. làm trừ dịu không đô phôn hỏi hai nhà này là công ty của ngươi đúng được vậy ngươi nói một chút ngươi chiếm bao nhiêu cổ phần phương kỳ mại n ú n nhún bay thật không tiện ta là hai nhà này công ty duy nhất cổ đông a đô phôn cung lưu kim lan nợ nụ cười đô phôn lắc đầu một cái cũng thật là thổi đến mức nói chuyện không đâu đô thanh trí cũng cười nói một trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm triệu trang bức cũng phải có cái mức độ như c á t siêu a như c á t siêu người người anh em này đầu góc bệnh cũng không nhẹ a phương kỳ mại không để ý đến mà là đối với bỏ mẫu hoa tiểu tiến dùng thủ ngữ thuyết minh chuyện mới vừa phát sinh tiếp đó như thủy đạt cùng như c á t siêu cũng gia nhập thủ ngữ bên trong như c á t siêu nói cho bọn họ biết phương kỳ mại nói đều là thật sự đồng thời cực lực hy vọng phụ thân đi phương kỳ mại công ty đi làm tuy rằng vị trí ngành nghề không giống nhau nhưng tài vụ chức trách cùng công tác nội dung là tương thông như thủy đạt hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hoa tiểu tiến cũng đồng dạng chịu đủ lắm rồi bà cô một nhà nàng cũng tán thành chuyện này ngưu thủy đạt có chút khó khăn dù sao cũng là tỷ tỷ của chính mình anh rể một nhà có điều nếu như có thể dũng cảm điểm thoát khỏi nhà bọn họ cũng sẽ không cần lại được bọn họ khí ngược lại sẽ không thủ ngữ đổ ra ba người liền như thế bị cô lập ở bên ngoài đô thanh trí nói này này ngưu các siêu các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ nói phương kỳ mãi đáp chúng ta không lên tiếng a đô thanh trí đô phồn mắng người điên một đám người điên nói đồ phồn đứng lên chúng ta đi hắn rồi hướng ngưu thủy đạt nói ngưu thủy đạt kỳ nghỉ kết thúc nếu như ta không nhìn thấy ngươi người ngươi liền xong xuôi thả xong nói ba người chuẩn bị đi rồi đồ phôn mở cửa lúc này bạch lễ thọ vừa vặn đúng chỗ đồ phôn hỏi ngươi là ai ta là thiếu gia của chúng ta còn ra thiếu gia đúng phương kỳ mại chính là thiếu gia nhà ta ế ta nghĩ ta tất yếu vì ngươi giới thiệu một chút thiếu gia của chúng ta thân phận bạch lễ thọ nói tiếp thiếu gia của chúng ta là thế giới năm trăm cường thiên hào tập đoàn chủ tịch phương trọng thiên con trai độc nhất cái gì phương trọng thiên mẹ nó đồ phôn há hốc mồm bạch lễ thọ nói tiếp thiếu gia của chúng ta vẫn là đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp chủ tịch của công ty k i m ceo thượng văn thư viện chủ tịch vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch dương thị trung Y quán tổng giám đốc hơn nữa là trở lên xí nghiệp đơn vị duy nhất pháp nhân cùng cổ đông chuyện này sau đó bạch lễ thọ đi vào ngưu tiên sinh làm phiền đây là lao động hợp đồng xin mời xem qua ngưu thủy đạt tiếp nhận hợp đồng vừa nhìn hợp đồng bên trong viết rõ mời mọc n ư u thủy đạt vì là công ty tài vụ tổng giám tiền lương hai mươi một nghìn giờ mờ、bờ. cùng với tích với hiệu q vân vân xem đến nơi này đô phôn một nhà ba người kinh ngạc không ngớt tất cả những thứ này cũng quá khó mà tin nội chứ đến từ đô phôn choáng vắng trị hai mươi đến từ ngưu kim lan choáng vắng trị một mươi tám đô phôn cảm giác mình càng ngày càng bị động con trai của phương trọng tiên h tự mình đến đào người hắn thừa dịp ngưu thủy đạt còn không đáp ứng lại lần nữa b u ô n g lời nói ngưu thủy đạt ngươi nếu như dám ký tên ta lập tức khởi tố ngươi còn có ta mặc kệ tiểu tử ngươi lớn bao nhiêu năng lực ta liền ngươi cũng đồng thời khởi tố ngưu thủy đạt ngân ra cảm thấy có chút sợ sệt bạch lễ thọ nói thật không tiện đồ tiên sinh ta đã cô vân chúng ta luật sư ngươi khởi tố không thành lập tòa án sẽ không chấp nhận dọa ta đây bạch lễ thọ nói không đồ tiên sinh ngươi cùng thiếu gia của chúng ta trong lúc đó cũng không phải là đồng hành không tồn tại thương mại ác tính cạnh tranh đ a o ngươi cũng có điều là bởi vì chúng ta thiếu gia đưa ra điều kiện càng tốt hơn thôi muốn truy trách ngươi chỉ có thể truy ngưu tiên sinh trách sẽ không ảnh hưởng đến thiếu gia của chúng ta đồ phôn dừng dưới, dưới đắp đúng đúng vậy ta muốn truy cứu ngưu thủy đạt trách nhiệm chờ bạch lễ thọ nói tiếp ta lời còn chưa nói hết đồng dạng bởi vì ngành nghề không giống cũng không tồn tại thương mại bí mật công bố chờ hành động trái luật ngươi nhiều nhất chỉ có thể theo ấn gấp từ quy trình chúng như tiên sinh tiền lương không có khởi tố điều kiện của hắn như thế vừa nghe để ngưu kim lan cùng đồ thành trí tay chân luôn cuống đồ phun ó i t ố t ngưu thủy đạn ngươi nếu như dám đi ta đem ngươi tiền lương trừ sạch bạch lễ thọ vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên nói ngươi vẫn là sai rồi đồ tiên sinh nói vậy quý công ty nhất định có một bộ hợp lý gấp từ quy trình ngươi toàn bộ trừ sạch lời nói vậy thì là hành động trái luật ngưu tiên sinh trái lại có thể xin trọng tài lao động đến thời điểm thiếu gia của chúng ta các luật sư nhất định sẽ trợ giúp n ư u tiên sinh hãn vệ hợp pháp quyền lợi cố gắng đến cùng, ngươi. Phương Kỳ Mại nói, nói cho cùng. cũng chính là chụp chút tiền lương mà thôi chuyện đó liền trở nên rất đơn giản chút tiền này ta giúp như thúc thúc bù đắp phương kỳ mại nhìn đồ phồn như thế nào đồ tiên sinh còn có lời gì muốn nói sao nhìn đồ phồn một nhà ba người kinh ngạc vẻ mặt như cắt siêu sướng đến phát rồi rồi phương kỳ mại nói mới vừa không phải nói muốn đi rồi sao các ngươi ba còn lo lắng làm gì như kim lan bối rối như cắt siêu dĩ nhiên có cái như thế lợi hại chỗ dựa đồ phồn thẹn quá thành giận xưa nay đều là duy ngã độc tôn làm việc không kiêng rẻ gì không ai dám để cho mình khó chịu như vậy phương kỳ mại làm được đô phôn chỉ chỉ ngưu thủy đạt ngưu thủy đạt không nói gì cùng mới vừa ngưu kim lan ngầm thừa nhận ghét bỏ mình làm món ăn như thế ngưu thủy đạt cũng ngầm thừa nhận hắn muốn chuyện từ t r ư ớ c hiện tại đô phôn khí trung đầu vóc rất muốn cố gắng giao hấn một hồi phương kỳ mại liền nắm đấm đều nắm lên đến lĩnh rồi lúc này phương kỳ mại vỗ tay một cái sau một khắc tam cái đầu trọc xuất hiện ở cửa thân mặc tây trang màu đen mang k í n h dâm vóc người khôi ngô nhóm vệ sĩ gia đình đã sớm ở cửa l ệ n mệnh phương kỳ mại quay về đô thành trí nói vị này biểu ca bọn họ chính là ta nói vệ sĩ ngươi muốn cùng bọn họ nhận thức một chút không ngưu kim lan cùng đồ thành trí đã run lời bày người cao mã đại đồ phồn trong nháy mắt liệt túng mới vừa muốn dạy dỗ phương kỳ mại ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng giúp ta đem bọn họ đưa đi được rồi thiếu ra bạch lễ thọ cùng tám tên vệ sĩ cùng kêu lên áp đồ phồn ấp a ấp đúng mà nói rằng không không cần chúng ta tự chúng ta có thể đi phương kỳ mại khẽ mịp cười xin mời nhìn ba người bị mạnh mẽ mời đi ra ngoài như các siêu nợ nụ cười m ạ i thần ngươi này thật đúng là tiểu bò cái đang đỉnh hệ、e、vợ dẹp ba châu bò tuyệt đỉnh dưới lầu dừng bốn chiếc xe thể thao đ ô t h a n h c h í chỉ nhận ra bên trong một chiếc làm bùa ựa i nhi hắn cũng không nhận ra hắn tiểu nhỏ giọng nói bốn chiếc xe thể thao cái này cần bao nhiêu tiền a đ ô phôn chính đang đối với chuyện mới vừa rồi lòng vẫn còn sợ hãi mới vừa không nên kích động suýt chút nữa chọc phiền phái lớn hắn nghiêm nghị nói rằng ngươi câm miệng cho ta một tên vệ sĩ nói apton mát tin giờ bờ mười một năm trăm vạn làm bùa ựa y n i bò con 550 vạn phe g a di sáu t r ă i hai bảy vạn còn có bảy gani dọn đ ạ hai triệu này bốn chiếc là chúng ta ra chúng nó chủ nhân là thiếu gia của chúng ta bên trong còn có một chiếc cổ nis dạ hễ ra, thiếu gia của chúng ta tự mình ra 30 triệu trong lúc nhất thời toàn ra ha hốc mồm choáng váng chị cũng đều chạy đến phương kỳ mại cái kia đi tới đồ thành trí âm thầm nói nguyên lai cái kia cái gì cổ nis m ắ t như vậy đồ phồn lau v ệ c mồ hôi công ty của ta đến làm mấy năm mới có thể mua được nhiều như vậy xé a Trước phú ngược đi. đạt Lúc này, Nhu nhà n Thủy một t r o lòng hứng. hết sức cao á phá sát i kia không không Sau công còn cần xem dưỡng sát mặt, cũng dưỡng ty. mặt, sẽ đó xem lại bị cô cô chê cười. ngưu h Thủy đạt thở u nhiều dài. nhân chuyện rất ơ i i không h ể Đều là thân t h í các h không muốn khiến cho như vậy cương. Vậy cũng không thể nhân muốn cương. cũng c vậy Vậy vì i này, vẫn đ ư ợ bọn họ khí à. Ngược khí Cát lại, Nhu siêu lại cao h ứ n g nói ba mẹ các ngươi còn nhớ sinh nhật ta ngày đó cầm về bánh gạ tổ sao ta nói cái kia toàn bộ bánh g à tổn là mại thần hơn sáu triệu mua lại các ngươi còn chưa tin hiện tại tin ta nói chưa khà khà phương kỳ mại giải thích một hồi thân thế của chính mình vấn đề ngưu thủy đạt cùng phương kỳ mại cha nuôi phương chính cũng là anh em tốt hắn biết phương kỳ mại không phải phương chính thân sinh trước như c á t siêu đã nói phương kỳ mại là con trai của phương trọng tiên h vợ chồng hai người cũng không tin tưởng ngày hôm nay biết được chân tướng ngưu thủy đạt đã không cách nào diễn tả bằng nôn từ tâm tình bây giờ cỡ này thân phận cỡ này tài lực quả thực làm người thán phục bất kể nói thế nào nhìn thấy phương kỳ mại tìm tới cha mẹ ruột hơn nữa còn sống rất tốt như thủy đạt liền yên tâm nhất định là hắn cha mẹ nuôi ở trên trời có linh như thủy đạt cảm giác vui mừng cuối cùng như thủy đạt thành công cùng phương kỳ mại ký xuống đốn, đốn đốn diệu nghiệp lao động hợp đồng công tác tiền kỳ còn cần rất nhiều rèn luyện địa phương phương kỳ mại cũng sẽ an bài người toàn lực phối hợp như thủy đạt làm tốt tại vụ tổng giám vị trí phương kỳ mại nói thúc thúc đón lấy liền khổ cực ngươi ngày quốc tế lao động sau khi kết thúc tìm tổng giám đốc lâm thương dân báo danh sau đó ở công ty của ta rời đáy không ai có thể bắt nạt n g ư ờ i mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng có thể tìm đến ta tốt tốt ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt ta bản chức công tác như thủy đạt liền liền đáp nay thật sự đáp lại câu kia cầu phú quý chớ quên đi lấy phương kỳ mại thân phận bây giờ còn nguyện ý cùng nhà mình vắng lai、like, như thủy đạt cảm động v ạ n phần vốn làng như c á t siêu tiếp theo lập tức sẽ lên đại học khắp mọi mặt chi đều sẽ để như thủy đạt áp lực tăng lớn hiện tại lương tháng lên tới hai và một sau đó khoản vay nhà áp lực gặp nhỏ rất nhiều như nhà toàn bộ sinh hoạt trình độ cũng có thể được rất lớn cải thiện kỳ mại thực sự là cảm tạ ngươi hoa tiểu tiến h biết được tình huống cũng vẫn đang dùng thủ ngữ biểu đạt cảm t ạ phương kỳ mại trong lòng mình rõ ràng lúc đó chính mình thời điểm khó khăn nhất ngưu thủy đ ạ t vợ chồng sinh hoạt tuy rằng cũng rất bình thường nhưng vẫn là đem hết toàn lực cũng muốn trợ giúp chính mình mặc dù chính mình toàn bộ đều từ chối thế nhưng phần này tâm ý phương kỳ mại nhận lấy cũng nhớ rồi mặt khác ở công ty tài vụ phương diện nếu như có thể làm cho mình đáng giá tín nhiệm người tới đảm nhiệm phương kỳ mại cũng đem càng thêm yên tâm rất nhiều đối với phương kỳ mại tới nói có thể nói là thu hoạch một viên đại tướng mặt khác phương kỳ mại còn nghĩ tới một chuyện thúc thúc a di không thể nói chuyện là bởi vì lúc nhỏ uống thuốc gì tạo thành như thủy đạt lần người ta cũng hỏi qua nàng vấn đề này nàng nói lúc đó quá nhỏ cũng là ba bốn tuổi thời điểm lên cơn s ố t ăn không biết thuốc gì thừa hải gian quá dài người trong nhà vừa không có văn hóa cũng không nhớ ra được phương kỳ mại hỏi cái kia có thể xác định trước là có thể nói chuyện không sai chứ trước có thể nói là mặt sau mới đột nhiên không nói ra được sau đó lỗ thai cũng chậm chậm liền không thế nào có thể nghe rõ ràng phương kỳ mại lại hỏi đi bệnh viện đã kiểm tra sao ta xem một chút báo cáo được n g ư ơ i hơi chờ ta một chút đem ra báo cáo phương kỳ mại một bên nhìn như thủy đạt vừa nói lúc đó nói là cái gì cái gì mê hoặc cái gì thần kinh tổn hại ngược lại bác sĩ nói là không có cách nào cứu phương kỳ mại nhìn một hồi lâu phân tích nói là nói đơn chết dây thanh mê hoặc chứ ở tác dụng của vị thuốc giới hầu thần kinh vận động chịu đến tổn hại xuất hiện dây thanh ở ngoài triển bên trong thu hoặc cơ sức giãn lỏng lẻo chờ mê hoặc tình huống cuối cùng liền sẽ dẫn đến phát â m bị n ẹ t như thủy đạt vừa nghĩ ai đúng đúng đúng thật giống chính là như vậy kỳ mại a n g ư ơ i đây đều biết n ư u c á t s i ê u đắc ý nói ta mại thần không chỉ có học giỏi còn tinh thông ý thuật ngày đó lớp chúng ta một cái cấp tính đau ruột h ử a mại thần hai ba lần liền r ú t bận b i ể u giảm đau n ư u thủy đạt nho nhỏ thanh hỏi cái kia gì của n g ư ơ i bệnh này còn có cần c h ữ a sao phương kỳ mại gật ngủ trả lời khẳng định nói có thật sự a n ư u thủy đạt khiếp sợ nhìn phương kỳ mại lại cùng n ư u c á t s i ê u đối diện một ánh mắt quả thực khó mà tin nổi newcastle biết mại thần nắm giữ nhất định ý thuật bản lĩnh thế nhưng mẫu thân bệnh này nhưng là liền bác sĩ đều nói không t r ị hết mại thần dĩ nhiên nói có thể t r ị phương kỳ mại hồi tưởng lại thanh nang thư nội dung bên trong có bệnh này có liên quan ý thuật lại phối hợp c h ă m cứu là có thể tạo được hiệu quả thế nhưng toàn bộ quá trình trị liệu cực kỳ phức tạp d ư ờ n già phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng có điều đại gia cũng không thể quá mức lạc quan không phải tiên tiên h c n g điếc đúng là có cải thiện bệnh tình cơ hội thế nhưng n à y rất khó hơn nữa cần phải hao phí thời gian chu kỳ cũng rất dài n ư u thủy đặt hỏi vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mỗi tuần đúng hạn đến ta y quán bên trong châm cứu vật lý trị liệu mặt khác còn phải lại phối hợp ăn một ít dược cứ thế mãi có thể rất lớn cải thiện a di phát âm tình huống như thủy đạt nhìn thấy hy vọng như c á t siêu cũng ở cho hoa tiểu tiến h thuật lại chuyện này hoa tiểu tiến h lộ ra kinh ngạc nụ cười đồng thời con mắt còn nổi lên nước mắt nàng không dám tin tưởng chính mình còn có thể có cơ hội nói chuyện như thủy đạt hỏi cái kia toàn bộ quá trình cần thời gian bao lâu phương kỳ mãi lắc đầu một cái nói không chuẩn bởi vì trị liệu còn cần phối hợp cổ họng phát âm h ấ n luyện hai năm ba năm trong h chí ậ m lúc nhất thời mọi người đều có chút thất vọng mới vừa sản sinh một điểm hy vọng lại không còn như vừa bắt đầu phát hiện t í n h lực có vấn đề thời điểm liền bắt đầu mang máy trợ tính là có thể đại đại giảm bất thai điếc tình huống nhưng khi đó điều kiện khẳng định không cho phép người trong nhà cũng không có cái kia ý thức như vậy a phương kỳ mại nói tiếp nếu như phối hợp trị liệu thời gian dài kiên trì lại phối hợp máy trợ tính khôi phục lại có thể cùng người bình thường giao lưu trình độ là có thể ừ được ngưu thủy đạt gật g ủ chỉ cần có hy vọng chúng ta liền không công tha phương kỳ mại đáp chúng ta y quán chuyên tấn công nghi nan tạp chứng yên tâm đi tin tưởng chúng ta phương kỳ mại thực sự là quá thần kỳ một người một nhà ba người thật chặt ôm ở cùng nhau cảm t ạ cảm tạp n g thủy đạt cảm động nói rằng chương một trăm năm mươi hai xem ra lần này có thể mở cái giá tiền cao cho dương thị trung y quán địa chỉ phương kỳ mại trước hết táo tử tháng này số m ộ ư ơ i năm là một con cá m ố i sản phẩm mới tuyên bố phương kỳ mại phải nhanh một chút đem hình tượng người phát ngôn sự t ì n h quyết định hiện tại xí nghiệp nếu như muốn tìm người phát ngôn bình thường đều sẽ bị thác nhiều trong nhà giới đi cùng minh tinh có môi giới đàm luận nhìn cái nào người đại lý đàm luận hạ xuống giá c ả thấp liền tuyển nhà ai nhưng thường thường xuất hiện nhiều trong nhà giới tìm một cái có môi giới đàm luận tình huống đã như thế đối phương liền biết rồi Nhà này xí nghiệp một lòng muốn này minh tinh xí một tìm vị này, tinh ngôn, giá nhất xin mời một có đồng ạ thời kinh nghiệm phong phú người đại lý cũng đúng minh tinh giá quy định hiệu khá rõ thường thường gặp lấy một cái khá là lý tưởng giá cả bắt phương kỳ, phương, tác, phương kỳ mại không có định tìm người đại lý hắn muốn dùng chính mình phương thức bắt lần này hợp tác ngày hôm qua liền h ệ n đường nha có môi giới xế chiều hôm nay gặp mặt mang tới bạch lễ thọ hai người liền liền xuất phát ba hát t r i ề u phương kỳ mại đúng giờ xuất hiện ở ước định phòng trà trong phòng khách đường nha có môi giới ăn mặc một thân trang phục công sở ngồi đến vô cùng đòn o chính bạch lễ thọ vì là phương kỳ mại mở cửa sau đó bạch lễ thọ ở cửa chờ đợi vừa vào cửa có môi giới kinh ngạc nhìn phương kỳ mại n g ư ờ i chính là phương kỳ mại phương đồng k e n n g ư ờ i bị nha nha có môi giới lý hà điểm danh khen thưởng lý hà mười năm có môi giới từng trải mười năm từng trải phần thường này xem ra thật giống không có gì thế nhưng trong nháy mắt phương kỳ mại thu được lý hà kinh nghiệm làm việc càng quan trọng muốn chính là hắn còn bản thân biết giới giải trí tin tức đã sớm nghe nói giới giải trí nước rất sâu công ty còn mô giới cũng có rất nhiều tấm màn đen trước đây không hiểu hiện tại cũng giải nhiều điểm tri thức không có chỗ xấu phương kỳ mại gật g ủ đúng là ta lý hà xem s ứ n g sở dĩ vang tiếp xúc một ít công ty lao tổng tất cả đều là đã có tuổi người trung niên không nghĩ đến vị này phương đồng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy hơn nữa tướng mạo đẹp trai thực sự là làm người thèm nhỏ dãi b á thước lý hà vội vàng đứng lên nói ngươi thật phương đồng ta ta là nha nha có môi giới ta tên lý hà hoa sen hà nói lý hà đưa tay ra cùng phương kỳ mại nắm tay sau khi lý hà lảo đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững phương kỳ mại thờ ơ không động lòng địa đánh giá lý hà lý hà tuổi chừng hơn ba mươi tuổi tướng mạo bình thường căm vị trí còn dài một nốt rồi lúc đó đường nha lên nhầm xe mình thời điểm đuổi theo đường nha đám người kia bên trong thì có nàng phương kỳ mại hỏi lý tiểu thư ngươi không sao chứ ta không có chuyện gì không có chuyện gì lý hà mới vừa xem phương kỳ mại xem quá nhập thần nhất thời bất c ẩ n lúng túng thời khắc lý hà vội và nói g n không biết phương đồng yêu thích uống trà gì phương kỳ mại khẽ mỉm cười không cần tin tưởng lý tiểu thư cũng rất bận chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự đi phương kỳ mại hỏi tình huống chúng ta cũng đều tán gẫu qua thẳng thắn chút ta muốn biết xin mời đường nha làm người phát ngôn một năm chi phí là bao nhiêu đến từ lý hà choáng vắng trị hai lý hà xứng sở khá lắm đi thẳng vào vấn đề không theo sáo lộ ra bài trong tình huống bình thường đều là gặp trước tiên khách sáo vài câu sau đó nói bóng gió lẫn nhau thăm dò ngọn n g u ồ n như vậy tốt hơn ra giá, giá còn không gặp phải xem phương kỳ mại như thế trực tiếp lý hà cũng là kinh nghiệm phong phú trước đây nàng đã điều tra đốn đốn đốn rượu nghiệp đề thực lực hùng hậu nàng phân tích phương kỳ mại hoặc là là phi thường sốt ruột muốn mời đường nha đến đại ngôn hoặc là là cái nói chuyện làm ăn tân thủ cũng là còn chỉ là người thiếu niên có thể có cái gì kinh nghiệm mặc kệ là nguyên nhân gì xem ra lần này có thể mở cái giá tiền cao đáng tiếc lớn lên đẹp trai không có tác dụng đừng trách tỷ ta lý hà từ chính mình âm thầm tính toán bên trong mau mau phục hồi tinh thần lại phương đồng quả nhiên là người thoải mái như vậy đi không bằng do phương đồng ra cái giá thế nào lý hà muốn làm hết sức địa tranh thủ giá cao để phương kỳ mại định giá lý hà có thể thăm dò đối phương ngọn nếu g u ồ n n như siêu g i a bản thân dự định giá cả đó là không thể tốt hơn nếu như thấp với mình giá quy định là có thể phản bác một phen phương kỳ mại hỏi ngược lại xin hỏi lý tiểu thư đều là như thế nói chuyện sao cái gì phương kỳ mại đáp dưới tình huống này đường nha thật so với là một cái trong siêu thị thương phẩm cái này thương phẩm không có công bố giá mà các ngươi là siêu thị lão bản ta hỏi các ngươi siêu thị cái này thương phẩm bao nhiêu tiền các ngươi dĩ nhiên cùng ta nói do ta định giá Ê! lý hà sửng sốt nàng tự cho là mình kinh nghiệm phong phú không nghĩ đến cái phương pháp này ở phương kỳ mại trên người không thể thực hiện được nàng vội vàng cười nói phương đồng đừng thấy lạ ta chỉ là chỉ đùa một chút được giá cả kia thế nào phương kỳ mại lại lần nữa nghiêm túc hỏi lý hà đáp phương đồng ngươi cũng biết tình huống nha nha tuy rằng còn không bước lên một đường nghệ nhân nhưng cũng sắp rồi sự nổi tiếng của nàng vẫn cư cao không xuống vô cùng được người trẻ tuổi yêu thích xuất phát từ điểm ấy công ty chúng ta lãnh đạo cho báo giá một năm là một nghìn một trăm năm mươi vạn một nghìn một trăm năm mươi vạn nghe được con số này phương kỳ mại cảm thấy bất ngờ cái giá này cũng đã là nhất tuyến minh tinh trình độ đường nha tuy r i n g hỏa nhưng tạm thời còn không đạt đến tầng thứ này h ạ n g hai minh tinh một năm đại ngôn phí ở mấy triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải ba tuyến minh tinh đại khái ở mấy trăm ngàn đến tiểu mấy triệu trong phạm vi một nghìn một trăm năm mươi vạn làm sao không đi cấp đây đây là coi ta là thành tân thủ dễ ư ớ c hiếp trên thực tế phương kỳ mại đã trước đó khiến người ta đi điều tra rõ ràng đường nhà báo giá hơn nữa nắm giữ lý hà mười năm có môi giới từng trải phương kỳ mại đối với báo giá đã vô cùng rõ ràng liền xem lý hà thành ý làm sao không nghĩ đến nhưng là như vậy lý hà vẫn muốn từ phương kỳ mại trên mặt được một ít manh mối nhưng làm sao phương kỳ mại vô cùng bình tĩnh mặt không hề cảm xúc phương kỳ mại đáp xem ra lý tiểu thư cũng không phải thật tâm muốn đàm luận lý hà ngân ra chính mình đây là bất cần rồi sau đó lý hà muốn bắt đầu rút cao đường nha giá trị con người làm cho đối phương cảm thấy đến chính là t r ị cái giá này xem ra phương đồng có chỗ không biết hiện tại nha nha lại muốn sáng tác lại muốn thu âm bài hát mỗi ngày đều rất bận thông báo tiếp liên tục đủ loại khác nhau sự tình nhiều vô cùng nàng ở trên mạng nhân khí cao rất được hiện đại người trẻ t u ổ i tâm rất phù hợp ngươi sản phẩm định vị một nghìn một trăm năm mươi vạn nàng xác thực t r ị cái giá này phương kỳ mại nói thẳng năm trăm năm mươi vạn nam năm trăm năm mươi vạn lý hà bối rối một nghìn một trăm năm mươi vạn có chỗ thương lượng nhiều nhất làm cho đối phương chém tới mười triệu nhưng là có phương kỳ mại có như vậy mặc cả sao đến từ lý hà c h ó á n g vắng trị 15. đến từ lý hà c h ó á n g vắng trị 15. phương đồng ngươi không nói đ ù a chớ phương kỳ mại hỏi ngược lại lý tiểu thư ngươi cho là thế nào chương một r ă m năm m hiện tại ta đổi ý có môi giới đàm luận đại ngôn phí đại đều là do công ty lập ra một cái giá quy định tại đây cái căn nguyên giới cơ sở trên đàm luận đến càng nhiều chính mình được trích phần trăm liền càng nhiều trực tiếp một nửa chém đây cũng quá điên cuồng lý hà tuy rằng không biểu hiện ra nhưng trong lòng có một tia không thích tân thủ mặc dù tốt lựa gạt nhưng g i ế t giá khởi điểm đến không khỏi quá quấy nhiễu nàng cười nói a phương đồng ta vẫn là nói chính kinh đ ừ n g đùa phương kỳ mại cũng khẽ mỉm cười nay nợ nụ cười để lý hà hơi hơi đã thả l ò n g một chút tuy nhiên phương kỳ mại lại nói năm ngoái tháng bảy đường nha đại nôn nguyên khí tô tiếp sức ngấm nước một năm đại nôn phí là ba trăm sáu mươi tám vạn lý hà sửng sốt một chút hắn là làm sao biết đến từ lý hà choán vắng trị m ư ơ i năm năm ngoái tháng m ư ơ i một đường nha đại nôn bà con hamster nhàn nhã thực phẩm đại nôn phí một năm bốn trăm hai mươi hai vạn lý hà ánh mắt bắt đầu phập phụ lên trong tình huống bình thường những này giá cả là không đối ngoại tiết lộ hắn vì sao biết được như vậy rõ ràng đến từ lý hà choáng vắng trị m ộ ư ơ i tám phương kỳ mại nhìn lý hà lý hà đầu góc đã loạn tung lên nàng vội vàng giải thích cái kia cái kia đã là năm ngoái giá cả năm nay đường nha nhân khí tăng vọt không thể chỉ cái này báo giá phương kỳ mại nói tiếp năm nay tháng hai đường nha đại nôn sợ hỉ sô cô la một năm đại nôn phí bốn trăm tám mươi sáu vạn lý hà ngân ra hắn không chỉ có biết hơn nữa so với ta còn rõ ràng đến từ lý hà choán vắng trị hai mươi hai nắm giữ giá quy định vương kỳ mại thật thế lý hà cảm thấy lung túng phương kỳ mại nói lý tiểu thư một nghìn một trăm năm mươi vạn sợ không phải ở d ở công phu sư tử n g o ạ n g y không phải phương đồng ta phương kỳ mại ngắt lời nói so sánh phía trước mấy tháng thực phẩm phương diện đại nôn p h i báo giá ta ra giá năm trăm năm mươi vạn đã rất cho mặt muối tuy nhiên đã vượt qua hai phút nhưng ta cho ngươi một lần rút về cơ hội một lần nữa tổ chức ngôn ngữ hiện tại Ta hỏi người ơ i tái vạn, vẫn thành, nhận, trong lòng đã run mặt hay Hà là Lý l sao? sắc đã này tại sao biết nhiều như vậy hơn nữa cái kia bình tĩnh ánh mắt tuy rằng rất t u ấ n thú thế nhưng thật sự rất muốn ăn đòn xem ra người này là có chuẩn bị mà đến tuyệt đối không phải tuân thủ đơn giản như vậy mạnh mẽ khanh một bút là không có khả năng lắm có điều nàng hay là muốn đều có thể có thể vì chính mình tranh thủ càng cao hơn báo giá như vậy nàng mới có thể thu được càng cao hơn trích phần trăm suy nghĩ một chút lý hà đáp cái kia tình huống xác thực như vậy thế nhưng đường nha năm nay nhân khí xác thực ở tăng vọt tháng này cũng sẽ có rất nhiều ca khúc mới diện thế nổi tiếng cũng sẽ càng ngày càng cao mang cho quý công ty lợi ích cũng khẳng định càng lúc càng lớn như vậy đi ta nói số lượng sáu trăm năm mươi vạn nghe xong phương kỳ mại gật g ủ lý hà vừa nghĩ đây là đồng ý nếu như sáu trăm năm mươi vạn có thể thành vậy thì thật là kiếm được phương kỳ mại nói đối với ta mà nói ta không kém này một triệu hoa lý hà trong lòng rất cao hứng tuy nhiên phương kỳ mại nói tiếp nếu như ngươi vừa bắt đầu rồi cùng ta nói số này hay là ta gặp không chút do dự mà đồng ý lý hà sợ hãi hỏi cái kia phương đồng hiện tại đây hiện tại ta thay đổi chủ ý cái gì phương kỳ m ạ i đáp ta không muốn cùng ngươi nói chuyện ta muốn chính mình quyết định lý hà lý hà cười khổ một cái phương đồng ngươi có ý gì ta ta không biết rõ phương kỳ m ạ i vỗ tay một cái bạch lễ thọ liền đi vào thiếu ra có gì phân phó phương kỳ m ạ i nói lập tức an bài song xuôi mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu diệu tinh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn rõ ràng thiếu ra ta lập tức bắt tay trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thu mua bạch lễ thọ lấy ra cứng nhắc đánh bàn phím truyền đặt chỉ thị bọn họ đang nói cái gì thu mua rượu tinh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đến từ lý hà c h ó á n g vắng trị hai mươi lý hà bối rối nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đốn đốn đốn rượu nghiệp công ty hiện tại định giá bảy cái ức muốn nói thu mua rượu tinh truyền thông vậy cũng không phải không thể nào lại nói trước mắt người này làm việc không theo lẽ thường ra bài chuyện như vậy hắn quả thật có thể làm được đi ra lý hà thân thể vi vi bắt đầu run rẩy lý hà nhỏ giọng mà nói rằng phương đồng phương diện giá tiền chúng ta có thể lại thương lượng phương kỳ mại bình tĩnh địa lắc đầu một cái giá cả ngươi không cần lại bận tâm rất nhanh việc này ta là có thể chính mình quyết định lý hà phương kỳ mại tự nhiên phao nổi lên t r à cái kêu ung dung không v ộ i ánh mắt để lý hà càng thêm cảm thấy bất an lý tiểu thư uống t r à được phương kỳ mại tự lẩm bẩm thật phiền phức vốn là cho rằng nghe cái báo giá thỏa mãn liền ký hợp đồng quyết định chuyện này không nghĩ đến chuyện đơn giản như vậy nhưng đến như vậy lãng phí thời gian bên cạnh bạch l ễ thọ nói rằng xin lỗi thiếu gia lập tức liền hoàn thành thu mua phiền phức lại chờ hai phút lý hà linh cảm hình như có đại sự muốn phát sinh hai phút sau bạch l ễ thọ lại mở miệng thiếu gia tiêu tốn một trăm bốn mươi b ố triệu diệu tinh truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đã thu mua hoàn thành lý hà ngân ra thầy hay giả phương kỳ mại trái lại buồn bực nói nghe tên còn tưởng rằng là cái gì công ty lớn không nghĩ đến cũng mới chỉ là một trăm bốn mươi b ố triệu có điều phương kỳ mại cũng rất rõ ràng những n à y công ty có môi giới ngoại trừ có bạo hầm nghệ nhân công ty lớn ở ngoài Cái giá n à chỉ chỉ vung vung lý hà một trăm bốn mươi bốn triệu dùng chỉ là hai chữ hai người kia điên rồi sao đến từ lý hà choáng vắng chị hai mươi lúc này lý hà thu được công tác quần thông báo diệu tinh truyền thông cổ quyền phát sinh biến động tình huống cụ thể lần sau mở hội lại nói minh nói cách khác chính là diệu tinh truyền thông thay lão bản lý hà đầu loạn tung lên không phải trùng hợp đây là thật sự tất cả đều là thật sự hai người kia một cái hạ quyết định một cái động đ ộ n g thủ liền đem rượu tinh truyền thông cho thu mua đến từ lý hà choáng vắng trị hai mươi lăm bạch lễ thọ nói vị tiểu thư này ngươi hiện tại đã biến thành thiếu gia của chúng ta thuộc hạ kính xin cơ linh một điểm không muốn làm phiền thiếu gia của chúng ta tự mình làm ngươi pha trả lý hà ngần người chận lại nói được tốt đẹp ta tới bạch lễ thọ quay về phương k ỳ m ạ i nói tiếp thiếu gia thành t i ể u rượu tinh truyền thông duy nhất cổ đông ngài có gì chỉ thị lý hà dọa bối rối dưới tình huống này có phải là ngay lập tức liền muốn đem chính mình khai trừ rồi lý hà trận lại nói phương đồng mới vừa có mạo phạm địa phương tính x i n ngài thứ lỗi ta ta chính là kiếm cơm ăn không dễ dàng a hy vọng phương đồng ngươi mở ra cái khác trừ ta cậu ngươi phương kỳ m ạ i đáp ngươi vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích ngươi không có sai lý hà thoáng thở p h à o một cái đây là không trách tội ta phương kỳ m ạ i nói tiếp nhưng vấn đề là ngươi tranh thủ xâm phạm chính là lợi ích của ta lý hà cảm thấy tâm hoảng thảm dĩ nhiên đắc tội rồi như thế ngang t à n một người mới bắt đầu thì không nên nhìn hắn tuổi trẻ dễ ức hiếp xem ra lần này là khai trừ định phương đồng ta biết sai rồi phương kỳ mãi nói ngươi yên tâm ta sẽ không khai trừ ngươi ngươi như thế có thể nói chuyện làm ăn ta còn hy vọng ngươi có thể cho công ty nhiều tranh thủ một điểm lợi ích lời này vừa nói ra lý hà phản mà biết mình nên làm như thế nào đắc tội rồi to lớn nhất lão bản nếu như không đi sau đó khẳng định không ngày sống dễ chịu hức hức hức này chủ tịch thật không phải người bình thường c h ư một trăm năm mươi b ố chúng ta là đồng thời xế chiều hôm đó đường nha không chỉ có biết rồi rượu tinh truyền thông thay lão bản nàng còn nhận được thông báo lão bản mới điểm danh muốn cùng với nàng ăn cơm tối nói chuyện đường nha vốn là đêm nay bị yêu cầu đi cùng một cái nhà đầu tư ăn cơm kết quả bị từ chối đi đường nha rất không thích những n à y x á giao nhưng nếu là ông chủ của chính mình sớm muộn là muốn nhận thức một hồi chỉ có điều đơn độc ăn cơm có chút mưu đồ gây dối cảm giác trong lúc nhất thời lão gã bị hồi hình tượng từ từ ở đường nha trong đầu phát h ỏ a ra đến rồi tuy nói là ông chủ của chính mình không thể như thế chửi bởi hắn thế nhưng không thể không nói đường n h a nhìn thấy rất nhiều nhà đầu tư đại lao bảng cái gì chính là như vậy hình tượng ông chủ của chính mình hơn nửa cũng là cái đầy mỡ người đàn ông trung niên một bên khác tiêu bích tuyết đi đến thượng văn thư viện một quãng thời gian rất dài không có tới toàn bộ thư viện trở nên cổ hương cổ sắc quán bên trong có càng dày đặc học tập cùng đọc sách bầu không khí lúc này tần nhạn linh chính đang mở hội một mở hội xong liền mau mau xuống lầu đến rồi biểu tỷ tiểu tuyết ngươi đến rồi mới vừa lâm thời muốn mở hội khá bận không sao tiêu bích tuyết lại nói ngày hôm nay nhưng là năm một có á c n g điều các ngươi chủ tịch vẫn có chút nhân tâm liền pháp định ngày nghỉ lễ cũng không cho thả tân nhạn linh nói pháp định ngày nghỉ lễ gấp ba tiền lương vẫn là rất thương khả khả cái tiêu biểu tỷ ngươi tháng trước tiền lương có bao nhiêu tần nhạn linh đáp hơn một mươi ba nghìn h a nhiều như vậy ẩn a phải biết ta tháng trước một ngày không nghỉ ngơi ta lương tạm chỉ có bốn nghìn hạn toàn bộ đều là tiền thưởng cái gì vậy cũng rất nhiều ngươi chỉ là cái thực tập sinh còn không chính thức tốt nghiệp cái này tiền lương rất để người ghen t ị chúng ta chủ tịch thưởng phạt phân minh luận công ban thưởng trọng điểm là ta khổ cực hắn đều nhìn ở trong mắt vậy thì được rồi tiếp đó tần nhạn linh lại nói đúng rồi chúng ta đồng sự ngầm thảo luận thời điểm đều đang nói từ khi đại lao bản thay đổi người sau đó tiền lương phổ biến đều tăng cao mọi người cũng đều càng có làm việc sức lực hoa nha các ngươi chủ tịch thật là tốt tần nhạn linh ngạt ngủ công nhân nghỉ việc cũng chỉ có hai loại nguyên nhân một cái là tâm được quan ư ớ c một cái là tiền chưa cho đúng chỗ nếu như mỗi cái xí nghiệp đều giống chúng ta chủ tịch chịu trả thù lao cái kia mọi người đều chân thật với hắn làm tiêu bích tuyết nói tiếp tổng kết lên còn không phải là bởi vì các ngươi chủ tịch có tiền đúng có điều ta cảm giác chúng ta chủ tịch cũng không đơn giản hắn không biết từ nơi nào làm ra sách báo tài nguyên càng ngày càng nhiều thấy đều chưa từng thấy thư nước ngoài thư cũng không ít tiêu bích tuyết hâm mộ nói rằng em biểu tỷ ngươi thật là tốt tìm tới tốt như vậy một cái thuộc về ta tốt nghiệp sau đó cũng không biết có thể tìm tới công việc gì cái gì tốt thuộc về khiến cho ta gả cho thượng văn tự còn có a tiểu tuyết ngươi trung học phổ thông còn không tốt nghiệp liền kiếm lời hai triệu ta một tháng tân hơn vạn tốt nghiệp đại học sinh cùng ngươi so sánh ta cái gì cũng không phải nha ta uống cà phê tần nhạn linh hỏi đúng rồi ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây cái điểm này ngươi không phải nên ở nhà ôn tập sao tiêu bích tuyết thả xuống cà phê ta cùng mẹ đều muốn thừa dịp kỳ nghỉ sớm một chút đem nhà mua lại không phải vậy hiện tại giá phòng kém một tháng kém nửa năm đều kém rất nhiều tân nhạn linh gật đầu cái này ngược lại cũng đúng có người mua nhà vốn đang kém cái mấy vạn nghĩ chờ kiếm lời được rồi lại mua kết quả này càng cấp loại liền càng là mua không nổi tiêu bích tuyết nói tiếp ta ngày hôm nay cùng mẹ đi ra xem nhà thế nhưng không mua quá nhà ta cũng không hiểu là tốt hay xấu không biết được làm sao mua vốn là muốn nói gọi ngươi ngày mai theo chúng ta cùng đi nhìn hỗ trợ tham khảo một hồi có điều xem ngươi như thế bận điệu tân nhạn linh đáp vậy ta xin nghỉ một ngày ngày mai cùng các ngươi đồng thời tuy rằng ta cũng không phải rất hiểu cái này ngươi có thể xin nghỉ ta hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi chỉ có điều lượng công việc đặt tại cái kia để ta không thể không làm việc cho giỏi suy nghĩ một chút tần nhạn linh bỗng n h i ê nói n đúng rồi ta có một bạn học chính là bất động sản người đại lý nàng hiểu việc kêu lên nàng đồng thời chí ít chúng ta sẽ không bị hố được vậy các ngươi muốn mua gì nhà hai triệu ở giang thành mua cái ba cư thất đều được rồi tiêu bích tuyết lắc đầu một cái còn s o n g trong nhà mắc nợ sẽ không có nhiều như vậy mặt khác chúng ta dự định mua cái hai phòng là tốt rồi còn có chính là chúng ta dự định xem hai tay phòng giá cả rẻ hơn chút trang trí phương diện có thể tỉnh một điểm tần nhạn linh nghĩ một hồi được thôi vậy ta theo chúng ta chủ tịch xin chỉ thị một hồi để hắn phê cái giả ngày mai ta và các ngươi cùng đi nhìn được lời nói biểu tỷ các ngươi chủ tịch có có ở đây không ta len lén l i ế c một ánh mắt khắc khắc chúng ta chủ tịch xác thực rất t u ấ n thú xoáy đến liền ngươi cái này hoa khôi cấp bậc nhân vật cũng đúng hắn phạm hoa si mới không có chính là hiếu kỳ hắn trường ra sao hắn bình thường có chuyện m ớ i đến ta tối nay với hắn gọi điện thoại xin chỉ thị buổi tối 7 h 0 5 phần phương kỳ mại nhận được tần nhạn linh điện thoại đồng ý nàng xin nghỉ sự tình sau đó phương kỳ mại đi vào nhà hàng dựa theo ước định thời gian phương kỳ mại đã đến muộn đang lúc này một đầu chục ngũ mặt mang khẩu trang nữ nhân vội vã mà đục vào phương kỳ mại linh xảo l ó ạ i lên người phụ nữ kia trực tiếp không đứng vững trực tiếp ngồi trên mặt đất phương kỳ mại thở vào một cái cũng còn tốt chính mình né tránh tương đối cao có điều xem cái này quen thuộc đóng gói phương kỳ mại kết luận người này chính là đường nha đường nha vừa n g n g đầu cũng một ánh mắt liền nhận ra phương kỳ mại ngươi cái này quăng quăng ra hỏa tại sao là ngươi phương kỳ mại còn chưa nói đường nha nói tiếp ai nhà ta đã đến muộn không có thời gian trước tiên không nói cho ngươi bị bị phương kỳ mại đường nha vội vội vàng vàng mà hỏi người phục vụ nói ta có hẹn trước xin hỏi a mười sáu phòng khách đi như thế nào người phục vụ nói xin mời đi theo ta bên cạnh một người khác người phục vụ hỏi vị tiên sinh này xin hỏi ngài là số mấy phòng khách phương kỳ mại chỉ chỉ đường nha nói đồng thời người phục vụ sau đó phương kỳ mại liền thu được từ người phục vụ nơi đó bay tới một tia choáng vắng trị đường nha vô cùng lo lắng địa đi đến phòng khách trong lòng đập bịp b ị c h lần thứ nhất cùng lão bản mới ăn cơm chính mình liền đến muộn đây thực sự là quá không còn gì để nói hít sâu một hơi nàng đẩy ra cửa bào xương vừa vào cửa này phòng nhỏ bên trong giống tuyết hô chủ tịch cũng đến muộn vậy ta liền yên tâm gấp chết ta rồi đường nha m a mau u đóng cửa lại vạch trần khẩu trang cầm lấy trên bàn trà uống một hớp h á p chế kinh hãi tuy rằng lão bản đến muộn thế nhưng một hồi muốn làm bộ đã rất sớm đến dáng vẻ không thể để cho lão bản biết mình cũng đến muộn đang lúc này phương kỳ mại cũng tiến vào ngươi làm sao đến rồi phương kỳ mại đáp chúng ta hẹn ăn cơm không phải sao chương một trăm năm mươi lăm ma sát ma sát tại đây bóng loáng trên đất ma sát đường nha một vừa uống t r à vừa nói ta không ước ngươi a đến từ đường nha choáng vắng chị hai phương kỳ mại nói đúng nhưng ta hẹn ngươi đêm nay bảy điểm bách thúy nhà hàng a m ộ ư ơ i sáu phòng khách ngươi đường nha trong miệng trà s u t chút nữa phun ra ngoài Ta, ta, là ta, ta c ù là nếu như phương kỳ mại muốn i thu mua xác thực có năng lực này phương kỳ mại sang là cụ đúng nguyên bản đường nha tưởng tượng lão bản mới là cái đại thúc tuổi trung niên không nghĩ đến dĩ nhiên là so với mình nhỏ hơn vài tuổi phương kỳ mại càng m ẫ u chốt là mới vừa ở cửa chính mình còn gọi hắn ngươi cái này quằn quăng ra hỏa nha hống xong xuôi hắn dĩ nhiên là ta ông chủ đến từ đường nha choáng vắng trị m ờ i có điều đại nhân hắn có lượng lớn hẳn là sẽ không theo ta tính toán nhiều như vậy đi đường nha run l y bảy ngược lại nàng vội vàng nói rằng lão lão bản mau mời ngồi phương kỳ mại ngồi xuống ta đơn độc tìm ngươi không có ý tứ gì khác có hai việc muốn nói với ngươi trong lúc nhất thời đường nha câu nệ lên lão bản có gì chỉ thị phương kỳ m ạ i nói một cái là ta muốn mời ngươi khi ta khác một công ty hình tượng người phát ngôn liền đại nôn phi vấn đề ta muốn cùng ngươi nói chuyện mặc dù mình là lão bản nhưng bởi vì đại ngôn chính là khác một công ty này bên trong nên thanh toán cho đường nha chi phí vẫn phải là thanh toán theo ấn đại ngôn phi chia làm giao cho đường nha trên tay chỉ có điều bất đi cùng nàng có môi giới mặc cả quá trình vốn là nhận được đại ngôn là một cái rất thoải mái sự tỉnh tiền làm đến đặc biệt nhanh nhưng đường nha nhưng là cả kinh chúng ta lão bản đến cùng có mấy nhà công ty a phương kỳ mại nói tiếp chuyện thứ hai đó chính là chúng ta trường học tốt nghiệp dạ hội sắp đến rồi ngươi ở trường học của chúng ta nhân khí rất cao ta muốn mời ngươi làm thần bí khách quý ở dạ hội trên hiến h á t một bài lão bản trường học lời này làm sao nghe được rất khó chịu có một cái còn ở học trung học lão bản hóa ra là loại này cảm giác được rồi lão bản không thành vấn đề lão bản ngày quốc tế lao động kết thúc sau đó nên công tác tiếp tục công việc phụ thân của ngưu các siêu ngưu thủy đạn cũng đến đốn đốn đốn nghiệp báo danh. Phương rượu báo Kỳ mặt ạ i buổi chiều sắp sĩ, xếp vệ g p đối Nhu h thời, hắn ủ y nguyên ty Đạt đồng thời, đi hắn nguyên công ty công việc gấp tử. Mặt công công gấp việc khác phương kỳ mại cũng đã cùng trung ý quán bốn người trao đổi qua làm sao càng tốt mà chứa khỏi mẫu thân của ngưu c á t siêu hoa tiểu tiến h bệnh đồng thời còn lập ra ra một bộ hợp lý phương án trị liệu hoa tiểu tiến h có thể chính thức bắt đầu tiếp thu trị liệu mà đối với cấp hai lớp mười hai năm đoạn tới nói tuần này chính là lần thứ ba thi thử thử cùng thường ngày thứ hai đến thứ tư phương kỳ mại tiếp tục ở tự học buổi tối cho đại gia giàn bài các bạn học cũng đều rất chăm chú mà nghe bình thường trong giờ học nghỉ ngơi có không cũng hiểu đều sẽ tới thỉnh giáo phương kỳ mại rất nhanh ba mô đến rồi l i ê n với hai ngày cuộc thi phương kỳ mại đều ung dung mang mỉm cười sớm đi ra trường thi lúc này chính mình muốn rực rỡ h à o quang mỗi trận sớm thi xong phương kỳ mại đều là ôm bóng rổ đi chơi dựa theo yêu cầu cuối cùng một môn ly thống tất cả mọi người kết thúc cuộc thi sau đó đại gia còn phải trở về phòng học tự học phương kỳ mại ôm bóng rổ chuẩn bị trở về phòng học xa xa mà liền nghe đến trong phòng học có người đăng ca là hùng bằng âm thanh ma sát ma sát tại đây bóng loáng trên đất ma sát ma sát tự ma quỷ b ư ớ c tiến tự ma quỷ b ư ớ c tiến tựa hồ mọi người đều thi rất khá dáng vẻ lý hoành chết đi vào bởi vì đối với mình thi đến không hài lòng lý hoành chết cảm thấy tâm tình phiền m u ộ n nghe được hùng bằng ở sướng bài hát kia hắn ngắt lời nói bóng loáng sàn nhà từ đâu tới ma sát hùng bằng bên cạnh người nói rằng đây chính là học bạ à. tư duy quả nhiên khác nhau một lời bên trong hùng bằng gãi đầu một cái cái t i ê ca chính là như thế sướng a lý hoành chết chuẩn bị trở về chỗ ngồi lúc này phương kỳ mại nói rằng bóng loáng diện là có lực ma sát lý hoành chết dừng bước đến từ lý hoành chết choáng vắng trị hai phương kỳ mại nói tiếp nói chính xác trung học phổ thông trở xuống cấp độ có thể cân nhắc bóng loáng diện không có lực ma sát ở cấp ba vật lý bên trong bóng loáng diện lực ma sát là không chính là cho để mục thiết t r í một điều kiện thuận tiện làm bài m à t h ô i a lý hoành chết muốn nói lại thôi phương kỳ mại lại nói ở chân chính vật lý học bên trong cái kết luận này là sai lầm làm vật mặt ngoài thân thể thô g á p độ từ từ hạ thấp lúc vừa bắt đầu lực ma sát xác thực cũng sẽ theo giảm thiểu thế nhưng làm thô giáp độ hạ thấp tới trình độ nhất định sau khi lực ma sát rồi lại gặp theo thô giáp độ tiến một bước hạ thấp mà tăng lớn phương kỳ mại nhìn h u n g bằng vì lẽ đó mới vừa bài hát kia ca tử cũng không có vấn đề h u n g bằng như thế sướng không tật xấu bạn học chung quanh cảm thán v ạ n phần đây chính là học vẹn cùng chân đại thần khác nhau sao như c ắ t siêu giơ ngón tay cái lên a này thật đúng là tiểu bò cái xuyên phá quần lớp ba cái này bước không sắp xếp gọc nha lý hoành t r ế t vô cùng phiền muộn thức hắn hiểu được đạo lý này nhưng tư duy của hắn còn vẫn c h ì m đ ắ m ở mới vừa lý tống cuộc thi bên trong nghe được bóng loáng mặt đất tự động phản xạ ra lực ma sát là không điều kiện lý hoành chết tuy rằng lung túng thế nhưng đối với phương kỳ mại là chịu phục được rồi ta biết rồi phương kỳ mại trở lại chỗ ngồi mọi người liền đều xông tới mại thần thật là hành lần trước giáo mông vật lý tính toán để phương pháp lần này ta cho dùng tới còn có ngữ văn viết văn ta dùng mại thần giáo viết tiểu tiêu để phương pháp ta cảm giác ta lần này viết văn thành tích nên cũng không tệ lắm đúng đúng ngày đó mại thần nói viết văn d ò n suy nghĩ ai nghe được chính là kiếm được tháp mại thần phúc ta lần này ngữ văn có thể đạt tiêu chuẩn cảm tạ a mại thần ngươi thật là cường này biết tiết bảo cái đi vào tất cả mọi người mau mau trở lại vị trí xem các ngươi thật giống mỗi một người đều rất cao hứng là tất cả đều thi rất khá sao so sánh dưới biến thái hai mô ba mô xác thực không có như vậy khó nhưng cũng chỉ là khá một chút sẽ không vẫn là sẽ không đều đ ừ n g phiêu đều đ ừ n g phiêu nhìn ngày hôm nay là ngày gì tiết bảo cái chỉ chỉ bảng đen đến được tháng sau vào lúc này các ngươi đã thi đại học kết thúc môn phiêu thi xong lại đi phiêu hiện tại các ngươi vẫn không có phiêu tư cách tiết bảo cái mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở đại gia thi đại học gần trong căn tấp cả lớp đều chìm xuống tiết bảo cái lại bổ túc một câu cũng là ta mang b ọ n người cuối cùng không tới thời gian một tháng đại gia cố lên đi tiết bảo cái trong lòng thực rất thương cảm mang một lần lại một lần đều sẽ có một ngày kia hậu chi hậu giác người bỗng nhiên mới ý thức tới chỉ còn dư lại cuối cùng này chút thời gian sau đồng dạng không ít bạn học cũng đều thương cảm lên đây là đại gia ở cấp hai cuối cùng một quãng thời gian một tháng sau chính mình liền muốn rời khỏi nơi này học sinh cấp ba nhai cũng là kết thúc chương một trăm năm mươi sáu các vị đại lão đà t ạ thương cảm sau khi thiết bảo cái nói được rồi tháng sau đầu tháng chính là tốt nghiệp dạ hội lớp chúng ta có hợp sướng biểu diễn ta cho mọi người tranh thủ đến âm nhạc phòng học mỗi trời xế chiều sau khi tan học có hai mươi phút quyền sử dụng đại gia dành thời gian dạ hội trên cố gắng sướng ô hô cả lớp hoan hô lên ở cấp hai một lần cuối cùng lên đài nhất định phải biểu diễn tốt đi đến âm nhạc phòng học cả lớp xếp hàng lên ngũ ủy viên văn nghệ hoàng gia giật in ca tử ba người một phần đồng thời nàng cũng đứng ở phía trước làm nổi lên chỉ huy được rồi các vị chúng ta dành thời gian tất cả đều chăm chú một chút chúng ta trước tiên quá một lần ba hai một đi đ ế đ ô đông đường tháng ngày bối cảnh âm nhạc vang lên càng tới gần thi đại học càng tới gần tốt nghiệp hát bài hát này cảm xúc liền càng sâu một tuần lễ mới đến phát phiếu điểm tháng này g đến trường trên đường t i ê u bích tuyết gặp phải nguyễn manh sớm tiểu tuyết trao buổi sáng nguyễn manh từ tự, tự mình trên xe xuống sau đó nàng hỏi nhà nhìn ra thế nào tiêu bích tuyết đáp năm một chúng ta cùng biểu tỷ còn có nàng một cái làm bất động sản người đại lý bạn học cùng đi nhìn vài gian nhà hoặc là cách cục lấy ánh sáng loại hình tất cả đều thỏa mãn thế nhưng giá cả cao vượt qua chúng ta dự toán hoặc là giá cả thích hợp thế nhưng là già trẻ khu cao tầng không có thang máy ngược lại đủ loại khác nhau nguyên nhân rất xoắn suýt hai người vừa nói nguyễn manh đi sang một bên đỗ xe lều đem xe đạp đ g ừ n g tốt cuối cùng đây tiêu bích tuyết nói ngày hôm qua chúng ta lại đi nhà chúng ta phụ cận nhìn phát hiện một bộ cũng không tệ lắm nhà biểu thị bạn học của nàng cũng nói cái kia đoạn đường sau đó còn có rất lớn thăng trị không gian bởi vì vị trí kia là ở tàu điện ngầm quy hoạch trạm điểm trên nguyễn manh vừa nghe cái này thật giống quả thật không tệ nha tiêu bích tuyết nói tiếp tuy rằng cũng là không có thang máy thế nhưng hắn nhà rất nhiều bộ có thể tuyển tầng dưới nhà lấy ánh sáng thiếu một chút mặt sau chúng ta vừa ý lầu ba một bộ leo cầu thang vẫn là có thể tiếp thu ai cái này có thể bên trong thế nào hơn tám mươi bình hai phòng trang trí đến còn có thể còn dẫn theo sân thượng nguyễn manh g ậ t g ủ nghe tới rất tốt ta liền nói đi ừ ta cùng mẹ ta cũng cảm thấy không sai chính là lần thứ nhất mua nhà vẫn phải là thận trọng ngược lại hắn nhà nhiều suy nghĩ thêm một chút sau đó tối hôm qua trở lại thương lượng đã lâu cuối cùng xác định là cái kia một bộ ngày hôm nay mẹ ta quá khứ ký hợp đồng nhà này tính được đến bao nhiêu tiền sở hữu chi phí gộp lại một trăm ba mươi tám vạn ra mặt thực sự là quá tốt rồi nguyễn manh dơ ngón tay cái lên tiểu tuyết ngươi dựa vào bản lãnh của chính mình mua một bộ phòng ngươi thật là giỏi số may mà thôi rồi nghĩ tới đây tiêu bích tuyết tâm tình vô cùng sung sướng ngày hôm nay qua đi có thể coi là ở giang thành có một cái chân chính nhà tiêu bích tuyết tiếp tục nói vừa vặn chúng ta hiện tại thuê nhà cuối tháng đến kỳ đã cùng chủ nhà trọ nói rồi cuối tháng chúng ta liền sẽ mang đi nguyễn manh vừa nghĩ cái kia cũng gần như muốn thi đại học ừ chờ ngươi rảnh rỗi hoan n ê ngươi n tới nhà của ta làm khách ok không thành vấn đề sớm rèn khóa vừa kết thúc lại như ong vỡ tổ người toàn bộ vây quanh ở ba mô bảng danh sách trước có thấy hay không ta ta bài thứ mấy ta dựa vào sao Người trong h nhất không phải Quách Thành. không không chú Quách Thành chắc thứ nhất bảo tọa, đại gia đã tập mãi thành ứ nói, còn ngồi người quen. tọa, tập t gia Lập Lập bảo mới ai Bởi đại mãi À, vừa vì ý. đã lúc nhất thời lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung ở đầu bảng vị trí đệ một tên phương kỳ mại m ộ ư ơ i ban xếp hạng biến hóa tăng lên trên bốn tên đệ hai tên quách lập thành chín ban xếp hạng biến hóa giảm xuống một tên tên thứ ba hoàng khải vân m ộ ư ơ i bốn ban xếp hạng biến hóa tăng lên trên một tên tên thứ tám lý hoành chiết m ư ơ i ban xếp hạng biến hóa Tăng lên trên 2 tên. Tên thứ lên Nô một h n ban, mươi n g Sảo, ban phương kỳ mại chính là cái kia đột nhiên từ hơn năm trăm tên vọt tới người thứ năm người lần này hắn vọt thẳng lên số một mười vị trí đầu vẫn là hai mô mười người kia thế nhưng số một đã không phải quách lập thành cái tên này thực sự là một con ngựa ô a quách lập thành bị giết chết quách lập thành đành phải thứ hai nay bảng danh sách có thể gọi cấp hai một đại kỳ văn a cam hắn tiến lên g xác nhận một hồi bảng danh sách trước đây hắn mặt trên xưa nay chưa từng xuất hiện hắn người có tên mà lần này phương kỳ mãi ba chữ này như thái sơn bình thường nặng nề g h đặt ở trên đầu chính mình ép tới quách lập thành cảm giác không t h ở nổi tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thời khắc này chân chính đến thời điểm quách lập thành tâm thái vẫn là vỡ có điều nói đi nói lại chính mình lập xuống thờ lạc quỳ cũng phải hoàn thành quách lập thành mở ra cấp hai học bá quẩn quách lập thành tất cả mọi người ngoại trừ phương k ỳ m ạ i người khác chuẩn bị kỹ càng lên đài biểu diễn lý hoành c h ế t hát vũ tuy rằng ta không biết khiêu vũ thế nhưng bái phục chịu thua nguyện thua cuộc quý linh linh thu được ta rơi đến thứ tư khóc l ớn g và gờ trương xảo Đệ đá đầu mười biểu Khải bị suýt quẩn, thị, chút trào. Hoàng nữa Vân ra G. vô vô phương kỳ mại Hoàng Khải chúng là Vân, mại ca để chúng ta nhận rõ có h h mình bao nhiêu cân lượng. Phương Huỳnh chết. Chu không không không, Linh Linh, ở mại ca trước mặt, học h í n cân lượng. tiên run mại, mại mới mại mặt, bao bĩ, đa ca ca lão. lão. đại đại Quý các trước trước Lý là lầy kỳ k tạ rốt vị ở bầy, thể chỉ định vũ đạo sao quách lập thành người thắng là vương người chỉ định đi phương kỳ mại su k h vati lý h u y n chiết quách ý Linh Linh. Mỹ thông, đây là Nô Thông, Mỹ đây c i Triệu gì Vũ Vân, Đạo? Lý Triệu Vân, thật là thật khó h k ó ngươi n ấ t ta cái đám này tứ định đám đi đến chúng này không người, nhảy phải chi phối hợp cái lập o Sao. ạ i này Vũ、sao? Quách l thành chia sẻ video tiểu tỷ tỷ kỳ mùa hệ nổ bản sủ khả vạ t ỷ trạch nam phúc lợi lý h o à n h chiết chu trước tiên mỹ không thể nào tưởng tượng được chúng ta đám người kia đi đến nhảy cái này thổ huyết di và gờ phương kỳ mại lấy các ngươi thông minh ta tin tưởng nhất định học được rất nhanh ta rất chờ mong các ngươi diễn xuất phương kỳ mại không hàn huyên trước tiên như vậy đi q Linh Linh, u sờ sờ có có bởi vì bạn học cả lớp đều biết các học bá lập phơ lạc không lúc này vô cùng quan tâm bọn họ xếp hạng biết được mại thần cầm số một liên quách lập thành đều cho dẫm xuống đi tới tất cả mọi người đều sôi trào mại thần mại thần chưa từng nghe thấy mười ban ta mại thần người tàn nhẫn không nhiều lời ha ha lúc này lớp chúng ta thật đúng là hãnh diện không sai trước đều dựa vào tiểu đội trưởng năm cái thứ tám lần trước mại thần thiếu thi một khoa cầm thứ năm lần này trực tiếp leo lên b ả n một lý huỳnh chiết trung vào học vừa vang tiết bảo cái dạng dỡ địa đi vào tiểu đội trưởng đem thành tích điều cùng số học bài thi phát xuống đi tiếp đó hắn nói mà không có biểu cảm gì nói lần này cũng không tệ lắm lớp chúng ta sở hữu môn học bình quân phân xếp hạng lần này đi tới đến người thứ nhất đột phá rất lớn ma ơi trước đây lớp chúng ta không đều là đến mười ba bốn tên i sao lần này trực tiếp đệ nhất xem ra mọi người đều có tiến bộ là mại thần công lao không sai mại thần dạy chúng ta khoảng thời gian này thu hoạch lớn vô cùng a cả lớp cũng không có so với hưng phấn tiết bảo cái trong lòng cũng là rất cao hứng nhưng vì không để mọi người kiêu ngạo tự mãn hắn cố ý biểu hiện rất bình tĩnh dấu giếm vui sướng vẫn không kiềm chế nổi cuối cùng hắn cười nói xếp hạng đại gia nên đều biết phương kỳ mại lại lần nữa sửa chữa bảng xếp hạng nữ mấy anh l ý tống bốn môn mắt đ i ể m đơn khoa phân biệt là năm đoạn số một tổng điểm năm đoạn số một tiết bảo cái nói tới len k e n mạnh mẽ che giấu vui sướng cùng tự hào đều biểu hiện ra lần này phương kỳ mại kéo cao cả lớp không ít bình quân phân mặt khác hắn cho đại gia giảng bài công lao cũng rất lớn tập thể điểm tất cả lên cả lớp tâm tình lại lần nữa bị nhét lửa tất cả mọi người đều nhìn về chính nằm ú t sấp đi ngủ phương kỳ mại ta gõ mắt điểm bảy trăm năm mươi này còn phải mại thần là thần thật ta ta còn đang vì đạt tiêu chuẩn mà nỗ lực người ta mại thần đã trời cao mại thần xin cho ta mắng ngươi một câu biến thái học thần ở trên được ta con chim này t ú i đầu đây mới là ta mại mại tài nghệ thật sự a a này thật đúng là ở tiểu bò cái sau l ư n g chào hỏi bốn ngươi thật n g ư n g bức thái toa l ị mọi người ngoại trừ k h i ế p sợ lúc này cũng đều không lời nào để nói phương kỳ mại quả thực không phải người tiết bảo cái nói được rồi toàn đều yên tĩnh lại kỳ mại lần thi này đến được rất đáng giá cổ vũ có điều vẫn là câu nói kia người khác thi bao nhiêu đều là người khác sự t ì n h thi đại học là chính các ngươi cuối cùng không tới thời gian một tháng các vị tự lo lấy phía dưới lấy ra bài thi lưu mai mai nhẹ nhàng đâm đầm phương kỳ mại mãi m ạ i ngươi lúc này lại là làm thế nào đến thi mát điểm có cái gì bí quyết sao không thiếu thi không k h ố n g phân là có thể phương kỳ mại thuận miệng đáp lưu mai mai buồn b ự c ta cũng không thiếu thi không k h ố n g phân a ta tại sao thi không được mát điểm nhất định còn có hắn bí quyết chứ phương kỳ mại suy nghĩ một chút còn có cuộc thi thời điểm không muốn sao người khác a bởi vì tự ta chính là tiêu chuẩn đáp án lưu mai mai một hồi khóa quách lập thành liền đi tìm v ụ trách tốt nghiệp dạ hội lao sư xin lại thêm một cái tiết mục nhìn thấy người biểu diễn danh sách người lao sư kia đều ngây người q u á c h năm chiếm lấy khoa học tự nhiên bảng danh sách m ộ ư ơ i vị trí đầu một đám người lại muốn cùng tiến lên đi khiêu vũ nha khoát xem ra năm nay tốt nghiệp dạ hội sẽ rất đặc sắc có điều đối với quách lập thành t ô i nói khiêu vũ chỉ là đối với mình một cái trừng phạt càng quan trọng chính là hắn lần này mới thi tháng bảy năm một ba điểm đối với mình hết sức không vừa lòng còn p h ả trong thêm nháy lực mới a i n g mắt liền đặc biệt ước ao mười ban học sinh tiếp tục nghe nói phương kỳ mại mỗi ngày tự học buổi tối đều nói một giờ điểm tri thức thật là làm cho hắn ban bạn học đấu kỵ chết rồi buổi trưa nghỉ trưa sau cùng thường ngày một đám người lại ngồi vây quanh ở phương kỳ mại bên cạnh thỉnh giáo đề mục phương kỳ mại cũng nghiêm túc g i ả n giải g lúc này có người nói mại thần bên ngoài có người tìm ngươi lại là lần trước cái kia tiểu học n ộ i hoa thật nhiều tiểu học n ộ i mại thần nhân khí là thật sự cao phương kỳ mại liếc mắt nhìn hậu môn cửa đứng không ít người bên trong một cái là l i ê u vivi này học t r ư ở n g l i ê u vivi chào hỏi nói phương kỳ mại hỏi có chuyện gì không nhanh lấy ra đám k i a tiểu học mội bên trong lấy ra một cái đóng gói tốt lễ vật là một cái d ẹ t bẹp hình chữ nhật lễ h ộ p nhìn dán g dấp bên trong khả năng là một bức tranh không phải nói không làm cho các nàng tặng quà sao cái đám này tiểu nha đầu phương kỳ mại hơi nhúng mày sau đó đứng dậy đi tới hoa nha bạn học cùng lớp bắt đầu ồn ào liêu vi vi thật giống nhìn ra rồi phương kỳ mại không thích nàng trận lại nói học trưởng ngươi đừng nóng giận đây là chúng ta cả lớp một điểm tâm ý mọi người đều biết các ngươi gần thi đại học chẳng mấy chốc sẽ rời đi hai bên trong loại này cái cuối cùng lễ vật không có lần sau bên cạnh h u n g bằng nói rằng tiểu học hội học trưởng ta cũng phải thi đại học làm sao cũng chỉ có chúng ta mại thần có lễ vật tiểu học hội chúng ta cũng phải lễ vật đúng bạn học trưởng cũng phải liêu vi vi nói bổ sung chủ yếu hay là bởi vì nghe nói học trưởng thi mát điểm thành vì chúng ta ban to lớn nhất tấm gương cái này lễ vật là chúng ta cả lớp đồng thời đưa cho ngươi hóa ra là thi mát điểm mới có lễ vật h u n g bằng yên lặng nói làm phiền tiểu học hội các ngươi tiếp t ụ c không cần đưa chúng ta tiểu học hội ta thu hồi mới vừa câu nói kia phương kỳ mại lúc này mới bung ra nhăn lông mày được ta nhận lấy、yes. quá tốt rồi học trường thu chúng ta lễ vật mạnh thật thật vui vẻ tiểu các học mội hoan hô nhảy nhót mại thần nhanh mở ra nhìn là cái gì phương kỳ mại mở ra xem bên trong đúng là một bức tranh có điều không phải vẽ tay mà là chính mình một tấm chơi bóng rổ thời điểm bức ảnh tấm hình này trải qua đặc thù xử lý đánh dấu chuyên môn vị trí lại dùng tương ứng không giống màu sắc đinh ngũ một viên một viên đinh đi đến cuối cùng dùng không giống nhau nghệ thuật sắc thái hoàn nguyên này tấm bức ảnh loại phong cách này đồ đào bảo trên có thụ thế nhưng chụp hình cùng đinh đinh ngũ đều chứng minh bọn họ đệ tâm liêu vv i i còn giải thích nói bức ảnh là ta đ ậ m đinh đinh ngũ có không ít bạn học xuất lực rất nhanh sẽ hoàn thành rồi không làm lỡ học tập phương kỳ mại khẽ mỉm cười cảm tạ các ngươi lễ vật bên cạnh hùng bằng quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt học giỏi lớn lên đẹp trai thật tốt ta chương một trăm năm mươi tám một con cá mới sản phẩm mới tuyên bố ngày nay tự học buổi tối chính phó hiệu trưởng hứa hồng binh thương lượng với lý doanh một hồi muốn mời phương kỳ mại làm ưu tú học sinh đại biểu vào ngày mai sớm rèn trên lớp lên tiếng vài câu thành tựu ba mô mát điểm kỳ tài hắn lên tiếng có thể tạo được đối với toàn giáo động viên hiệu quả thông báo đến chủ nhiệm lớp tiết bảo cái thời điểm tiết bảo cái biểu thị phương kỳ mại ngày mai xin nghỉ tiết lao sư vào lúc này hắn làm sao xin nghỉ cơ chứ ta cũng không hy vọng hắn xin nghỉ nhưng hắn là thông báo ta hắn ngày mai không đến ta không phê không được à? Hứa hồng v i n h lý doanh vậy hắn nói nhân vì sự tình gì xin nghỉ sao tiết bảo cái đáp hắn nói hắn đến dự họp một hồi sản phẩm mới tuyên bố a Nhà hắn có tiền ta là biết, nhưng là là có ta biết, sáng sớm tư nhân nhà tạo mẫu tóc liền vì là phương kỳ mại thiết kế kiểu tóc mới nhà tạo mẫu tóc thích nhất phương kỳ mại mặt như vậy hình bởi vì bất kể như thế nào cắt phương kỳ mại đều có thể ung dung điều động các loại tiểu tóc cuối cùng tu rơi mất hai bên cùng mặt sau tóc lại tu một hồi tóc mái cùng đ ỉ n h chóc tóc cũng là thành nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai ẩn đờ c ộ t tiểu tóc cả người xem ra phi thường có tinh thần trọng yếu như vậy tháng này g phương kỳ mại đổi một thân tây trang màu đen cái này hô phục đến từ thế giới nam trang làm riêng chi vương bờ di ẩn nhi giá trị hai mươi sáu vạn buộc lên cả vạn mặc vào p h ẽ n đi làm riêng khoản dày r a cả người đẹp trai thẳng tắp thon g i i rất có nam nhân vị bên cạnh chờ đợi người hầu gái trực tiếp xem xứng sở như thế x o á y chủ tịch coi như không cho ta tiền lương ta cũng phải cho chủ tịch làm cả đời phương kỳ mại chiếu tấm gương điều chỉnh ca vạn bạch lễ thọ thở dài nói thiếu gia anh tư hiên ngang ngọc thụ lâm phong diện mạo bất p h ẳ m phương kỳ mại nói ta thường thường đang suy tư một vấn đề là vấn đề gì không biết lão hủ có thể không vì là thiếu gia giải ưu phương kỳ mại lại nói mỗi lần nhìn thấy x o á y ca ta liền đang nghĩ tại sao tại sao người khác đã đẹp mắt như vậy nhưng vẫn là không ta x o á y phốc thử bên cạnh người hầu gái không cẩn thận bật cười thật không tiện thiếu gia ta thất lễ bạch lễ thọ em không nghĩ đến cao tình thương bạch lễ thọ dĩ nhiên cũng có không biết được làm sao nói tiếp thời điểm tuyên bố là buổi chiều mới bắt đầu buổi sáng phương kỳ mại trước tiên xuất phát đi tới một chuyến rượu tinh truyền thông cùng rượu tinh truyền thông các cao tầng nhận thức một hồi mà đường nha có môi giới lý hà cũng đã rất thức thời địa i từ trước cái công ty này liên quan đến nước rất sâu giới giải trí phương kỳ mại cũng không có ý định chuyến nước đ ụ c này thành cựu chủ tịch lấy đầu tư làm chủ sự vật của hắn giao cho bọn họ đi quản lý tới gần buổi trưa phương kỳ mại xin mời chư vị cao tầng đồng thời ăn bữa cơm một bên khác đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp tổng giám đốc lâm thương dân còn có công ty cao tầng cùng hậu cần bộ người đã ở khách sạn bận việc sáng sớm trên lâm thương dân tự mình đến một đường chỉ huy sản phẩm mới tuyên bố sở hữu công việc dù sao cũng là phương đồng coi trọng nhất sự t ì n h hắn cũng vô cùng thận trọng tuyên bố lựa chọn giang thành to lớn nhất khách sạn trời mây xanh khách sạn lớn ngày hôm nay này quán rượu đã toàn bộ bị đốn đốn đốn bao xuống đến rồi hội nghị bắt đầu thời gian là bốn h chiều ba giờ tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị sắp xếp cửa chính có rượu to lớn khí cổng vòm một toàn bộ k trên bàn dài xếp đầy tiểu ly rượu tiểu ly rượu bên trong toàn bộ đều là không giống khẩu vị một con cá m ố i một ly đại khái chỉ có hai mươi ml để người tiến vào có thể ngay lập tức thưởng thức đến sản phẩm mới mùi vị lại đi vào trong công nhân viên gặp dẫn giác khách đi đến khách sạn to lớn nhất một cái phòng yến hội bữa tiệc này tính có hai tầng có thể đồng thời chứa đ ư ợ c 220 cái bàn có một cái sân khấu lớn cùng màn ảnh lớn lần này sản phẩm mới tuyên bố đem sở hữu cùng đốn đốn đốn có quan hệ hợp tác tất cả đều mời đến các nhà quảng cáo nhà đại lý các loại hợp tác đơn vị mặt khác chỉ cần đốn đốn đốn rượu nghiệp sở hữu hậu cần bộ ngành cùng một đường phân xưởng công nhân gộp lại liền hơn ngàn người còn phải thêm vào nguyên vạn sơn xưởng rượu hơn 600 n người nhất định phải sử dụng lớn như vậy sân bãi mới có thể thỏa mãn nhiều người như vậy hội nghị cái này quy mô cũng gần như là một hồi loại nhỏ buổi biểu diễn vì lần này sản phẩm mới tuyên bố phương kỳ mại cũng là bỏ ra vô cùng bạo tay lúc này một chiếc lại một chiếc xe buýt ở cửa tiệm rượu dừng lại hạ xuống toàn bộ đều là đốn đốn đốn rượu nghiệp công nhân bọn họ ngày hôm nay đều đặc biệt cao hứng không đơn thuần là bởi vì buổi chiều không cần đi làm càng bởi vì trước đây sản phẩm mới tuyên bố cũng không có lớn như vậy trận chiến có người nói tuyên bố trên còn có thể nhận thưởng tất cả đối với công nhân tới nói đều là phúc lợi mà đối với nguyên vạn sơn xưởng rượu công nhân tới nói đồng c thời cũng làm cho con trai của hắn lâm hảo kiệt xin nghỉ đến tham dự trận này tuyên bố ở công nhân viên dưới sự dẫn đường hợp tác thương môn tất cả đều sắp xếp liên tòa lâm thương dân nhìn xuống thời gian lập tức liền bốn điểm phương kỳ mại còn chưa tới để hắn có chút sốt sắng đ ồ n g nhiên xa xa mà xuất hiện một chiếc t h u bạo chết l ẩ u rồi lần ra sở silver ghost phương kỳ mại điều động xe này giá trị 1,55 tỷ xe sang có thể thấy được hắn đối với tuyên bố cực kỳ c o i trọng ở silver ghost mặt sau còn có làm b ù a hủa ỉ n ỉ vệ nẹ nọ phe ra di ra pheo m à giờ dạ tỷ gần xỉ chờ mười chiếc đỉnh cấp xe sang trong xe ngồi đều là vệ s ĩ của hắn dù sao đạt đến ngàn người quy mô hội nghị bảo an công tác phải làm tốt silver ghost ở cửa tiệm rượu dừng lại lấy lái phụ vệ sĩ xuống xe kéo cửa ra phương kỳ mại một cước bước ra khí tràng mười phần Toàn lâm hào c h kiệt ngày i hôm nay cũng mặc vào đỡ qua cả người bụi đất sắc nhàn nhã phong cách âu phục nhưng là cùng phương kỳ mại này so sánh hoàn toàn không ở một cấp bậc lễ nghi đội người còn đang hiếu kỳ đây là cái nào hợp tác thương dĩ nhiên còn trẻ như vậy mười một lượng xe sang quả thực khí thế lúc này lâm thương dân hai cha con còn có đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp cao tầng cùng hô lên chủ tịch được mà nguyên vạn sơn s ư ở n g rượu các cao tầng chậm nửa nhịp nguyên vạn sơn s ư ở n g rượu chủ tịch tào dương cổ phân bị lấy đi sau sẽ không có lại tiếp tục nhậm chức thế nhưng hắn trường tử nguyên vạn sơn s ư ở n g rượu tổng giám đốc tào kính uy ở công ty sắp nhập sau khi thành p h ó tổng kinh lý tào kính uy các loại hắn s ư ở n g rượu cao tầng như thế còn chưa từng thấy phương kỳ mại không biết vị này khí chất phi phàm người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là chủ tịch trong lúc nhất thời lễ nghi đội cũng rối loạn trả tuyến đây chính là chúng ta chủ t ị c thật đẹp trai ngày hôm nay có thể coi là nhìn thấy chủ tịch bộ mặt thật quả thực nổ vãi chủ tịch ta thở không nổi ta cần hô hấp nhân tạo tất cả chuẩn bị sắp xếp sẽ chờ chủ tịch ngài phương kỳ m ạ i nói các vị cực khổ rồi chúng ta đi vào được rồi chủ tịch mọi người cùng thanh đáp chương một trăm năm mươi chín chúng ta chủ tịch cực kỳ hào phóng đi vào khách sạn toàn bộ bầu không khí bức cách là phương kỳ m ạ i m u ố n phương kỳ m ạ i cảm thấy hết sức hài lòng trên màn ảnh lớn chính truyền phát tin một con cá mới video còn có đốn đốn, đốn diệu nghiệp xí nghiệp văn hóa bốn điểm trình hai tên người chủ trì đúng giờ đi tới sân khấu sở dĩ là bốn điểm là bởi vì phương kỳ mại muốn sản phẩm mới xúp bốn chờ phân phó tôn kính các vị khách các vị lãnh đạo đại gia buổi chiều được ta là người chủ trì nguy hâm là đốn đốn đốn diệu nghiệp thị trường kế hoạch bộ quản lý ta là người chủ trì lữ anh trân là đốn đốn đốn diệu nghiệp nhân lực tài nguyên tổng giám ngày hôm nay là chúng ta giang thành đốn đốn đốn diệu nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm mới tuyên bố tháng này tại đây cái đáng giá kỷ niệm tháng này rất vinh hạnh trở thành lần này tuyên bố người chủ trì hy vọng tiếp sau đó có thể cùng thể mọi người vượt qua một qua đều o kéo cho ạ n gian tươi đẹp. Rất nhanh, hai tên người chủ chỉ kéo lên màn mở đầu. Có một tin nói ngày nay n thời tươi Rất trì một tức tốt hai chủ phải nói cho các vị, ngày hôm h i đẹp. đầu. Có các có mở vị, sẽ vòng nhận thưởng đang người gia. đợi đại gia. Mọi người đều Mọi dùng mẹ c h á t quét một hồi trên bàn mã cơ giờ đó là chúng ta công ty công chúng hảo quan tâm sau khi cơ lắc đánh dấu là có thể tham dự nhận thưởng mỗi tương lai tân đều có phần vừa nhắc tới nhận thưởng bên sân các công nhân viên bắt đầu có chút sao động không biết gặp đánh vào cái gì mặc kệ đánh vào cái gì đều là chúng ta chủ tịch một điểm tâm ý a cũng là phù hộ ta lên mặt thưởng hợp tác thương môn không nghĩ đến chính mình cũng có phần thuận lợi quét mã tham dự bên trong bên sân phương kỳ mại b á phụ phương lập cũng ở bên trong tuy nhiên đã giải trừ hợp tác nhưng thành tựu i lao hợp tác thương vẫn là đem hắn mời đến phương lập vốn là là không nghĩ đến nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút phương kỳ mại đến cùng tình huống gì nghe được có thể nhận thưởng hắn cũng không biết điểm xỉ địa quét mã c ờ lật đánh dấu người chủ trì ngụy hâm nói rằng tin tưởng mọi người đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn bắt đầu rồi như vậy liền để chúng ta tiếng vô tay mời ra thạch bảo vệ quân thạch tổng giám vì chúng ta phát biểu nói chuyện đùng đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên thạch bảo vệ quân nhanh chân đi tới thạch bảo vệ quân cũng là phương kỳ mại đắc lực cán bộ mấy lần đi hướng về phương kỳ mại nhà bên trong một cái chính là hắn hắn giới thiệu một phen đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp xí nghiệp văn hóa bỏ ra tám phút hoàn thành rồi nói chuyện ở tiếng vỗ tay bên trong hai tên người chủ trì đi đến để chúng ta lại lần nữa dùng tiếng vỗ tay cảm tạ thạch tổng giám rất nhanh màn ảnh lớn cắt đến một cái quầy số giao diện người chủ trì lưu anh chân nói rằng mọi người đều quan tâm công chúng số sao nhận thưởng lập tức sẽ bắt đầu rồi nha n g u y hâm nói phía dưới cho mời thạch tổng giám vì chúng ta rút ra vòng thứ nhất giải thưởng trước màn ảnh vô số hệ c h ặ t ảnh chân dung bắt đầu lăn chuyển động ngừng thạch bảo vệ quân gia lệnh một tiếng một giây sau danh sách tiên tính lại trên màn ảnh biểu hiện một trăm tên thu hoạch t h ư ở n g nhân viên thu hoạch t h ư ở n g người mỗi người một đài giá trị sáu trăm năm mươi tám nguyên nhiều chức năng nổi cơm điện chúc mừng này một trăm vị người may mắn lên đài lĩnh thưởng vào vòng thứ nhất liền tốt như vậy a năm ngoái hoặc hàng năm nổi cơm điện vẫn tính là giải thưởng lớn n ă ngoái cái kia nổi cơm điện mới ba trăm khối chúng ta chủ tịch cực kỳ hào phóng a chủ tịch trường dạng gì a phòng trường gặp then chốt lên tiếng chờ xem hiện trường thật là nhiều người đều nhìn chằm chằm màn hình vẫn xem chờ mong nhìn thấy ảnh chân dung của chính mình mà thu hoạch thưởng người đã đi đến bởi vì bọn họ đã thu được công chúng hào c h ú n g thưởng nhắc nhở nguyên bản h ệ chặt công chúng hào không có nhận thưởng thêm c h ú n g thưởng nhắc nhở công năng là quen thuộc biên trình phương kỳ mại thêm vào đi lĩnh s o n g thưởng này một trăm người liền xuống đi tới liền như vậy công ty mấy vị cao tầng thay phiên đi đến lên tiếng mỗi lần lên tiếng xong đều sẽ tiến hành một vòng nhận thưởng phân đoạn mỗi vòng nhân số chục thứ giảm thiểu giải thưởng từ 658 n h i ề u chức năng nổi cơm điện bắt đầu chậm rãi tăng lên tới 2.000 nguyên tủ l ệ n h c ả m tạ lâm tổng giám đốc đặc sắc lên tiếng phía dưới chúng ta rút ra vòng kế tiếp giải thưởng lớn giải thưởng là ngàn chân kim mặt dây chuyển 20G, m năm cái tiêu chuẩn gặp rơi vào nhà nào đây các công nhân viên cả kinh 20G. hiện nay giá vàng một khắc hơn 500, n h a y trực tiếp liền hơn một vạn đồng tiền chơi ạ bậc này với trực tiếp đưa tiền chúng ta chủ tịch có muốn hay không như thế ngang tàng a liên trung điểm này mặc kệ có hay không bắt được thưởng sau đó ta muốn ở cái công ty này làm rất tốt xuống phía trước mây vòng đều không có phương lập phương lập trong lòng nghĩ này vòng nhất định phải đánh vào ta a phương kỳ mại cái tên này hại ta tổn thất nhiều tiền như vậy ta bắt hắn một vạn không qua đăng chứ dừng lại lâm thương dân vừa dứt lời trước màn ảnh cho thấy năm cái h ẹ chặt ảnh chân dung cùng tên người chủ trì ngụy hâm thì thầm đêm trắng hướng say khê kéo lô sần hoa hoa m ộ t hề mạch mặc chúc mừng trở lên năm vị toàn trường vang lên tiếng vô tay toàn trường hơn một tám trăm linh cá nhân bên trong bị rút chúng năm vị ngàn chân kim khen thưởng thực sự là vận khí tăng cao mà phương lập ở đây dưới nặng nề g h hại một tiếng rất nhanh bốn người liền lên đi tới còn có người thứ năm đã ở trên đài vậy thì là người chủ trì lưu anh t r â n nàng cao hứng phi thường mới vừa còn đang nói gặp rơi vào nhà nào không nghĩ đến dĩ nhiên đánh vào chính mình người chủ trì ngụy hâm hỏi bên cạnh một cái nam sinh nói xin hỏi ngươi h ẹ chặt tên tên gì h ẹ chặt tên là đêm trắng ngươi vì mọi người giới thiệu một chút tên của ngươi cùng bộ n n h ta tên vương thiệu khải là thương mại điện tử bộ ngành vận doanh quản lý nguy hâm tiếp tục hỏi chúng ta một con cá m ố i sản phẩm mới tuyên bố ngươi có lời gì muốn nói vương thiệu khải suy nghĩ một chút đ ố n g nhiên la lớn cá ư ớp mối người cá ư ớp mối hồn cá ư ớp mối đều là người trên người cá ư ớp mối càng tận rượu một trậu người ta đều là cá ư ớp mối người khá lắm trực tiếp đem cá ư ớp mối tinh thần cho đọc lên đến rồi nguy hâm đi đầu vỗ tay toàn trường bầu không khí bị điều chuyển động sau đó người chủ trì lưu anh chân hỏi nàng bên cạnh bên cạnh người đàn ông tiến ó i xin hỏi ngài hẹ chặt tên là hoa hoa ai xem tên ta còn tưởng rằng là cái cô gái chỉ đua một chút ngài hẳn là công ty chúng ta hợp tác thương chứ xin hỏi thân phận của ngài là nam nhân g ậ t g ù đúng vậy ta là tân hàng xưởng pha lê tổng giám đốc xin hỏi ngài quý tính ta họ hoa lưu anh t r â n bỗng nhiên tỉnh ngộ a tốt hoa hoa tổng xin hỏi ngài có cái gì muốn nói sao chúc đốn đốn đốn diệu nghiệp phát triển không ngừng sản phẩm mới một bước lên trời một lần là nổi tiếng tốt tốt cảm tạ hoa tổng bên sân phương lập cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ vạn h nhất g tiếng, muốn gặp so n càng to lớn hơn. h giúp chúng ta cơ chứ tuy rằng xác suất rất nhỏ nhưng vẫn phải là ôm hy vọng vạn nhất ta đi rồi đánh vào ta ta không đi đến lĩnh cái kia không phải thiệt t h i lại nói đến đều đến rồi a n hắn ngừng lại lại đi cũng không thiệt t h i a nghĩ tới đây phương lập lại ngồi xuống bên cạnh một người hỏi phương tổng n g ư ơ i sao rồi phương lập đáp không có chuyện gì chính là trĩ sang có chút đau năm vị người may mắn xuống sau khi người chủ trì tiếp tục nói phía dưới cho mời phương kỳ mại phương chủ tịch lên đài lên tiếng để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra chủ tịch keng ngươi bị người chủ trì lưu anh chân điểm danh mở khóa năng lực chủ trì nắm giữ bên sân tiếng vỗ tay như lôi muốn tới muốn tới chủ tịch muốn tới chương một trăm sáu mươi ta là chủ tịch cảm tạ cổ động phương kỳ mại đứng lên hơi hơi điều chỉnh một hồi cà vạt khuôn mặt bình tĩnh hướng về trên đài đi đến bước đi măng phong nói chính là hắn vài bước bậc thang nhỏ dám đến vô cùng châm ổn vừa lên đài toàn trường ở âm thanh sợ h ã i bên trong trận mắt n g t ổn mộn. a hắn chính là chúng ta chủ tịch t r ờ i ạ này xác định không phải cái nào mình tính sao không thể nào không thể nào chúng ta chủ tịch như thế tuổi trẻ sao ta xem là thanh xuân phim thần tượng bên trong bá đạo tổng giám đốc y quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình chủ tịch dĩ nhiên còn nhỏ hơn ta nhìn thấy chủ tịch cái này nhan h t r ị ta quyết định ta muốn ở đốn đốn đốn làm cả đời bên sân bất kể là hợp tác thương vẫn là công ty viên chức phân xưởng công nhân lại hoặc là khách sạn người phục vụ p h a m la là, là lần thứ nhất nhìn thấy phương kỳ mại toàn giật n ả y mình vị này diện mạo bất phàm người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là đốn đốn đốn chủ tịch phương lập cũng xem xứng sở hiện tại đứa cháu này đã là chính mình không với cao nổi dáng vẻ hối hận rồi lúc đó tại sao không cố gắng đối lại hắn bây giờ h ạ nói nhiều rồi đều là lệ cam sát với bản nguyên b ạ n sơn s ư ở n g diệu tổng giám đốc đương nhiệm đốn đốn đốn diệu nghiệp phó tổng kinh lý tào kính uy từ ở bên ngoài nhìn thấy phương kỳ mại thời điểm cũng đã hoàn toàn bị phương kỳ mại chấn động đến năm nay hai mươi tám tuổi hắn tự cho là mình tuổi còn trẻ đã từng thân là một tên tổng giám đốc đương nhiệm phó tổng đã là vô cùng ghê gớm sự tình nhìn lại một chút phương kỳ mại chính mình phòng chừng so với hắn lớn tuổi m ư ơ i tuổi người ta cao cao tại thượng chính mình nhưng chỉ có thể ở dưới đáy nhẫn nhục chịu khó địa công tác không cam tâm nhưng lại không thể làm gì trên đài phương kỳ mại bởi vì có sân khấu bạo bổ trợ hơn nữa độc nhất khí chất cả người khí vũ hiên ngang đứng ở mịp rổ phồn trước mặt toàn trường còn đang hoan hô không ngừng phương kỳ mại nhìn dưới đài đại gia mau mau yên tĩnh lại chào mọi người ta là đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp chủ tịch ta tên phương kỳ mại ngày hôm nay công ty chúng ta sản phẩm mới tuyên bố cảm tạ các vị cổ động ngăn ngăn mấy câu nói toàn trường tiếng vô tay văng lên phương kỳ mại nói tiếp nên nói phía trước mấy vị công ty lãnh đạo đều đã nói ta liền cuối cùng làm cái tổng kết mười phút lên tiếng phương kỳ mại từ sĩ nghiệp văn hóa bắt đầu lại tới hàng hiệu đ i ề u tính sau đó điều động công nhân tính tích cực cùng với cổ vũ các hợp tác thương duy trì thời gian dài hợp tác phương diện khác đều không có nói quá nhiều dù sao một con cá muối ở truyền thống r ư ợ u đế trong thị trường là mở ra lối riêng một khoản sản phẩm cũng là phương kỳ mại trong tay một đòn sát thủ sau đó sẽ chờ để cho mình thị trường chiến lược đạt được thành công một ngày kia trở lại cùng mọi người chia sẻ vui sướng bên sân lại lần nữa tiếng vỗ tay như sấm nổ cùng phía trước mấy vị lãnh đạo không giống đại gia ngược lại không v ộ i nhận thưởng còn muốn lại để chủ tịch nhiều lời vài câu nên cá ước mối sản phẩm mới tuyên bố đốn đốn đốn trên trời chín tầng với lúc thiếu niên phong nhã hào hoa chủ tịch tài hoa xuất chúng hai tên người chủ trì một người một câu đi lên để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại lần nữa đưa cho chúng ta phương chủ tịch tiếng vô tay kết thúc lưu anh t r â n nói rằng phương chủ tịch bởi vì ngài là chúng ta tân chủ tịch mọi người đều đối với người phi thường hiếu kỳ có đồng nghiệp nói chờ chút nhận thưởng phân đoạn sau khi kết thúc có thể hay không hỏi ngài mấy vấn đề phương kỳ mại khẽ mỉm cười không thành vấn đề được rồi cái kia phương chủ tịch chúng ta bắt đầu nhận thưởng đi ngụy h â m nói này một vòng nhưng là trung cực giải thưởng lớn phần thưởng là ổ mẹ g ạ đồng hồ năm vạn nguyên tùy ý chọn khoán tiêu chuẩn một cái bởi vì không xác định giải thưởng lớn người đoạt được là nam sinh còn là nữ sinh vì lẽ đó liền đổi thành năm vạn nguyên tùy ý chọn khoán đây là cùng ổ mẹ g ạ cửa hàng độc quyền chuyên môn làm riêng vẽ sổ số, số để thu hoạch thưởng người chính mình tùy ý chọn một khoản năm vạn nguyên trở xuống ổ mẹ gà đồng hồ tuyển chọn sau là có thể trực tiếp mang đi va nha va nha đến tột cùng ai sẽ là cái này duy nhất người may mắn đây màn hình bắt đầu lăn tất cả mọi người ngừng tở h là ta là ta nhanh xuất hiện ảnh chân dung của ta thật sốt sang a phương lập cũng rất hồi hộp nhất định phải đánh vào ta a phương kỳ mại cái tên này hại ta tổn thất nhiều tiền như vậy ta bắt hắn năm vạn không qua đ á n g chứ hắn căng thẳng đứng lên phản phất chính mình muốn lên đi lĩnh thưởng như thế bên cạnh một người lại hỏi phương tổng ngài chỉ sang vừa đ à u sao phương kỳ mại cầm mị rộ phồn nói ngừng một giây sau con trò tuyển chọn tuyển trò một ảnh chân dung thế nhưng cái này ảnh chân dung trong nháy mắt biến thành màu đen bị mã hóa ở ảnh chân dung phía dưới đưa ra một hàng chữ thu hoạch thưởng người là cái nam tính nguyên lai、like, phương kỳ mại cho cái hệ thống này bỏ thêm điểm h ắ n c h í n h tự gặp từng điểm một thả ra thu hoạch thưởng người tin tức quả thực điếu đủ khẩu vị nhìn thấy là nam tính trực tiếp chém đứt gần như hai phần năm người toàn trường nữ giới thổn thức một mảnh các nam nhân thì lại kích động nói thật con mẹ nó kích thích thu hoạch thưởng người sử dụng ảnh chân dung là nhân vật ảnh chân dung hạ chỉ cần hệ chặt ảnh chân dung không phải đầu người cũng toàn bộ bị chém đứt phương lập t â m thầm nói có hy vọng có hy vọng ta hệ chặt ảnh chân dung chính là chính ta thu hoạch thưởng người hệ chặt ảnh chân dung là trắng đen phương lập cao hứng v ô một cái bắt đ u ổ i bởi vì hắn tự đập qua xấu hắn tìm người hỗ trợ đem bức ảnh xử lý thành màu trắng đen xem ra sẽ không rõ ràng như vậy đối đầu đúng hay không không nghĩ tới sao phương kỳ mại ngươi giải thưởng lớn ở mê ngông một hai n g h n người bên trong chỉ có tuyển chọn ta thu hoạch thưởng người hệ chặt tên không lên khoa chính quy không cải danh lập tức thu hoạch thưởng người h ẹ chặt ảnh chân dung cũng đi ra là một người tuổi còn trẻ nam nhân trắng đen tự chụp ảnh chúc mừng thu hoạch thưởng người phương lập bật ra không phải ta phía trước tất cả đều đối đầu dĩ nhiên không phải ta cam còn ăn cái dám ăn không ăn sau đó phương lập tức giận rời đi phương tổng ngài chỉ sang đau đến không chịu được sao trên đ à i người chủ trì nói rằng xem danh tự này cảm giác còn là một học sinh cấp ba ai sẽ là ai chứ để chúng ta đem người may mắn mời lên đ à i ở mọi người nhìn kỹ một người trẻ tuổi đi đến mọi người vừa nhìn dĩ nhiên là lâm thương dân c h i tử lâm hào kiệt phạm là là đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp công nhân đều nhận ra hắn toàn t r ư ơ n g tiếng hồ to không ngừng tuy rằng lưu anh trân là nhân lực tài nguyên tổng giám tự nhiên cũng nhận ra lâm hào kiệt có điều nàng hay là muốn để mọi người đều biết một hồi xin hỏi người may mắn tên của ngươi là ta tên lâm hào kiệt hiện tại là một tên học sinh cấp ba cũng coi như là công ty một tên thực tập sinh lưu anh trân còn tưởng rằng lâm hào kiệt gặp t i ê u căng nói ra chính mình là tổng giám đốc tri tử thân phận không nghĩ đến dĩ nhiên biết điều như vậy chỉ có lâm h ả o kiệt tự mình biết ở phương kỳ mại trước mặt lại nhiều tiền cũng không tính là tiền nhất định phải biết điều lưu anh t r â n nói được rồi vậy xin hỏi ngươi có lời gì muốn nói sao lâm h ả o kiệt đáp theo phương đồng làm đến nơi đ ế n trốn tương lai có hy vọng ngăn ngắn vài chữ lời ít mà ý nhiều đây chính là học sinh khối văn được nói thật hay toàn trường lại lần nữa hoan hô lên chương một trăm sáu mươi mốt chủ tịch năm nay thi đại học phương kỳ mại tự mình cho lâm h ả o kiệt ban phát vẽ sổ số, số chúc mừng lâm hào kiệt gật g ủ cảm tạ chủ tịch lưu anh t r â n nói được rồi để chúng ta chúc mừng thu hoạch thường người tiếng vỗ tay lại vang lên ngụy hâm liền nói mọi người xem đều là người chủ trì ta hợp tác lưu tổng giam đã bắt được giải thưởng mà ta còn không có thứ gì có điều không chúng thưởng t i ể u đồng bọn cũng không muốn nụ t r í chỉ cần là đốn đốn đốn rượu nghiệp đồng nghiệp cũng có thể bắt được một trăm bảy mươi tám nguyên giải khuyến khích tiền lì xì một trăm bảy mươi tám báo trước toàn thể công nhân cùng chúng ta đốn đốn rượu đốn nghiệp đồng thời phát hoa、wow. công ty chúng ta phúc lợi quá tốt rồi chúng ta chủ tịch đối với mình công nhân ra tay thực sự là xa hoa chủ tịch châu bò sau đó theo chủ tịch cùng làm một trận làm hắn cái đất trời tối t ă m không sai theo phương đồng làm đến nơi lên trốn tương lai có hy vọng toàn bộ mọi người ở một cái sức lực địa vô tay mới vừa còn ở thất vọng các công nhân viên trong nháy mắt hài lòng mười phần lâm thương dân âm thầm nói n à y một bút giải khuyến khích tiền lì xì tính được cũng đến hoa cái hai mươi mấy vạn đối với phương kỳ mại tới nói cũng chẳng có bao nhiêu thế nhưng đối với công nhân viên tới nói không chỉ có gia tăng rồi xí nghiệp lực liên kết còn để tập thể cũng càng thêm nhẫn nhục chịu khó những người hợp tác thương môn cũng không nhịn được cảm thán tân chủ tịch tài lực cùng quyết đoán đều làm người khâm phục lưu anh t r â n nói được rồi đón lấy đến mới vừa chúng ta nói vấn đáp phân đoạn ba tên công nhân cầm m ị p rộ p h ồ tới một tên công nhân hỏi xin hỏi chủ tịch ngày năm nay vài tuổi phương kỳ m ạ i đáp m ộ ư ơ i tám rào toàn trường khiếp sợ mở ra một ư ơ i tám tuổi khi chúng ta chủ tịch không ít người đều sản sinh choáng vắng trị mọi người đều biết phương kỳ m ạ i rất trẻ trung mặc vào này thân âu phục lại thành thục mấy phần tính toán tuổi tắc cũng có cái hai mươi tuổi không nghĩ đến dĩ nhiên mới mười tám một người khác công nhân hỏi mười tám tuổi như vậy chủ tịch ngài là còn ở trên trung học phổ thông sao phương kỳ m ạ i là cù đ ú n g năm nay lớp mười hai lập tức liền muốn thi đại học em học sinh cấp ba chủ tịch đang ngồi công nhân phần lớn ở hơn hai mươi đến hơn ba mươi tuổi cũng có vượt qua bốn mươi tuổi hồi tưởng lại chính mình mười tám tuổi cùng chủ tịch mười tám tuổi vậy thì thật là khác nhau một trời một vực như vậy xin hỏi chủ tịch ngài thành tích thế nào phương kỳ m ạ i đáp còn có thể bên cạnh lâm hào kiệt nói rằng ta cùng p h ư ơ n g đồng là cùng một trường hắn mấy ngày trước lần thứ ba thi thử lấy bảy trăm năm mươi phân mát điểm thành tích bắt khoa học tự nhiên ba năm đoạn tổng điểm người thứ nhất mà ơi ta không nghe lầm chứ bảy trăm năm mươi phân liền ngữ văn cùng tiếng anh đều mát điểm lâm thiếu sẽ không lừa người nhưng là đây chính là chủ tịch nói còn có thể sao chủ tịch cũng quá khiêm tốn thật khó mà tin nổi chúng ta chủ tịch vóc người đẹp đẽ có khí chất lại có tiền lại vẫn là cái học thần này nếu như thi đại học còn phải nghe nói danh tự này chính là chúng ta chủ tịch cải vừa nghe liền không phải người bình thường có thể nghĩ ra được bao quát hợp tác thương ở bên trong tất cả mọi người không tự chủ được mà vỗ tay lên ta chủ tịch vẫn là ta chủ tịch thật cờ mở nở khóc sở hữu phân đoạn kết thúc sau đó vừa vặn sáu giờ toàn bộ người bắt đầu dùng cơm trong lúc các vị cấp cao cùng hợp tác thương môn từng cái lại đây hướng về phương kỳ mại trúc rượu biết nhau một phen tất cả mọi người đều đối với phương kỳ mại kính nghệ rất nhiều lúc này tài vụ tổng giám cũng chính là phụ thân của n ư u cắt siêu n ư u thủy đạt đi tới hắn mở miệng nói không nghĩ đến ta vừa tới thì có hạnh tham gia như vậy l o n g trọng sản phẩm mới tuyên bố chủ tịch ta kính ngại một ly phương kỳ mại d ơ ly lên như thúc thúc không cần như vậy k h á c h khí hai người uống một ly mới vừa ở đây d ư ớ i ngồi nhìn ra ta là cảm khái vạn ngàn a ngươi là ta nhìn lớn lên khi còn bé ta còn mang ngươi cùng cắt siêu cùng đi ra ngoài chơi hiện tại a ngươi đều đã trở thành một tên khí vũ hiên ngang người người kính nghệ chủ tịch như thủy đạt nặng nề thở phào một cái thật tốt a lão mới hắn nếu có thể nhìn thấy hiện tại sự nghiệp thành công ngươi nhất định cao hứng vô cùng phương kỳ mại khé mỉm cười đến l ư u t u b c thúc, thúc chúng ta lại uống một chén được rồi tám giờ tối khách mời lục tục bắt đầu tan cuộc mấy vị công ty cao tầng còn ở tận hướng địa uống hội nghị dùng rượu toàn bộ đều là một con cá m ố i s i ê u e s khởi đầu những ngày người trung niên còn uống không quen kết quả càng uống càng cấp trên lâm thương dân nói phương đồng t i ể u lượng giỏi nhiều người như vậy đến kính ngại ngại nhưng vẫn là mặt không biến s á c sản phẩm mới tuyên bố xem như là viên mãn địa kết thúc ngày mai bắt đầu liên sẽ ở giang thành toàn diện ra thị trường sau đó là một con cá mới thanh niên văn hóa tiết cùng với cá ướp mối ướt r ư ợ u tiệc đứng chờ hoạt động mở ra vững chắc giang thành thị trường sau là có thể chậm rãi bắt đầu hướng về toàn quốc mở rộng đồng thời nghiên cứu phát minh bộ còn sẽ tiếp tục nghiên cứu tân khẩu vị cùng tân quy cách chuyện nên làm phương kỳ mại cũng đều an bài xong xuôi còn lại liền giao cho người phía dưới đi chấp hành phương kỳ mại dơ chén lên các vị cực khổ rồi ta kính đại ra một ly mọi người cũng mau mau bưng chén lên được rồi chủ tịch sau đó trải qua tại vụ hạch toán lần này bao quát sân bãi ăn uống phục vụ công nhân phần thưởng cùng tiền thưởng còn có hắn sở hữu chi phí gộp lại tổng cộng bỏ ra hơn hai trăm sáu mươi vạn đối với phương kỳ mại t ô i nói đây chỉ là một chút món tiền nhỏ đem trận này sản phẩm mới tuyên bố làm tốt đồng thời còn thuận tiện làm điểm công trạng rất nhanh một tuần lễ mới bắt đầu rồi khoảng cách thi đại học chỉ còn dư lại cuối cùng hai mươi ngày tiết bảo cái ở trên bục giảng nói rằng thông báo một hồi đại gia trên s o n g tháng năm cuối cùng này hai tuần lễ sau đó từ tháng sáu bắt đầu chúng ta lớp m ộ ư ơ i hai sẽ bắt đầu nghỉ nghỉ có thể để cho đại gia hơi hơi bông lòng một chút thế nhưng không thể k i n h thường không thể thư giãn Chủ nếu để cho đại gia chính mình sắp xếp thời gian tự học mặt khác còn có thể sớm đi quen thuộc trường thi rốt cuộc đến thời khắc cuối cùng tất cả mọi người căng thẳng bên trong lại mang theo một chút thương cảm thời gian sau này học sinh cấp ba sẽ tiếp tục ở soạt đề cùng cuộc thi bên trong v ư ợ t qua còn có một lần bốn mô cuộc thi lúc này năm đoạn xếp hạng đã không phải trọng yếu như thế thi đại học là mỗi người chính mình chiến đấu lập tức liền gặp có một cái kết quả lớp số học kết thúc tiết bảo cái nói rằng kỳ mại bích tuyết hai người các ngươi đi ra một hồi phòng làm việc của ta được rồi tiêu bích tuyết、đáp. cho á c bạn ọ c s nên g trường học bên này quyết định để hai vị đến phụ trách lần này dạ hội chủ trì công tác tiêu bích tuyết xứng sở cái này nhưng là thiết lão sư ta không làm qua chủ trì không biết có được hay không Tiết bảo chương á i nói, muốn đối với muốn n m ì có lòng tin, một trăm sáu mươi hai sâu sắc tổng kết nghĩ đến ngay ở trước mặt toàn thể lớp mười hai bạn học đi đến chủ trì tiêu bích tuyết hơi sốt sáng tiết bảo cái tiếp tục nói người chủ trì là có phần thưởng mặt khác đây chuyện này với các ngươi sau đó cũng đều là rất tốt một lần rèn luyện cơ hội tiêu bích tuyết gật g ủ được tiếp đó tiết bảo cái nhìn về phía phương kỳ mại kỳ mại ngươi đây v ừ vặn phương kỳ mại tuần trước được chủ trì nắm giữ năng lực chuyện nhỏ này chút lòng thành coi như chính là trường học cũ là một điểm cống hiến đi ta không thành vấn đề tốt tốt vậy thì cảm ơn hai vị tiếp đó tiết bảo cái lấy ra vài phần bàn thảo đây là chủ trì cảo các ngươi trước tiên cầm gánh vác còn có cái này tiết mục biểu một người một phần sau đó l i ê n phiền phức các ngươi mỗi ngày hơi hơi hoa một chút thời gian tiêu bích tuyết đáp được rồi tiết lao sư rời phòng làm việc tiêu bích tuyết liếc một cái bình tĩnh tự nhiên phương kỳ mại phương kỳ mại ngươi không sốt sáng sao được p ư ơ n g kỳ mại đáp cũng còn tốt vậy ngươi chủ trì quá sao không có có điều một ít chủ trì kỹ xảo ta vẫn là hiểu lợi hại như vậy vậy ngươi lúc nào có thời gian dạy ta một hồi ăn cơm tối xong đi chúng ta đối với một hồi bàn thảo được trở lại phòng học lý hoành c h í c h tò mò hỏi bích tuyết tiết lão sư gọi các ngươi có chuyện gì không nói là để ta cùng phương kỳ mại chủ trì tốt nghiệp dạ hội tiêu bích tuyết đáp lý hoành c h í c h mật ra này thật là khiến người ta ước ao ghen tị a chỉ tiếc chính mình vóc người tướng mạo thân cao đều kém xa phương kỳ mại bên cạnh một người nói rằng khá lắm cả năm đoạn nhiều người như vậy nam nữ chủ trì đều ra từ khi chúng ta ban cái gì nam nữ chủ trì tốt nghiệp dạ hội a nam chủ trì là chúng ta mại thần nữ chủ trì là chúng ta hoa khôi nhóm này hợp vô địch rồi tuấn nam phối mỹ nữ a tài mạo song toàn xin mời đem có tài đánh vào công bình trên tiêu bích tuyết trong nháy mắt mặt bỏ mại thần thậm chí ngay cả chủ trì đều sẽ hùng băng thở dài nói các ngươi xem tương tự đều là học sinh ở trong phòng học đại gia ở trên lớp mại thần đang g i ả n bài ở cờ tờ vợ bên trong đại gia đang nghe ca mại thần đang ca ở trên trường thi đại gia đang thi mại thần ở k h n g phân ở trên sân bóng đại gia ở vây xem mại thần ở ấu rổ ở dạ hội trên đại gia làm khán giả mại thần làm chủ trì có lao sư muốn bắt tiết thể dục đại gia làm khó chịu mại thần đem thế cuộc xoay ngược lại có nhân sinh bị bệnh đại gia làm gấp mại thần đem người cứu sống có xe thả neo đại gia làm ngồi mại thần đem xe sửa tốt mại thần a ngươi liền nói còn có cái gì là ngươi sẽ không chứ sáu sáu sáu hùng bằng ngươi này tổng kết đến sâu sắc、ca. mại thần là thân thật ca học sinh cấp ba nhai kính nể nhất một người không sai ta cũng vậy a này thật đúng là tiểu bò cái trên đường dành riêng cho người đi bộ ba châu bò đến không được lý hoành chiết thái t o a lụy tưởng trạch kiếm mọi người mới bắt đầu cũng rất k h ô n g phục phương kỳ mại hiện tại cũng tất cả đều nhận rồi những việc này thực lưu mai mai ở phương kỳ mại bên cạnh cũng đồng d ạ n g đối với tiêu bích tuyết ước ao k h e n tị lại không nói chính mình không có tiêu bích tuyết như vậy hình dạng và khí chất coi như có nàng cũng không có dũng khí đi đến chủ trì lại tinh tế vừa nghĩ chính mình cùng mại mại ngồi cùng bàn cuộc đời chỉ còn dư lại cuối cùng này hai mươi ngày làm sao mại mại quá mức xuất chúng chính mình cùng tương lai của hắn nhất định là không cùng xuất hiện hết cách rồi luôn có như vậy mấy nam nhân chỉ có thể khắc ở trong lòng nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng á i mộ chỉ có thể yên lặng hức hức hức Vừa i trưa lưu mai mai gần lên khóa mới đi vào phòng học nàng đôi ngửa không gặp thay đổi một đầu nhẹ nhàng khoan khoái t ó cái đắn. Còn c đeo một cái màu đen n ơ bướm trước mắt mọi người sáng ngời mẹ ư ta còn tưởng rằng là ai đi sai phòng học này tiểu tóc thật giống càng thích hợp nàng vẫn đúng là đừng nói lưu mai mai khí chất này so với trước đây thành thục không ít lý hoành c h ế t có bị động lòng đến phương kỳ mại hỏi ngươi được cái gì kích thích sao lưu mai mai bắt một hồi tóc sau đó đẹp trai mà nói rằng lập tức liền tốt nghiệp đặc biệt thay cái kiểu tóc muốn cho ngươi càng nhớ kỹ ta một điểm đừng tốt nghiệp sau đó liền ta đây ngồi cùng bàn quên đi phương kỳ mại nói ngươi yên tâm ta khẳng định nhớ tới ngươi có thật không có thật không phương kỳ mại nói tiếp ngày đó bằng h ư u vòng k i ể u cung cách hàng thứ hai tờ thứ nhất có dự mắt bức ảnh là ngươi buổi trưa mười hai h năm phát ta cũng đã xóa rơi mất được không cam buổi chiều tan học sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ăn cơm t ố i xong sau đó cầm b ả n thảo ở căng tin bên cạnh cái k i a tiểu trên sân cỏ ngồi xuống tiêu bích tuyết trước tiên là xem một lần chủ trì cào sau đó thử đọc thẩm một lần một bên khác phương kỳ mại nhìn lướt qua đã toàn bộ nhớ kỹ thế nhưng hắn như n g mở miệng nói này b ả n thảo viết trình độ bình thường a vậy làm sao bây giờ tiêu bích tuyết cảm thấy bất ngờ phương kỳ mại dĩ nhiên nhìn một chút liền biết bản này chủ trì cào trình độ phương kỳ mại suy nghĩ một chút như vậy đi ta ở không cải biến bản viết tay kết cấu tình huống điểm e m thứ nhất lưng thật chủ trí cảo đây là cơ bản nhất đặc biệt nối liền từ phải nhớ kỹ điểm thứ hai lúc nói chuyện tận lực chậm lại tốc độ nói bởi vì ngươi một khi căng thẳng người khác nghe tới ngươi tốc độ nói liền sẽ tương đương nhanh hơn nữa hoảng loạn tiêu bích tuyết gãi đầu một cái điểm thứ ba muốn nói có cái gì để cho mình không sốt sáng biện pháp vậy thì là đang chuẩn bị thật nội dung điều kiện tiên quyết ở không thay đổi chủ trì cáo kết cấu tình huống thích hợp gia nhập một ít hài hước lời nói như vậy người phía dưới n ở nụ cười n g ư ờ i cũng sẽ không căng thẳng tiêu bích tuyết cùng gà con mổ t ó c như thế gật đầu có đạo lý điểm thứ tư vậy thì là tùy cơ ứng biến linh hoạt sâu chuỗi liên tiếp kỹ xảo nói hạ xuống tiêu bích tuyết được ích lợi không nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh phương kỳ mại đứng lên gần như phải trở về đợi lát nữa còn phải cho đại gia g i ả n bài ngươi thật là bận tiệu a phương lão sư đi rồi tiêu học sinh trên đường tiêu bích tuyết liếc mắt nhìn tiết mục biểu lời nói ngươi biết cái này thần bí khách quý là ai sao phương kỳ mại vừa nghĩ liền biết là ai biết là ai phương kỳ mại đáp nếu là thần bí khách quý nói ra liền không thần bí Hoa. thực sự là điếu người khẩu vị tiêu bích tuyết tiếp tục nhìn xuống su Xu khạ vạ thi người biểu diễn quách lập thành quý linh l i n hoàng h khải vân xem đến nơi này tiêu bích tuyết thổi phủ một tiếng nợ nụ cười n ố c cười cái gì không có chính là nghĩ đến cái kia quách lập thành bọn họ khiêu vũ hình ảnh rất b u ồ n c ư ờ i cũng không biết bọn họ vì sao lại lựa chọn nhảy cái này tiêu bích tuyết lại nói lời nói học sinh g i a t r ư ở n g đại biểu nói chuyện là xin mời vị nào học sinh g i a t r ư ở n g tà cha mẹ thầy hay giả tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút cũng là dù sao ngươi chính là ba mô t h ì mát điểm người có điều ta sao rất giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi ba ba mụ mụ phương kỳ mãi đáp vậy ngươi qua mấy ngày liền có thể nhìn thấy chương một trăm sáu mươi ba có người nói tám mươi nam sinh khi còn bé đều xuyên qua váy mấy ngày kế tiếp học sinh cấp ba vẫn duy trì độ cao trạng thái căng thẳng không ngừng mà soạt đề cùng cuộc thi giành giật từng giây ăn cơm tối xong sau đó mười ban bạn học lại gặp đi âm nhạc phòng học đem chuẩn bị biểu diễn ca khúc quá hai lần sau khi phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết sẽ tìm cái góc nhỏ đối với bản thảo tập luyện chủ trì nội dung có điều cơ bản đều là phương kỳ mại đang dạy tiêu bích tuyết làm sao làm tốt người chủ trì bài luyện hoàn thành trở về phòng học sau phương kỳ mại lại cho đại gia trên một tiết học thứ bảy tiêu bích tuyết cùng tiêu mỹ nguyện mẹ con hai người rất sớm mà lên hai người kế hoạch buổi sáng đồ vật chỉnh một chỉnh đóng gói đóng gói buổi chiều dọn nhà đội người đến, đến rồi trực tiếp gặp giúp quân quá khứ hiện tại dọn nhà so với trước đây bất việt hơn nhiều không có chuyện gì gì nhiều nhiều người cái phối hợp để tiểu tuyết ta an tâm ôn tập hắn ta đến là được tần nhạn linh tuốt nổi lên tay áo có cái gì ta có thể giúp đỡ bận điệu sao tiêu mỹ n g u y ệ t đáp vậy thì phiền phức ngươi hỗ trợ đưa cái này trong ngăn kéo đồ vật thu vừa thu lại đóng gói đến cái này trong túi được rồi giao cho ta dọn n h à mặc dù m ọ i người nhưng cũng là một cái chuyện thú vị thu dọn đồ vật thời điểm có thể nhảy ra rất nhiều bình thường rất ít nhảy ra đến cựu đồ vật tần nhạn linh thu dọn trong ngăn kéo đồ vật lúc phát hiện thấp nhất có một cái hộp trong hộp cất giấu một bản eo bùm t â n nhạn linh hết sức tò mò gì cái này ta có thể nhìn sao tiêu mỹ nguyệt vừa nhìn cái kia a có thể người tùy tiện xem c h í n h ta đều rất lâu không có mở ra quá vẫn bày đặt được rồi t â n nhạn linh lòng tràn đầy vui mừng mà mở ra heo bùm bên ngoài rất cũ kỹ nhưng bên trong là tân những bức hình kia toàn bộ đều là tiêu bích tuyết khi còn vẽ ảnh nghệ thuật có ăn mặc khanh khách trang quan đong trang còn có hoa mục lan loại hình các loại đẹp đẽ hoa trang hoa gì những thứ này đều là lúc nào đập tiêu mỹ nguyện nhìn một chút rất sớm trước đây thật giống tiểu tuyết hơn một tuổi thời điểm đập khi đó gặp bước đi thế nhưng nói còn khó mà nói nghĩ đi cho nàng đập chút ảnh nghệ thuật kỷ niệm một hồi như vậy a rất vui khi đó tiểu tuyết đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại t i ể u bích tuyết đi ra mẹ biểu tỷ các ngươi đang nói chuyện gì đây tiểu tuyết mau đến xem ngươi khi còn bé bức ảnh tần nhạn linh biểu diễn e l bum t i ể u bích tuyết vừa nhìn nay bản e l bum đều bị ngươi nhảy ra đến rồi chúng ta cũng rất nhiều năm không có nhìn t i ể u mỹ n g u y ệ t nói ngay lúc đó điện thoại di động không hiện tại như vậy thuận tiện đập loại hình này đ á n quý có điều cũng còn tốt vỗ hiện tại đến xem tràn đầy đều là hồi ức rất có kỷ niệm giá trị tần nhạn linh tiếp tục sau này phiên phía trước đều là tiêu bích tuyết một người chiếu đông nhiên nô ra một cái hai người chiếu hai người đều ăn mặc váy công chúa một cái là màu vàng một cái là hồng nhạn ồ c u n g tiểu tuyết dắt tay cái này nữ hoa là ai dài đến còn rất t u ấ n tú tiêu bích tuyết đáp đây là cái nam sinh nam sinh không thể nào có như thế đẹp đẽ nam sinh ta cũng không biết mẹ trước đây là nói như vậy tình huống thế nào tiêu mỹ nguyệt đi tới nhìn một chút tiêu ấ tấm m này nha, tấm này ta nhớ rằng. ta t mỹ nguyện nói ước một hồi, sau đó cái tuyết kia tiểu ca ca ba ba mụ mụ liền không làm gì được hắn tìm sợ tiêu đi ấu ảnh người muốn một cái váy vừa vặn một hoàng một phấn là hai tỷ mọi váy công chúa liền cho hắn mặc vào cái tiêu tiểu ca ca mới không có tiếp tục nào xuống hóa ra là như vậy a không nghĩ đến còn có đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đúng sau đó sở tiêu đi ô ảnh người liền đơn giản để bọn họ hai đồng thời đập một tấm nói là miễn phí đưa chúng ta mặt sau hai người bọn ta một bên liền mỗi người có một tấm cái này bức ảnh tân nhạn linh có chút muốn cười có người nói tám mươi phần trăm nam sinh khi còn bé đều xuyên qua váy xem ra là thật sự ha ha cũng không biết nam sinh này hiện tại ở đâu tiêu bích tuyết đáp sự t ì n h vẫn chưa xong tiêu mỹ nguyện tiếp tục nói mà sau đập xong bức ảnh cái kia tiểu ca ca chết sống không chịu thoát váy làm cho bọn họ không có cách nào đập hắn bức ảnh nhất sau không chỉ có ảnh nghệ thuật không đập thành cha mẹ hắn còn chỉ có thể đem cái kia váy mua sau đó liền đi ra ngoài ta đi ha ha ha không biết người nam sinh kia nếu như biết chính mình khi còn bé hát lịch sử sẽ như thế nào ha ha ha tần nhạn linh cùng tiêu bích tuyết cười đến phi thường hài lòng tiêu mỹ nguyệt cũng n ở nụ cười không biết nha m ặ t sau liền lại cũng chưa từng thấy bọn họ ha ha ha ha nam sinh kia nếu như biết nhất định siêu lung túng hại ai khi còn bé không điểm h ắ c lịch sử đây không h ắ c lịch sử liền không gọi tuổi h ấu thơ ba người cười đến càng vui vẻ tần nhạn linh tiếp tục phiên eo bun cuối cùng một tấm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tiêu bích tuyết một nhà ba người bức ảnh tiêu bích tuyết cha mẹ ngồi ở hai bên nàng ngồi ở trung gian tiêu mỹ nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi phần này eo bun quá lâu không lấy ra cho tới tiêu mỹ nguyệt quên đem tấm hình này ném mất tần nhạn linh biết mình thật giống làm sai chuyện vội vàng đem eo bun khép lại nàng đang chuẩn bị tìm điểm chuyện gì rời đi quá khứ tiêu bích tuyết lôi kéo tần nhạn linh tay nói biểu tỉ n g ư ơ i muốn hay không uống trà sữa ta xin ngươi được、tốt. tần ố t t nhạn linh chậm rãi đem cái k i a bản đeo bung thả ở trên bàn mẹ ngươi muốn uống sao không được xuống lầu sau khi tần nhạn linh mới thở phào nhẹ nhõm bình thường rất ít nhìn thấy gì trên mặt như vậy không cao hứng mới vừa trong nháy mắt đó làm cho nàng căng thẳng không nớt tiêu bích tuyết cũng t r o n mày người đàn ông kia các nàng đã sớm không muốn nhắc lại cùng để cảm giác tần nhạn linh là chính mình vạch trần các nàng vết sẹo thật là tự trách có điều tỉ mỗi hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt tần nhạn linh yếu, yếu mà hỏi tiểu tuyết có thể hay không hỏi một chút ngươi ba ba mụ mụ tại sao ly hôn sao gia tộc người đều biết chuyện này thế nhưng không ai biết nguyên nhân tần nhạn linh muốn hỏi vẫn nhịn xuống không có hỏi ừng tiêu bích tuyết nhẹ nhàng gật g ủ c h ư một trăm sáu mươi bốn ngươi muốn thi cái nào trường đại học chuyện này tiêu bích tuyết cũng chính mình ngột ngạt rất nhiều năm không có nói với người khác quá hiện tại cũng chỉ có thể cùng chính mình biểu tỷ nói hết ta lúc nhỏ cha ta liền rất yêu thích theo người đánh bài mỗi lần đều rất muộn mới về nhà có lúc còn đánh tới hừng đông mẹ cũng vẫn vì chuyện này với hắn cãi nhau càng quan trọng chính là hắn mỗi lần đánh bài đều thua rất nhiều tiền một thua tiền liền sẽ tìm ta mẹ m u ố n không cho hắn tiền lời nói hắn còn sẽ đ ọ c thủ tần nhạn linh nghe liền tức giận mặc dù là ta c h ư a d ự a thế nhưng đây chính là tên xấu xa a mình thích đánh c ử bài thua tiền trở về cùng lao bà đòi tiền còn đánh lao bà này có gì tài ba ta đọc trung học cơ sở thời điểm trong nhà thường thường có người hơn nửa đem đến gó cửa chính là đến đòi nợ còn nào đến hàng xóm mặt sau chúng ta hết cách rồi chỉ có thể thường thường dọn nhà tần nhạn linh thở dài tiêu bích tuyết nói tiếp thế nhưng những người kia vẫn có thể tìm tới chúng ta có lúc trả lại trắng cửa buộc ta ba trả tiền lại ai thực sự là tức chết người tần nhạn linh nghe được trực dậm chân không nghĩ đến dượng dĩ nhiên là người như thế tiêu bích tuyết nói mới bắt đầu cha ta là có một phần không sai công tác hơn nữa còn là công ty cao quản mặt sau yêu thích đánh bài bị đòi nợ làm cho công tác cũng làm mất đi mỗi lần đòi nợ cha ta tiền đều không trả nổi có một lần huyên náo đặc biệt hung đối phương nhất định phải hắn trả tiền lại tay phải của hắn ngon nút cuối cùng một tiết bị bọn họ cho chặt rơi mất đối phương mới bằng lòng tạm thời tha hắn một lần a tần nhạn linh dọa sợ mặc dù là đáng đ ờ i thế nhưng đám người kia cũng quá hung có phải là những người kia gian lận đây tiêu bích tuyết lắc đầu một cái không quản bọn họ có phải là thu về hỏa lừa gạt hắn cũng đều là bởi vì hắn yêu thích đánh bài gây ra đó hắn không thích đánh bài lời nói người khác là không có cơ hội lừa hắn cũng đúng tiêu bích tuyết tiếp tục nói lại sau này hắn liền thường thường chính mình một người chạy trốn bỏ lại ta cùng mẹ ta mặc kệ mới bắt đầu còn có thể lén lút trở về mãi đến tận ta nhanh chuẩn bị t r u n g khảo thời điểm hắn liền hoàn toàn biến mất cũng không có xuất hiện nữa tính được phụ thân của tiêu bích tuyết đã biến mất rồi ba năm kẻ cặn bã cặn bã nam t ầ n nhạn linh tức giận phi thường từ cái kia sau khi đòi nợ người cũng không tìm được cha ta chỉ có thể đến buộc ta mẹ trả tiền lại cuối cùng mẹ ta bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể viết xuống giấy nợ t ầ n nhạn linh bỗng nhiên tỉnh lộ vì lẽ đó ngươi vẫn nói nhà ngươi có một ít mắc nợ muốn trả nói chính là cái này tiêu bích tuyết gật g ủ cha ngươi lúc đó để lại bao nhiêu hôn loạn cho các ngươi hơn hai mươi vạn mẹ ta một cái nhân công làm còn phải cung ta đ ế n trường căn bản không trả nổi lợi l ă n lợi đến năm nay năm thứ ba đã sắp muốn năm mươi vạn điên rồi a nhiều như vậy tần nhạn linh n ổ i khủng hắn suy nghĩ một chút nói không phải vậy ta tìm chúng ta chủ tịch hỗ trợ chúng ta chủ tịch thần thông q u ả n g đại hắn nói không chắc có thể giúp ngươi đem n g ư ờ i b à tìm ra còn có đám k i a thu lãi suất cao g i a hỏa cũng cho chúng ta chủ tịch đi trừng trị bọn họ để bọn họ ăn chút vị đắng tiêu bích tuyết cũng rất muốn đem người tìm ra hỏi hắn tại sao lúc đó không còn một cái làm trượng phu cùng phụ thân đ à m đương bởi vì trốn nợ chính mình không chịu trách nhiệm địa chạy trốn mặt khác những người đòi nợ người cũng thị phi pháp đòi nợ chỉ có điều tiêu mỹ nguyệt lúc đó đã viết xuống giấy nợ hơn nữa không có cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh chính mình lúc đó là bị cưỡng bức viết giấy nợ tiêu bích tuyết lắc đầu một cái quên đi đừng phiền phức các ngươi chủ tịch tức chết ta rồi việc này tỉ làm cho ngươi chủ nhất định giúp ngươi đem người tìm ra không cần biểu tỉ các ngươi chủ tịch như vậy bận đ i ệ vẫn là đừng tìm hắn chuyện bây giờ đã giải quyết Mẹ tuy a tòa kia ta, hướng về tòa án xin ly hôn khởi thành chỉ hệ Người án xin cũng công. cùng cũng liên về tố á li có m mụ, kém kiếm coi cũng có cũng còn chịu được linh dài, người tiền.、Không、phải như không nghĩa Tần nhạn nặng nghề không Không thở thua trở tốt rất về, v gì. ý ậ người người, mụ mụ một người, thực t sự là quá tuy rằng n g Tuy r nói như vậy nhưng tần nhạn linh vẫn là muốn tìm cơ hội cùng phương kỳ mại nói nhìn tuyệt không có thể để biểu đội của chính mình một nhà liền như thế bị bắt nạt Vừa chiều dọn nhà đội đến rồi mấy người hấp tấp địa đem đồ vật chuyển xuống lâu trang xa đến vị trí sau thao xuống rời vào nhà mới tay chân vô cùng nhanh nhẹn mặc dù là cựu tiểu khu nhưng thời khắc này tiêu bích tuyết mẹ con hai người có thể coi là và o ở phòng của chính mình có sân thượng dưới lầu chính là nhạc đường biệt khẩu sau đó tàu điện ngầm dựng lên xuất hành vô cùng thuận tiện không xa vị trí còn có nhạc hải thành thị quảng trường có thể đi dạo phố mua đồ hướng đông một km có cái nhạc hải công viên bình thường cũng là cái tản bộ nơi đến tốt đẹp toàn bộ đồng bộ vẫn là rất tốt nhìn lại một chút sân thượng đối diện cái hướng kia chính là các nàng chức trụ làng đô thị cùng cái này phồn hoa mặt đường hoàn toàn là hai cái thế giới sinh hoạt bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển tiếp đó tiêu bích tuyết phải cố gắng ứng đối thi đại học một tuần lễ mới cũng là học sinh cấp ba cuối cùng một tuần tuần này lấy tự học làm chủ bạn học cả lớp đều ở thỉnh giáo phương kỳ mại sau bữa cơm chiều cả lớp lại quá một lần biểu diễn khúc mục sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết lại lần nữa luyện tập đối với cảo lần này bọn họ kéo lên như c ắ t siêu cùng nguyễn manh làm khán giả tập luyện một lần tiêu bích tuyết nói ta hơi sốt sắng như các siêu đáp không sao cũng liền hai chúng ta ở xem các ngươi mà thôi năm tháng trôi qua vung không đi chấp nhất n h thời gian chạy như bay mang không đi vĩnh hằng trái tim tôn kính các vị khách thân ái lao sư các bạn học chúc mọi người buổi tối tốt lành hai người đem toàn bộ dạ hội chủ trì cảo quá một lần nguyễn manh vỗ tay nói giỏi quá giỏi quá hai người các ngươi thật là hành quá ải một sướng một họa mỗi cái điểm đều nối liền đến rất tốt đẹp như các siêu giơ ngón tay cái lên tiêu bích tuyết bởi vì bị thu được khẳng định mà cao hứng phương kỳ mại nhưng nghiêm túc nói rằng trước cùng ngươi đã nói âm cuối không muốn kéo quá dài n ô n ngữ biểu đạt giả dặn một điểm c ò nguyễn c mạnh hỏi ngữ các t h siêu i người muốn thi cái nào trường đại học ngữ c á t siêu nói chưa nghĩ ra có điều tốt nhất là cách nhà gần một điểm tỷ như giang thành đại học sắp vách tỉnh du châu đại học cũng có thể tiếp thu chính là không biết mình có thể không thể thi được với ta ngược lại thật ra muốn đi địa phương x a một chút nhìn đế đô hoặc là tân hải lộ đạo cũng không sai tốt nhất là có thể cùng tiểu tuyết đồng thời đi tân hải lên đại học như c á t siêu hỏi tiêu bích tuyết người muốn đi tân hải sao tiêu bích tuyết gật gù đúng mục tiêu của ta là tân hải đại học muốn làm muốn như vậy có điều lấy thành tích của ta không phải rất chắc chắn tiếp đó tiêu bích tuyết nhìn phương kỳ mại phương l á o sư n g ư ờ i đây n g ư ờ i sẽ xuất ngoại đào tạo sâu sao phương kỳ mại lắc đầu một cái sẽ không như các siêu nói Ta Mại thần đã không cần đào tạo sâu, cũng đã rất châu bò không phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng trong nước một ít nổi danh trường cao đẳng chúng nó học sinh tốt nghiệp bởi vì các loại nguyên nhân xuất ngoại s u ấ t hơi cao hơn nữa về nước suất thấp thu hút nhân tài nước ngoài nghiêm trọng ta không giống nhau ta gặp vẫn lưu lại có thể có thể vì chính mình quốc gia làm ra một điểm c ô n g hiến chương một trăm sáu mươi lăm c h ụ p mũ bạn học đem mũ hái được lời này vừa nói ra ba người kính nghệ cảm tự nhiên mà sinh ra còn mang theo một phần yêu nước tình cảm mại thần châu bò như c á t siêu lại lần nữa giơ ngón tay cái lên nguyễn mạnh vô vô tay mại thần mạnh thật đối với phương kỳ mại r i á c ngộ tiêu bích tuyết vô cùng tán thành nguyễn mạnh lại nói cái tiêu mại thần ngươi muốn thi cái nào trường đại học như c á t siêu đáp không có gì bất ngờ xảy ra mại thần thi đại học vẫn là mát điểm đối với vấn đề này phương kỳ mại cũng không có suy nghĩ nhiều cha mẹ yêu cầu mình nhất định phải học xong đại học nhưng là bọn họ cũng không yêu cầu muốn lên cái gì đại học nên tùy tùy tiện tiện trước 985, báo cáo kết quả xong việc liền được chưa cái gọi là c h í phàm là chín trăm tám mươi lăm đại học liền nhất định thuộc về hai trăm mười một nhưng hai trăm mười một đại học không nhất định là chín trăm tám mươi lăm là được như các siêu nói đây chính là mại thần cùng chúng ta t r ê n h l ệ n h chúng ta là xem điểm quyết định trên cái nào mại thần muốn trên cái nào trên cái nào không sai Thần thần m tiêu bích tuyết cùng nguyễn mạnh cũng đều là như thế cảm thấy đến như các siêu tiếp tục nói đều nói đúng học hữu nghị là thuần chất nhất đại học hữu nghị bên trong khó tránh khỏi lẫn lộn phức tạp nguyên tố không còn như vậy thuần túy ai đừng đấy ba năm liền như thế trôi qua thật nhanh sau đó rất khó gặp được xem tiểu tuyết như vậy bản thân vì lẽ đó ta rất hy vọng có thể cùng tiểu tuyết thi đậu đồng nhất trường đại học chính là thành tích của ta không phải rất ra sức như c á t siêu nói sau đó cũng là rất khó gặp được mại thần như vậy anh em tốt có điều ta biết mình cùng mại thần t r ê n l ệ n h cùng hắn trên đồng nhất trường đại học ta là không hy vọng xa vời chính là hy vọng sau đó mấy người chúng ta có thể thường thường như vậy tụ một hồi không nên quên phần tình nghĩa này tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh g ậ t cù ừ sẽ không như c á t siêu nhìn phương kỳ mại mại thần a sau đó có khác tân bạn gay liền đem ta quên đi phương kỳ m ạ i đáp yên tâm ngươi hóa thành cho ta đều sẽ không quên ngươi n g ư u c á t siêu đến từ n g ư u c á t siêu trắng vắng trị hai nguyễn mạnh nói đúng rồi t h i xong chúng ta đến thứ tụ sẽ như thế nào Tốt. n g ư u c á t siêu thật nhanh đáp phương kỳ m ạ i nói ta chính có ý đó đến thời điểm ta xin mời cả lớp lại đi một lần vân đính giật tiên n g h ị phép sân trang hoa、wow. tốt như vậy à nguyễn mạnh vỗ tay kêu lên tiêu bích tuyết nhìn về phía phương kỳ m ạ i cái tiêu n g h ị phép sân trang có thể không rẻ phương kỳ mãi muốn xin mời cả lớp đi như các siêu đắc ý nói Ta luôn luôn m vì chuyện này hắn rất sớm mà liền đem tóc giả chuẩn bị kỹ càng cũng tí đeo nhiều lần đồng thời sớm cùng cha lý doanh xác nhận đập ảnh tốt nghiệp thời gian kế hoạch ngày đó muốn dẫn đến trường học vạn sự đã chuẩn bị sẽ chờ ngày hôm nay kết quả tóc giả vẫn là quên dẫn theo、Cam. lý hoành c h ế t khóc không ra nước mắt đến phiên lớp tháng mười hai năm một không ban đập ảnh tốt nghiệp trường học lãnh đạo lao sư ngồi ở hàng trước nhất cả lớp dựa theo thân cao bắt đầu điều chỉnh trạm vị nhấp ảnh ra ở mặt trước chỉ huy vị bạn học kia hướng về bên trái trạm một điểm h ả đ ú n g vị tiêu cao to bạn học đúng vậy chính là ngươi ngươi đứng ở xếp sau đi vị k i a chụp mũ bạn học ảnh tốt nghiệp tốt nhất là đem mũ hái được khá là mị quan một điểm lý hoành c h ế t tiểu đội trường mo đưa mũ lấy xuống đi mọi người liền chờ ngươi không phải là cạo chọc sao mọi người đều biết ngươi mang tóc giả cũng không ý nghĩa a thật thê t h ẳ m một t ố c trưởng cuộc thi thi đập phá đập cái ảnh tốt nghiệp cũng phải che che giấu giấu cam được đến ba hai một cả xoa xoạc được rồi trở lại một tấm cả xoa xoạc lớp tháng mười hai năm một không ban hình ảnh liền như thế đông lại có người há mồm cười to có người con mắt nhỏ đến cùng không mở như thế có mấy cái xếp sau nam sinh cơ chí kiễng mũi chân còn có cái tóc ngăn ngắn đeo kính nam sinh xem ra một mặt đồ phá hoại đập x o n g chiếu đại gia cảm xúc càng sâu ủy viên văn nghệ hoàng giai giật quay về tiết bảo cái nói tiết lao sư ngài cực khổ rồi người còn lại cũng theo hô đưa đi quá một nhóm lại một nhóm học sinh tiết bảo cái trong nháy mắt mũi đau xót nhưng hắn vẫn là nghiêm nghị nói rằng các ngươi cho ta cố gắng thi ta liền không khổ cực tiếp đó tiết bảo cái nói sang chuyện khác được rồi toàn thể trở về phòng học nhận lấy chuẩn khảo chứng đêm nay liền không tự học buổi tối đại g i a về sớm một chút các thí sinh bị phân tán đến toàn thành phố mỗi cái địa điểm thi bắt được chuẩn khảo chứng cả lớp bắt đầu tìm nội hữu ở ba trung khảo có hay không một bên trong một bên trong nâng cái tay lưu mai mai nói vận khí thật tốt ta ngay ở chúng ta cấp hai thì mại mại ngươi ở đâu cái địa điểm thi phương kỳ m ạ i đáp ta ở ngoại quốc ngữ không nghĩ đến ta cùng mại mại liền như thế mỗi người đi một ngả khóc chít chít m ạ i m ạ i n g ư ơ i đi rồi sau đó ta nhất định sẽ muốn ngươi phương kỳ m ạ i n g ư ơ i mới đi rồi tiết bảo cái ở trên bục giảng nói rằng thi đại học chú ý sự hạng ta đã nói rồi rất nhiều lần rồi nói chung lấy ra các ngươi trung học phổ thông ba năm sở hữu nỗ lực cố gắng thi cái kia trung học phổ thông ba năm không nên phải nỗ lực làm sao bây giờ a ma chứng căng thẳng chết ta rồi ta cũng thật x u ấ t sáng lần thứ nhất thi đại học muốn thế nào mới có thể làm bộ không phải lần đầu tiên a sang năm thi lại một lần liền biết được làm sao xếp vào t í ế h bảo cái tiếp tục nói nghỉ mấy ngày nay đại gia thích hợp thả lỏng đừng quá x u ấ t sáng nhưng cũng đừng quá thư giãn đúng rồi ngày mùng ngày ba tháng sáu tốt nghiệp dạ hội lớp chúng ta tập thể có diễn xuất b u ổ i chiều năm giờ đến phòng học tập hợp chuẩn bị kỳ mại cùng bích tuyết các ngươi nhắc lại trước nửa giờ đến cứ như vậy đi đại gia có thể đi trở về tan học tiết bảo cái này một tiếng tan học cũng là m ư ờ i ban học sinh học sinh cấp ba nhai cuối cùng một tiếng chỉ trước mắt năm tháng quá khứ tháng sáu là một cái tràn ngập khiêu chiến thắng ngày mùng ngày ba tháng sáu khoảng cách thi đại học chỉ còn lại cuối cùng bốn ngày phương kỳ mại mới vừa ăn xong cơm trưa bạch thúc cha mẹ ngày hôm nay vài điểm đến bạch lễ thọ đáp bọn họ ngày hôm nay ở tân quốc còn có hai trận hội nghị phòng trường gặp dấm điểm đến có thể đến là tốt rồi bạch lễ thọ nói tiếp thiếu ra ngày tháng trước báo cáo tài chính đã đi ra xin mời xem qua chương một r ư ơ i sáu người chủ trì so với tiết mục đẹp đẽ siêu di bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia ngài ở tháng năm tổng cộng chi ra hai trăm l i ệ u ba năm trăm bốn mươi một vạn hai năm trăm sáu ba nguyên tháng trước ngài khá bận toàn thể chi ra trình độ so với tháng b ố giảm xuống bốn mươi bốn hai nhưng vẫn như c ũ vượt mức song thành phu nhân định ra tiêu phí chỉ tiêu chúc mừng thiếu gia phương kỳ mại nhìn báo cáo tháng này tới nói thượng văn thư viện còn ở từng bước bên trong thu mua sau khi đốn đốn, đốn diệu nghiệp trước hai tháng khắp mọi mặt lục tục tập trung vào gần hai mươi triệu dựa vào cựu sản phẩm trước tập trung vào tiền bắt đầu ở tháng này về chọn bộ rồi sản phẩm mới còn cần thời gian nhất định dự tính tháng này bắt đầu mới cũ sản phẩm gộp lại có thể sản sinh khả quan lợi nhuận mà r ư ợ u tinh truyền thông cùng vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang bản thân liền đều là một cái khá là thành thục công ty tháng trước phân biệt có hai trăm bốn mươi vạn cùng một trăm bảy mươi tám vạn lợi nhuận vào sổ cho tới dương thị trung y quán bản thân lợi nhuận không cao lắm tất cả đều là dựa vào danh tiếng đưa tới lưu lượng tuy rằng tháng trước nguyệt lợi nhuận chỉ có sáu tuy nhiên bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra bởi vì ngài đã liên tục ba tháng đạt tiêu chuẩn công trạng phu nhân hết sức hài lòng khen thưởng ngài hoàn toàn mới ép bớt sớ h một trăm bốn mươi lăm máy bay trực thăng một chiếc hiện nay đã hạ xuống ở số một mươi tám cửa biệt thự phương kỳ mại còn coi chính mình công trạng trượt khen thưởng không còn không nghĩ đến lại làm ra tới một người liên tục ba tháng đạt tiêu chuẩn khen thưởng hơn nữa lúc này dĩ nhiên khen thưởng một chiếc máy bay trực thăng chúng ta đi nhìn đi đến số m ộ ư ơ i tám cửa biệt thự đất trống bộ kia màu sám bạc loại nhẹ máy bay trực thăng toàn thể tạo hình đặc biệt thô bạo bên cạnh người điều khiển c h ạ m đến thẳng tắp thiếu gia phương kỳ mại gật g ủ bạch lễ thọ nói để ta vì là thiếu gia ngài giới thiệu một chút này chiếc máy bay trực thăng airbuser、e、h một trăm bốn mươi lăm vì là châu âu âu a r s e r máy bay trực thăng công ty nghiên cứu phát minh loại nhẹ song phát dùng cho nhiều việc máy bay trực thăng gọi tắt không c h u n g xe khách h 1 4 5 t h i ế t kế chọn dùng tiên tiến kỹ thuật bao quát cao tính năng rổ tỏ trực thăng mái trèo diệp khi động tối ưu hóa thân máy cùng với đại tầm nhìn phong trặn pha lê cùng rộng rãi khoang hành khách các loại không rào thức rổ tỏ trực thăng hệ thống cùng cải tiến hình mái trèo diệp bảo đảm thấp tạp â m cùng thấp chấn động hoàn cảnh khiến lữ trình yên tĩnh mà thư thích một loạt giới thiệu cuối cùng bạch lễ thọ nói đến trọng điểm nay khoản máy bay trực thăng giá bán tám vạn đô la mỹ tương đương giờ mở bờ ước n ă triệu phương kỳ mại tự lẩm bẩm lại kín đáo đưa cho ta năm m i n ă bạch lễ thọ tiếp tục giới thiệu không chung xe khách h 1 4 5 do một đến hai tên người điều khiển thao tác khoang thuyền nhiều nhất có thể chứa đ ư ợ c tám tên hành khách hai người tiến vào khoang thuyền mặc dù là loại nhẹ máy bay trực thăng thế nhưng không gian bên trong rất lớn còn có các loại tiên tiến thiết bị tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm nếu như mở ra cái này ra ngoài chơi khẳng định rất thoải mái bạch lễ thọ nói chúng ta đã báo bị phi hành khu vực có thể không bị hạn chế phi hành nhưng mỗi lần phi hành vẫn như cũ vẫn phải là tiếp thu giao thông quản chế như vậy thiếu ra đêm nay muốn mở ra nó đi tham gia dạ hội sao phương kỳ m ạ i đáp không được trường học của chúng ta quá nhỏ không địa phương ngừng duy nhất thao trường muốn bắt đến tổ chức dạ hội người rất nhiều mở máy bay trực thăng không thiện mặt sau ta lại sắp xếp được rồi thiếu ra phương kỳ m ạ i hỏi đúng rồi t â n y quán lựa chọn địa điểm xác định chưa hiện nay dựa theo thiếu ra yêu cầu của ngài đã tuyển chọn ba cái vị trí thiếu ra ngài nhìn nói bạch lễ thọ đưa ra một phần văn kiện dựa theo phương kỳ m ạ i yêu cầu giá cả bao nhiêu không trọng yếu trọng yếu chính là cách nguyên bản y quán không muốn qua xa còn có chính là đủ lớn tốt nhất có trên dưới hai tầng lầu một xem trong ngoại khoa lầu hai có thể châm cứu xoa bóp nhìn xuống tư liệu cuối cùng phương kỳ mại tuyển chọn bên trong một gian chờ bạch lễ thọ sắp xếp người đem nó trang trí xong là có thể bắt tay thiên q u á n sự tỉnh buổi chiều phương kỳ mại bắt đầu thay đổi quần áo t h a n h i ệ u tốt nghiệp dạ hội người chủ trì phương kỳ mại lựa chọn bộ kêu màu đỏ hậu phục đ ế t ử lãng mạn quốc gia bẹt lù t ỷ hàng hiệu giá bán hai mươi b ố sáu vạn nay bộ â u phục không giống màu đen như vậy trang trọng lại không thất lễ nghi phi thường thích hợp ở tốt nghiệp muộn sẽ như vậy trường học xuyên dày ra một xuyên ngọc thụ lâm phong đánh cái trước màu đen cả vạn khí chất phi phạm đi tới chỗ nào đều sẽ là đẹp nhất chàng trai cấp hai cửa trường học một chiếc phe da di sáu t r ngừng lại thiếu ra ta trước tiên đi đỗ xe có chuyện gì mời theo lúc dặn dò ta hành phương kỳ mại từ trên xe bước xuống bởi vì là s ớ m đến lúc này trường học vẫn không có hắn học sinh trường bộ phận an ninh quách hổ từ bảo an đình vào ra này không phải phương kỳ mại sao a n mặc như thế x o á i quách hổ đã xem xứng sở này lão quách phương kỳ mại lên tiếng chào hỏi liền đi bảo này quách h ổ sợ h ã i điệu đáp nói thầm trong lòng tiểu tử này có tốt như vậy xe lúc đó còn theo ta mượn xe đạp a đến từ quách h ổ choáng vắng trị nam a hắn thực sự l à quá để mắt ta đi đến thao trường sân khấu đã trang sức lên các loại âm hưởng m ị t r o p h ồ n màn ảnh lớn cũng đều đã đúng chỗ lúc này có người đi lên trước lén lút liếc một cái phương kỳ mại ngươi như thế đã sớm đến rồi phương kỳ mại vừa quay đầu là tiêu bít tuyết vừa tới mới vừa xem bóng lưng tiêu bích tuyết liền cảm thấy thật giống là phương kỳ mại có điều chưa từng thấy hắn mặc âu phục không phải rất dám xác định đánh giá phương kỳ mại này một thân có bị chấn động đến xa xa mà tiết bảo cái nhìn thấy hai người phương kỳ mại cái k i a thân âu phục cái k i a thân cao cùng khuôn mặt tiết bảo cái cũng không dám nữa nói chính mình lúc còn trẻ giống như hắn soái đến rồi a tiết lao sư h ừ m bích tuyết ngươi cũng đi thay đổi quần áo đi được rồi ngày hôm nay tiêu bích tuyết chuẩn bị một cái rượu lễ phục màu đỏ quần đơn giản hóa một cái n h ạ trang tóc cũng trước đó làm cái một lần song lớn xem ra thành thục rất nhiều hơn nữa nàng cái kia hai chân con dài trắng non da rẻ đổi thật quần áo sau khi ra ngoài nàng thành tất cả mọi người tiêu điểm tiết bảo cái sáng mắt lên không nhịn được vỗ tay thực sự là tuấn nam mỹ nữ khóa này nam nữ chủ trì là ta đã thấy chất lượng cao nhất một lần không có một trong phương kỳ mại cũng gật g ủ có bị kinh diễm đến tiêu bích tuyết e thẹn n ở nụ cười phương kỳ mại nói chớ ngu n ở nụ cười bản thảo tất cả đều học thuộc lòng sao nhớ kỹ tiết bảo cái nói chương á c có người t ể đi lên t r ớ c d i một trăm sáu mươi bảy biểu thị bảo vệ thúc thúc căng tin a di rất có phu thề mặt tập luyện hai lần quá trình đều rất thuận lợi rất tốt được phương kỳ mại khen tiêu bích tuyết hải lòng lên nàng nói rằng có điều ta vẫn có chút căng thẳng phương kỳ mại hỏi là thi đại học khá là căng thẳng vẫn là chủ trì khá là căng thẳng nên thi đại học càng khẩn trương một điểm không sai thi đại học là chính ngươi một người chiến đấu chủ trì có ta đồng thời không cần lo lắng tiêu bích tuyết gật g ủ được năm giờ bạn học cả lớp cũng gần như đến đông đủ ủy viên văn nghệ hoàng giai dẫn phụ trách cho bạn học cả lớp lần lượt từng cái trên điểm trang một bên khác phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết tập luyện sau khi kết thúc cũng cùng đi tiến vào phòng học cả lớp bắt đầu táo chuyển động m á ơi h à mỹ mại thân quá hắn mẹ soái nam sinh nhìn tiêu bích tuyết t r ậ n cả mắt lên lý hoành chức ngơ ngác mà nhìn vậy thì là xa không thể v i nữ thần ngồi ở chính mình bên cạnh lý hoành chức cũng không dám nhìn thẳng nhìn nàng tưởng t r á c h kiếm lắc lắc đầu hết cách rồi ai bảo nàng là nữ nhân của lão đại mà các nữ sinh thì lại ở phương kỳ mại trên người không rời mắt nổi lưu mai mai nâng mặt của mình một mặt hoa si mà nói rằng mại mại mặc câu phục dáng vẻ thật đẹp trai thật đẹp trai hoàng giai giật nói được rồi các vị hóa trang hóa soái ca mỹ nữ cũng thưởng thức mọi người trước tiên đi ăn một chút gì tối nay chúng ta ở âm nhạc phòng học tập hợp sẽ đem ca quá hai lần buổi tối chào mọi người thật biểu hiện được đi đến căng tin phương kỳ mại điểm xong món ăn căng tin bác gái thái tố phân ngẩng đầu lên vừa nhìn ôi ta thiên ngươi ăn mặc như thế xoài a buổi tối biểu diễn cái gì tiết mục làm ngươi chủ trì lợi hại a thái tố phân giơ ngón tay cái lên ta đã sớm nhìn ra rồi tiểu tử ngươi không phải người bình thường phương kỳ mại khẽ mỉm cười a gì ngươi đã quên ta là mười ban thái tố phân đánh thức ăn ngon nói đến phần này là ngươi toàn bộ hành trình không có tay run cho ngươi đánh trò trần đầy phương kỳ mại tiếp nhận mâm thức ăn chậm đã thái tố phân lại gấp một cái đùi gà đùi gà này ta cho ngươi thêm tiền chụp ta tiền l ư ơ n g trên ăn thật ngon buổi tối mới có sức lực chủ trì được rồi vậy thì đa t ạ không có gì thái tố phân rất phóng khoáng đ ị a đáp phương kỳ mại nói đúng rồi a di mặt sau còn có cái mặc quần đỏ tử nàng cũng là người chủ trì phiền phức cũng cho nàng thêm cái đùi gà a lúc ăn cơm hùng băng hỏi lời nói mại thần lớp chúng ta là thứ mấy cái ra trận đệ mười sáu như vậy a cái kia tổng cộng có mấy cái tiết mục mười tám cái vậy chúng ta không cho dù then chốt phương kỳ mại gật g ủ gần như bên cạnh la đồng n g h ị hỏi không phải nói mỗi cái ban ra hai cái tiết mục sao làm sao mới như thế điểm hùng băng đáp ngươi quá ngây thơ bọn họ nói như vậy chính là muốn để mọi người nhảy nhót báo danh mà thôi Em. được rồi năm giờ năm mươi dạ hội sắp bắt đầu rồi các ban lấy lớp làm đơn vị ngồi tốt mặt khác trường học sở hữu công chức bao quát căng tin a di nhân viên vệ sinh bảo vệ thực tạp chủ cửa hàng cũng tất cả đều tới tham gia phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đứng ở sân khấu bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị lên đài dựa theo quy trình là hiệu trưởng thầy chủ nhiệm còn có năm đoạn t r ư ở n g chờ lãnh đạo nói chuyện học sinh ra t r ư ở n g đại biểu lên tiếng cũng là khá là phía trước quy trình phương kỳ mại nhìn đồng hồ như thế nào còn chưa tới sao hắn cho bạch lễ thọ phát ra tin tức bạch lễ thọ trả lời bẩm thiếu ra lão gia cùng phu nhân buổi chiều hội nghị trọng đại chỉ hoãn một chút thời gian hiện tại đã ở đ ế đường đang trên đường tới khả năng nhanh nhất còn phải một canh giờ không có cách nào lúc này tiết bảo cái thu được thông báo học sinh g i a t r ư ở n g đại biểu không nhanh như vậy đến đổi một hồi đem mười ban đại hợp sướng nhắc tới phía trước cả lớp biết sau đó đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu sốt sáng lên không nghĩ đến thành cái thứ nhất biểu diễn cái thứ nhất lên đài một cho ta bên trong dao dao a này thật đúng là bỏ cái hoài sinh bơ ba không phải bình thường châu bò hoàng giai giật vỗ v ô tay nói đại gia chuẩn bị kỹ cảng lớp chúng ta đến làm cái thật đầu không thành vấn đề mọi người c ố lên g i ạ hội bắt đầu phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hoa lệ lệ địa ra trận chuyện này đối với trai tài gái sắc người hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu đặc biệt phương kỳ mại có bão bổ trợ khí tràng mười phần hoa khôi làm người chủ trì tuyệt người nam sinh kia là cái gì lai lịch dài đến thật xoáy a khoa học tự nhiên ban học thần đem quách lập thành làm hạ xuống gọi phương kỳ mại nguyên lai hắn chính là phương kỳ mại như thế x o á y đáng tiếc trước đây đều không cố gắng nhận thức một hồi hoa khôi phối nam thần n à y phối hợp quả thực là trời đất tạo nên a còn xem cái gì tiết mục xem hai người bọn họ liền được rồi phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi tới trong sân khấu năm tháng trôi qua vung không đi chấp nhất ngậu thời gian chạy như bay mang không đi vĩnh hằng trái tim tôn kính các vị khách thân ái lao sư các bạn học chúc mọi người buổi tối tốt lành hai người phối hợp ăn ý nói lời dạo đầu đùng đùng đùng toàn trường tiếng vỗ tay vang lên mới bắt đầu mấy vị trường học lãnh đạo từng cái lên tiếng sân khấu một bên lớp tháng mười hai năm một không ban học sinh căng thẳng đến không được chờ bọn hắn nói mọi người liền cái thứ nhất lên đài biểu diễn lãnh đạo lên tiếng hoàn thành sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết lại lần nữa đi tới sân khấu hai người phối hợp nói rằng lúc này giờ khác này ngươi là có hay không từng có đã từng t h ầ m mến quá cậu bé nữ hải ngươi là có hay không có cái hiểu nhau tương mắng ngồi cùng bàn ngươi là có hay không ở mỗi lần đi học lén lút nhìn một cái nào đó bóng lưng ngươi là có hay không lấy hết dũng khí đi thông báo tan học lúc huyên náo thanh còn nhớ sao đi trong hành lang truy đuổi đùa dỡn bóng người còn nhớ sao trên bảng đen lão sư viết bảng vẫn rõ ràng sao không mở ra toán học để còn xoắn suýt sao trung học phổ thông có thật nhiều tiếc đối đều sẽ giấu ở trong lòng của chúng ta nhưng có một ít ký ức chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên bên sân đầy dây thương cảm bầu không khí tâm tình của bọn họ thành công bị phương kỳ mại hai người điều động văn khoa ban một tên ngữ văn lão sư sửng sốt nguyên bản chủ trì cảo là hắn viết làm sao đến này hai tên người chủ trì trong miệng liền thay đổi k h e n chốt là cái này bạn thảo cải đến tốt vô cùng không sai dù sao cũng là phương kỳ mại cải đi ra chủ trì cảo mỗi một câu nói không chỉ có ôm lấy toàn thể học sinh trong lòng tiết mới cũng làm nổi lên người khác đối với trường học thời đại hồi ức sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đồng thời nói rằng để chúng ta cho mời lớp tháng 12 năm 1 không ban toàn thể bạn học vì chúng ta biểu diễn hợp sướng khúc mục ba đế đô đông đường tháng ngày được tất cả mọi người bắt đầu vô tay báo s ó t m ạ c phương kỳ mại hai người không có xuống mà là đứng ở ở chính giữa bạn học khác toàn bộ dựa theo diễn tập lúc chỗ đứng đứng lên sân khấu hoàng gia giật một người quay lưng khán giả làm nổi lên chỉ huy ca khúc mới bắt đầu là tập thể thanh sướng toàn trường lập tức yên tĩnh lại bắt đầu bắt đầu chúng ta đều là hai tử cuối cùng cuối cùng khát vọng biến thành thiên sứ Ca giao, ca giao, cất giao giao, giấu đ ồ ngay thoại h cái bóng. i hai tử hai tử, a nên muốn b đi đi. chỗ nào đi. Dựa theo nào Dựa tập lập u sau, câu y Ngay ệ n tiến nhất do Phương mại một người đơn thứ một Mại vào do ca khúc ca. Kỳ l tức là tiêu bích tuyết đơn ca câu thứ hai nguyễn manh câu thứ ba ngữ văn khóa đại biểu diêu luyện đ ỉ n h thứ t ư c ũ lại sau này chính là hợp sướng bộ phận làm ngày nào đó ngươi như nghe thấy có người đang nói những người k ỳ quái ngôn ngữ làm ngày nào đó ngươi như nhìn thấy đầy đường c u ố n tập vẫn là học nhạc trước tiên làm ngày nào đó lại hát bài hát này sẽ là ở cái nào một góc làm ngày nào đó lại bước vào này trường học sẽ là cái nào mảnh lá rụng rơi vào hồi ức năm xưa biểu thị từ lầu một đến lầu bốn khoảng cách nguyên lai、like、chỉ có ba năm biểu thị bảo vệ thúc thúc căng tin a di rất có phu thêm mặt bảo vệ quách hổ căng tin a di thái tố phân đến từ quách hổ choáng vắng trị 10. đến từ thái tố phân choáng vắng trị 10. bên sân các bạn học t i ế n lặng mà đánh nhịp một ít biết hát cũng theo đồng thời s ư ớ n g lên đến cuối cùng thời khắc này bài hát này cảm xúc là sâu nhất không nghĩ đến trận đầu biểu diễn cũng làm người ta như vậy thương cảm chương một trăm sáu mươi tám thần bí khách quý ra trận các loại gió mùa hải lưu đều không hiểu nổi còn có tân tầm nhìn các loại đã từng cùng nhiệt áp phích bức ảnh bán mấy khối mấy mao tiền chúng ta sắp phân biệt một mình lãng ở trong nước nước ngoài không giống địa điểm thoáng nhìn màu trắng đồng phục học sinh còn có thể cho rằng là ta biết hay mười ban toàn thể bạn học đều mang theo tình cảm nghiêm túc sướng bên sân có người hoa một tiếng liền khóc lên phân biệt tư vị thật làm cho người khó chịu biểu diễn sau khi kết thúc mười ban bạn học trạng thái từ mới bắt đầu căng thẳng đến qua chú tâm tập trung vào lại tới cuối cùng tất cả mọi người đều ở chưa hết thòng thèm thậm chí còn muốn lại hát một chí muốn còn lần, lại bài ở i vì, không có lần có sau. b hát này đối với đại gia xúc động quá lớn tiếng vô tay cũng đặc biệt vang dội chín ban chủ nhiệm lớp quay về tiết bảo cái nói tiết l a o sư các người ban diễn xuất rất đặc sắc nhất định tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu chứ tiết bảo cái tự hào đ ị a đáp đó là các học sinh của ta bản sắc biểu diễn toàn tình tập trung b ả o chính là như thế ưu tú bạn học cả lớp đều xuống chỉ còn dư lại phương kỳ mại cùng tiêu b í c h tuyết trước đây tổng nghĩ tốt nghiệp ngày đó là nhiều xa xôi có thể tốt nghiệp luôn có một ngày như vậy khi chúng ta đến một ngày này tiếp đó để chúng ta mời ra lớp mười hai một ban lâm tiểu di bạn học vì mọi người đọc diễn cảm thơ ca đến một ngày này tiếng vỗ tay lại vang lên liên như vậy tiết mục cái này tiếp theo cái kia dần dần tiêu bích tuyết cũng tiến vào trạng thái quả nhiên cùng phương kỳ mại đồng thời chủ trì không có cái gì tốt lo lắng rất nhanh mười cái tiết mục quá khứ toàn bộ tốt nghiệp dạ hội cũng tiến vào phần sau trình thừa dịp khoảng cách phương kỳ mại nhận điện thoại này ngươi đã tới chưa được ta đi cửa trường học tiếc ngươi phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói ta lập tức trở về sau đó phương kỳ mại bước nhanh hướng về cửa đi đến cửa trường học một cái bao buộc đến chặt chẽ người con lấy một cây đàn g u i ta r lén lén lút lút đứng ở cửa trường học hết nhìn đông tới nhìn tây đường nha đi vào đường nha hùng hục địa chạy vào lão bản ta đến muộn xin lỗi a sau ba phút phương kỳ mại trở về hắn đem đường nha sắp xếp ở hậu trường một vị trí tiêu bích tuyết hiếu kỳ nói người kia là ai ngươi nhìn thấy ta đã thấy nàng là ngươi thần tượng ngươi còn muốn quá nàng ký tên tiêu bích tuyết vừa nghĩ lẽ nào là phương kỳ mãi đáp không sai chính là Á á á! tiêu bích tuyết hết sức kích động không thể nào nha nha chính là vị kia thần bí khách quý sao hừ hừ ngươi là làm sao đem nàng mời đến t r ờ i ạ ta muốn qua đi cùng với nàng lên tiếng chào hỏi phương kỳ mại một cái tóm chặt tiêu bích tuyết lập tức liền đi đến báo m ạ c chăm chú một chút được rồi đi đến báo xong m ạ c tiêu bích tuyết không thể chờ đợi được nữa mà chạy đi cho đường nha chào hỏi này nha nha ngươi còn nhớ ta sao ta là người f a n đường nha vừa nhìn nhớ tới trường sinh đẹp như vậy ta khẳng định nhớ tới rồi ngươi có thể tới tham gia trường học của chúng ta tốt nghiệp dạ hội thực sự là quá tốt rồi đường nha gãi đầu một cái chủ yếu là mệnh lệnh của lão bản không đến vậy không được a đường nha nói tiếp đúng rồi ta đến mau mau chuẩn bị một chút nơi nào có thể thay quần áo ta dẫn ngươi đi được một bên khác phương kỳ mại cảm thấy sọ não đau cha mẹ mới vừa phát tới tin tức còn có nửa giờ mới có thể đến chiến trường chính phó hiệu trưởng môn cũng vô cùng lo lắng rất nhanh liền đến phiên đường nha lên sân khấu bởi vì thần bí khách quý không có an bài b á mạc trên đài lão sư các đại biểu hợp sướng biểu diễn mới vừa hoàn thành dưới đài tiếng vỗ tay cũng sau khi kết thúc đ ỗ n g nhiên vang lên một trận kèn ạc mùa nỉ cả âm thanh đại gia vừa nhìn phương kỳ mại thổi kèn ạc mùa nỉ cả hướng về sân khấu trung gian đi đến phương kỳ mại kèn ạc mùa nỉ cả là trước bị hắn tiểu dượng trương hỏa không điểm danh hệ thống khen thưởng sau khi được kỹ năng nguyên bản không ít người cho rằng kèn ạc mùa nỉ cả thật giống không cái gì bức cách nhưng ngày hôm nay bị phương kỳ mại như vậy thổi một hơi mới biết nguyên lai thổi kèn ạc mùa nỉ cả có thể bị thổi làm dễ nghe như vậy như vậy soái tiêu bích tuyết cũng rất kinh ngạc diễn tập bên trong không có một đoạn này bên sân đã xỉ xào bàn tán ra người chủ trì này có chút bản lãnh hội chủ nắm còn có thể thổi kèn ạc m o n i c a vị này người chủ trì dài đến thật đẹp trai ta liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem hắn chính là mười ban học thần phương k ỳ m ạ i khoa học tự nhiên số một giết chết quách lập thành chính là hắn khá lắm chẳng trách có thể trở thành là người chủ trì tướng mạo cùng thông minh đều rất ưu tú mọi người vểnh thai lên vừa nghe thật quen thuộc giai điệu này g ọ n là cái gì ca tới là ngày mai ngươi thật đúng đúng lần đầu tiên nghe được k è nạc mồ ni c a phiên bản phương kỳ mại dùng miệng cầm diễn đ ấ u một lần khúc n h ạ c dạo sau đó k è nạc mồ ni c a thanh im bật đi ngay lập tức vang lên đàn guitar thanh âm đường nha một bên đánh đàn guitar vừa đi đến trong sân khấu đạn vẫn như cũng là cái kia thủ ngày mai n g ư ờ i thật phương kỳ mại liền yên lặng mà rời sân phương kỳ mại k è nạc mồ ni c a thanh tác dụng chính là đưa đến nối liền quá độ hai trận biểu diễn đồng thời còn có thể càng khéo léo đ ị a dẫn ra đ ư ờ n nha bên sân có người kinh thanh kêu to nha nha là nha nha ta đi không thể nào không ít người đều b ừ i dối đại minh tinh đang ở trước mắt thực sự là khó có thể tin tưởng cho tới mười ban bạn học tới nói đã là lần thứ hai thấy chơi ạ đúng là nha nha nha nha đến trường học của chúng ta nha nha tới tham gia chúng ta tốt nghiệp dạ hội h h a ha <cười> ha n à y cảm giác thật sự siêu thoải mái nhất định đem trường học khác cho đấu kỵ chết rồi ta gõ thật đột nhiên đây là cho chúng ta kinh hỷ sao nha nha chúng ta yêu ngươi người phía dưới nhiệt tình tăng vọn đường nha nghiêm túc đánh đàn guitar từ trước tấu bắt đầu hấp t h cảm tình xem ngày hôm qua chúng ta đi xa ở vận mệnh giữa quảng trường chờ đợi cái tia mơ hồ vai càng chạy chạy càng nhỏ bé ngày mai ngươi được nén nước mắt mỉm cười càng tươi đẹp hơn càng sợ s ẽ được mỗi một lần khóc vừa cười chạy trốn một bên mất đi một bên đang tìm kiếm ngày mai ngươi được âm thanh nhiều nhỏ bé nhưng nhắc nhở ta dũng cảm là cái gì đường nha ca khúc biểu diễn kết thúc bên sân gần như đ i ê n cuồng nha nha mạnh thật trường học chúng ta dĩ nhiên có lớn như vậy năng lực đem nha nha cho mời đến lại thêm một bài lại thêm một bài lại thêm một bài đường nha nói rằng rất vinh hạnh có thể tham gia các ngươi tốt nghiệp dạ hội tính ra ta cũng tốt nghiệp cao chung đến mấy năm ở trên người các ngươi ta thấy thanh xuân giáng dấp cũng mong ước đại gia thi đại học đều có thể thi ra lý tưởng nhất thành tích tương lai càng tươi đẹp hơn được toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng đường nha liếc một cái phương kỳ mại phương kỳ mại r ố i ra ngón trỏ đường nha trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội l ã o bản đây là muốn ta lại hát một bài lúc này phương kỳ mại muốn làm hết sức kéo dài thời gian lấy thân phận của cha mẹ chậm một chút đến không ai dám trách tội bọn họ nhưng nếu như v ắ n g chỗ hoặc là dạ hội kết thúc m ớ i đến vậy thì khó làm ứng đại gia yêu cầu đường nha nói rằng vậy ta liền lại hát một bài càng lớn càng cô đơn đưa cho đại gia được nha nha thật tốt ta lại một ca khúc kết thúc cái kế tiếp tiết mục liền đến phiên phương kỳ mại cá nhân chuyên tràng tiêu bích tuyết một người đi đến báo mạc cho dù ngày mai đường càng thêm gian nan người ta chắc chắn sóng v a i t i ế n lên sau đó xin mời thưởng thức do lớp tháng mười hai năm một không ban phương kỳ mại bạn học Vì mọi người biểu diễn ca khúc chúng ta c h u n g quy gặp rắt tay lữ hành hoa khoa học tự nhiên bảng một đại lao muốn dương ra giọng hát x o á i ca ta chú ý n g ư ờ i đã lâu đến rồi chúng ta mại thần đến rồi chương một trăm sáu mươi chín ngày tốt cảnh đẹp toàn thể đứng lên trên đài đường nha lùi về sau hai bước sau đó dùng đàn ghi ta bắn lên khúc n h ạ c dạo phương kỳ mại cầm mị t rộ p h ồ n đi tới chính giữa sân khấu sân khấu ánh đèn toàn bộ đóng kín một bó đèn pha đánh vào phương kỳ mại trên người giờ khác này màu đỏ hâu phục đặc biệt rượu người hắn thành toàn trường tiêu điểm mọi người vừa nhìn và nha nha là cần giúp đỡ tấu nhạc sao phương kỳ mại phô trương thật lớn nha nha dĩ nhiên cằm vì hắn tay ghi ta vô số hoa rơi ở trong mắt n g ư ờ i rất nhẹ một thế giới khác câm t h à n h lắng nghe ta đọc thầm một bài thơ ở sau giờ ngọ trong dương quang ngươi ngồi ở bàn đu dây trên tận không giấu được ý cười vào thật dễ nghe m á ơi m á ơi lần thứ nhất chính thai cảm nhận được cái gì gọi là mở miệng q u ỷ mới bắt đầu hắn hợp sướng thời điểm câu thứ nhất ta liền nghe ra tiếng nói của hắn rất h m hay rất có từ tính chúng ta chung quy gặp rắt tay lữ hành phượng hoàng cây lúa thành hoặc là ba di chúng ta chung quy gặp rắt tay lữ hành ánh sáng mặt trời nghiêng mang tới này giai điệu tài nghệ này chuyên nghiệp cấp bậc chứ không được nguyên lai、like、chúng ta cấp hai còn cất giấu c a thần một tên giáo viên âm nhạc nói rằng cá nhân ta cho rằng hắn trình độ so với vị kia gọi nha nha chuyên nghiệp ca sĩ còn cao hơn ít nhất hai cái cấp độ tiêu bích tuyết liền như thế đứng ở sân khấu một bên nhìn vương k ỳ mại nghiêm túc sướng say mê bên trong lý hoành triết bị đại đại chấn động đến chỉ bằng p ư ơ n g kỷ mại cái này g i ọ n hát cái này khi chàng không người có thể so với chính mình cùng phương kỳ mại thật sự k é m xa tiết bảo cái cảm giác vui mừng trước liền nghe nói phương kỳ mại biết ca hát ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức lần trước thái toa lỵ ở cờ tờ vờ trên đường rời sân một quang thời gian đây là nàng lần đầu tiên nghe được phương kỳ mại tiếng ca khó có thể tự kiềm chế nghĩ đến chính mình dọn bị đực nàng lúc này là từ trong lòng khâm phục phương kỳ mại lưu mai mai tay trái nắm tay phải âm thầm nói thật hy vọng có thể thật cùng mại mại đồng thời dắt tay lữ hành hứa lý hai vị hiệu trưởng cũng dị thường cảm Phương ư đồng sự t r ờ bài hát k h này trong i à đọc suốt ca h thiên t thú. sức g h á tĩnh phong cách ca khúc nhàn nhạc ngâm sướng một cái tràn ngập tốt đẹp ước ao cố sự phương kỳ mại thần thái tự nhiên không một chúng t à o c ă n ta h ánh ẳ n Trong còn g mắt m n nụ, làm người không nhịn g theo ô làm ư đ ợ chung k ẽ nhắm hai mắt âm tế vị l ậ t Để c h ú ta đồng thời, đồng cùng người ở bên cạnh ở quy gặp rắt tay lữ hành phượng hoàng cây lúa thành hoặc là ba di chúng ta chung quy gặp rắt tay lữ hành ánh sáng mặt trời nghiêng mang tới này giai điệu tha thứ không khí quá mức ngọt ngào chỉ cho phép ta nói ngơi ư nghe không cần sợ sệt một đường gian khổ chỉ cần yên tĩnh hô hấp nay n g à y tốt cảnh đẹp mặc cho thời gian bất động xem nhẹ nhàng như mây khói cảm ơn mọi người đây là một lần hoàn mỹ biểu diễn phương kỳ mại giọng hát như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời đã xảy ra là không thể ngăn cản bên sân tiếng vỗ tay trở thành toàn trường nhiệt liệt nhất một lần quá tuyệt quá tuyệt mại thần mại thần ta yêu ngươi lại như con chuột yêu gạo nguyên lai、like、chúng ta cấp hai cất dấu bực này ca thần n a y thật đúng là tiểu bò cái ngày mưa gió mở xe m ù i trần ba châu b ò phong cách mang k i a chớp lại thêm một bài mại thần lại thêm một bài đúng mại thần trở lại sau đó phương kỳ mại hướng về phải một bên đưa tay ra mọi người còn chưa giải đây là cái gì tình huống đường nha nhìn ra rõ rõ ràng ràng phương kỳ mại tay phương hướng chính hướng về tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết căng thẳng chết rồi h ắ n đây là muốn để cho mình cũng trôi qua đồng thời sướng ý tứ sao tiêu bích tuyết vội vàng xua tay trong miệng nói rằng không được ta không được phương kỳ mại đẹp trai địa đi tới tiêu bích tuyết trước mặt đưa tay ra ở lấy r a mịt rổ phôn tình huống phương kỳ mại nói rằng có ta ở ngươi có thể một khắc đó tiêu bích tuyết bỗng nhiên cố lấy dũ khí quý trọng lần này có thể lần sau sẽ không có ừ tiêu bích tuyết gật ngủ cùng lúc đó ở cờ tờ vợ trong phòng khách cảnh tượng giống như lúc nàng một tay đáp đi đến phương kỳ mại cầm lấy mịt rổ phôn nói rằng tiếp đó liền do ta cùng tiêu bích tuyết đồng thời biểu diễn p h vợ hần giờ rẽ mãi đưa cho ngươi đưa cho ta đưa cho đang ngồi sở hữu sắp rời đi trường học cũ các vị hoa nha toàn trường người lại lần nữa sôi c h à o đại gia cùng kêu lên hô to mại thần cùng tiêu bít tuyết hoa hoa hoa thật là làm cho người ta đố kỵ cái kia nếu như ta tay là tốt rồi ta yêu ta mại thần thật là tươi đẹp cảnh tượng toàn thể đứng lên vô tay ở phương kỳ mại dưới sự hướng dẫn hai người cùng đi đến trong sân khấu bên sân tất cả mọi người đều đứng lên đường nha bắn lên đàn guitar em hai khúc nhạc dạo lại bắt đầu trước trong phòng khách hai người sướng cũng là bài hát này phảng phất lúc đó là ở diễn tập ngày hôm nay chính là chân chính biểu diễn i you know phương kỳ mại một bên sướng một bên xô tay toàn trường người đồng thời theo xô tay bầu không khí lại một lần bị phương kỳ mại kéo lên rất nhiều người theo sướng lên m hai m hai hai người đều hát thật tốt nghe tiếng anh ca cũng sướng đến mức rất đồng phát âm tiêu chuẩn cán tự rất rõ ràng tổ hợp này có thể từ đêm nay bắt đầu xuất đạo cam ta lúc đó tại sao không cố gắng học tiếng anh khiến cho ta không có cách nào theo sướng tốt như vậy nghe ca a hẩn giờ rẽ mải a hẩn giờ rẽ mải a hẩn giờ rẽ mải a hẩn giờ rẽ mải dịu can hệ ở theo vê đ ú t hích smer là a hẩn giờ rẽ mải lại một ca khúc kết thúc tất cả mọi người chưa hết thòng thèm hơn nữa bài này phỉ vợ hẩn giờ rẽ mải lại rất phù hợp đại gia sắp rời đi cấp hai rời nhà đi ra bên ngoài địa yêu thương tâm tình làm người khó bỏ khó phân khó có thể tự kiềm chế tiếp đó đường nha liền đi xuống trước phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết tiếp tục chạm ở trên sàn đấu cái cuối cùng biểu diễn là cái ẩn dấu tiết mục quân lệnh người vô cùng khó quên đang lúc này đống nhiên chuyển đến một trận cánh quạt â m thanh là từ đằng xa không trung chuyển đến phương kỳ mại âm thầm nói bọn họ đến rồi xem ra ẩn dấu tiết mục đến đặt ở cuối cùng dùng để ép đài nam chương một trăm bảy mươi con của chúng ta phương kỳ mại cánh quạt â m thanh từ xa đến gần tất cả mọi người đều hướng lên trời nhìn lên đi một chiếc xem ra vô cùng xa hoa màu trắng máy bay trực thăng bay tới cuối cùng ở trường học thao trường bầu trời lơ lửng quắt lên từng trận gió mạnh trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không rõ cảm thấy lệ phần lớn người đều là lần thứ nhất cách máy bay trực thăng như vậy gần mặt trên là cái gì người nghe nói có ẩn dấu tiết mục lẽ nào chính là cái này phương kỳ mại nhưng rất bình tĩnh địa cầm mịt rổ phồn nói rằng học sinh g i a t r ư ở n g đại biểu đã đến xin mọi người ở tại chỗ bình tĩnh đ ừ n g nóng mặt trên chính là học sinh g i a t r ư ở n g đại biểu ai vậy lớn như vậy trận chiến thật châu bỏ i a t r ư ở n g dĩ nhiên là ngồi máy bay trực thăng tham gia g i á hội tiêu bích tuyết rất khó hiểu mà nhìn phương kỳ mại mới vừa nàng còn tưởng rằng phương kỳ mại cha mẹ không đến đây không nghĩ đến là ngồi máy bay trực thăng đến bởi vì thao trường nhiều người cũng cũng không đủ hạ xuống không gian máy bay trực thăng chỉ có thể bị dẫn dắt đi sân bóng rổ cuối cùng máy bay trực thăng thuận lợi ở sân bóng rổ hoàn thành hạ xuống trên phi cơ trước tiên hạ xuống tám tên vệ sĩ những n à y vệ sĩ cùng phương kỳ mại vệ sĩ là cùng khoản g ngay lập tức phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ cũng hạ xuống phương trọng thiên nói rằng rốt cuộc đến bạch lễ thọ đã đợi ở một bên lao g i a phu nhân ngài dọc theo đường đi cực khổ rồi lý hảo mỹ xoa eo nói rằng không sai kiểm tra địa hình vừa vạ bạch lễ thọ phu nhân thiếu ra trường học dạ hội là sáu giờ bắt đầu hiện tại đã là buổi tối bảy h ba mươi lăm phân ha ha lý hảo mỹ gãi đầu một cái như vậy a vậy chính là ta nhớ lầm thời gian ha ha rất nhanh hiệu trưởng hứa hồng vinh cùng phó hiệu trưởng lý doanh trở trường học lãnh đạo lập tức chạy tới phương chủ tịch phu nhân trong trăm công n g à n việc các ngươi chịu nể nang mặt mũi đến trường học của chúng ta thực sự là vinh hạnh của chúng ta khổ cực các ngươi các ngươi đại gia u a n g lâm làm chúng ta cấp hai rồng đến nhà tôm sau đó hứa hồng vinh mọi người dẫn phương trọng thiên vợ chồng h ư ớ nguyên về sân k h ấ p h g h bản báo mạc từ là nàng tới nói thế nhưng nàng đã xem xứng sở phương kỳ mại nói rằng phía dưới để chúng ta xin mời học sinh ra trưởng đại biểu lên đài lên tiếng toàn trường tiếng vỗ tay vang lên phương trọng tiên cùng lý hảo mỹ đứng ở sân khấu trung gian t á m g tên vệ sĩ ở sân khấu một bên đợi mệnh lý hảo mỹ nói rằng em lao công ta nên nói điểm cái gì thật người tùy ý phát huy phương trọng tiên đáp lúc này hứa hồng đ ì n h cũng đi tới là như vậy ta đến long trọng địa giới thiệu một chút hai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thế giới năm trăm cường sĩ n g ư ờ i ba thiên hào tập đoàn chủ tịch phương trọng tiên cùng chủ tịch phu nhân lý hảo mỹ ta đi dĩ nhiên là bọn họ a châu á thủ phủ a trời ơi không thể nào trường học chúng ta học sinh cha mẹ là châu á thủ phủ làm sao có khả năng đây cũng quá khó mà tin nổi đi ta liền cảm thấy hai người kia nhìn quen mắt ở trên tv nhìn thấy bọn họ châu á thủ phủ a ta dĩ nhiên cách châu á thủ phủ như thế gần khó có thể tin tưởng hụ chết bảo b ả o ta con của bọn họ đến cùng là trường học chúng ta ai biết điều như vậy ngưu cắt siêu nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt mà nhìn mới phụ phương mẫu nguyên lai mại thần cha mẹ ruột bản thân là như vậy kinh hãi nhất phải đếm tiêu bít tuyết nàng mở to hai mắt nhìn phương kỳ mại thật lâu nói không ra lời hai cái đều họ phương ở phương kỳ mại trên mặt đều có thể nhìn thấy phương trọng thiên vợ chồng cái bóng chính là phương trọng thiên tên trọng này khó có thể tưởng tượng như thế x o á y phương kỳ mại sau đó có phải là cũng rất s á t suất cao gặp nước đi có điều phương trọng tiên h là cái đẹp trai tên trọng Trọng điểm là thân phận của bọn họ phương kỳ mại dĩ nhiên biết điều lâu như vậy tiêu bích tuyết sợ đến lùi về sau một bước hứa hồng vinh nói tiếp ngày hôm nay may mắn hai người thành t i ể u học sinh ra t r ư ở n g đại biểu đúng là chúng ta cấp hai vinh hạnh phía dưới để chúng ta dùng tiếng vỗ tay xin mời chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân vì chúng ta nói vài câu đùng đùng đùng toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay vang lên lý hảo mỹ nói chào mọi người được tiếng vỗ tay lại một lần vang lên lý hảo mỹ nói đầu tiên ta nghe nói con trai của ta thành tích không phải rất tốt còn bị nhiều lần yêu cầu gọi ra trường cho trường học các thầy giáo tạo thành p h i ế n p h ứ c đối với này chúng ta hết sức xin lỗi lý doanh tiết bảo cái bao quát tiết bảo cái cùng với sinh vật lao sư la duệ giáo viên tiếng anh điển điểm ở bên trong vài tên đã biết tình huống lao sư tất cả đều run lệ bẫy mới bắt đầu bọn họ không biết chuyện vẫn muốn cho phương kỳ mại quản gia trường gọi tới sau đó biết rồi phương kỳ mại gia trưởng thân phận sau liền cũng không dám nước ê ực hiện tại chủ tịch phu nhân nói như vậy lẽ nào là đang trách tội chúng ta sao thật là đ a n g sợ có điều nói đi nói lại có thể được mời tới làm phụ huynh đại biểu học sinh thành tích đều là không sai bình thường chính là đi cái hình thức trước tiên cảm tạ một hồi lao sư lại cảm tạ một hồi trường học sau đó nói nói mình là làm sao giáo dục hải tử vừa lên đài liền nói con trai của chính mình thành tích không tốt loại này không theo s á o lộ ra bài sự t ì n h cũng là lý hảo mỹ có thể làm được mà ở đây phần lớn các học sinh to lớn nhất nghi hoặc là con trai của bọn họ đến tột u cùng là ai nhiều lần gọi ra t r ư ở n g thành tích có như thế kém sao quan trọng nhất chính là những người dám gọi bọn họ tới lao sư là ai cho bọn họ đảm lý hảo mỹ đang chuẩn bị nói chút gì lúc này bên sân các loại tiếng la đại lão nhà các ngươi công tử là ai vậy xin mời nhanh nói với chúng ta nói gấp người chết đúng vậy mau nói cho chúng ta biết đi phương trọng thiên tinh tế vừa nghe mới vừa hứa hồng minh nhiệt tình tới giới thiệu một kích động chỉ giới thiệu hai người thân phận q u ê n giới thiệu bọn họ cụ thể là ai ra trưởng phương trọng tiên nói con của chúng ta là lớp tháng mười hai năm một không bàn phương kỳ mại mọi người phương kỳ mại phương kỳ mại dĩ nhiên chính là con trai của bọn họ l i ê n ngay cả mười ban bạn học cũng đều bối rối ngoại trừ ngưu c á t s i ê u người khác tất cả đều kinh ngạc không nớt mại thần dĩ nhiên dĩ nhiên là châu á thủ phủ nhi tử chơi ạ đại lao cảng ở bên cạnh ta mại thần là cái học giỏi toàn năng hình tuyển thủ hơn nữa lại vẫn là cái đỉnh cấp con nhà giàu thân phận này không ai ba năm mại thần gạt chúng ta là cái học dốt ngày hôm nay bực này thân phận mới bị lộ ra ánh sáng lý hoành c h í c h lao vệt mồ hôi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thượng văn thư viện hơn hai ứ c phương kỳ mại có thể nói mua liền mua cũng rõ ràng tại sao phương kỳ mại có thể mở nổi ngàn vạn cấp bậc xe thể thao hắn nguyên bản liền biết phương kỳ mại là cái người có tiền thế nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá hảo trước đây khắp nơi với hắn đối nghịch còn muốn cho hắn dưới thuốc sổ ngẫm lại thực sự là nghĩ mà sợ a cha là phó giáo thì lại làm sao phương kỳ mại muốn đánh chết chính mình quả thực dễ như t r ở bàn tay c h ư một trăm bảy mươi mốt lúc đó sợ là không biết chữ chết viết như thế nào ba bên cạnh thái toa lụy cũng ở phía sau sợ hồi tường lại ngày đó từ cờ tờ vờ đi ra nhìn thấy phương kỳ mại chiếc kia xe sang còn có chính mình biểu ca triệu cường sở dĩ vẫn cầu phương kỳ mại cái kia đều là có nguyên nhân tường trạch kiếm cũng trong nháy mắt rõ ràng ba năm nay chính mình ở trong lớp hành o hành bá đạo chính là cái hóc chó phương kỳ mại mới thật sự là đại lão hơn nữa vị này đại lão còn rất đại độ chính mình gặp phải nguy hiểm hắn bất kể hiểm khích lúc trước đúng lúc ra tay giúp đỡ cũng còn tốt mặt sau hoàn toàn tỉnh lộ nhận hắn làm đại ca nhớ tới lúc đó chính mình họa bị phương kỳ mại trò xe ra phương kỳ mại thành t i ự u đỉnh cấp con nhà giàu ánh mắt nhất định rất cao chứ cho nên mới nhìn không nổi chính mình ngay lúc đó bức họa kia nếu như lúc đó cái kia nắm đấm thật sự tiếp tục đánh chính mình nhất định chỉ có một con đường chết hai ban lâm h ả o kiệt toàn thân cứng lại rồi trước đây thường thường nhìn thấy phương kỳ mại đổi lại trò gian mở xe sang khi đó liền nên nhận ra được không đúng lúc đó bởi vì đấu kỵ phương kỳ mại hai người kết xuống mối thủ vốn là muốn nắm lấy cơ hội trào phúng phương kỳ mại không nghĩ đến phương kỳ mại từng phút giây thu mua chính mình công ty còn mua bán và sắp nhập vạn sơn sở rượu hơn nữa phương kỳ mại mười tám tòa biệt thự làm hắn nhìn mà than thở hiện tại biết rồi lấy phương kỳ mại thực lực làm được mức độ này quả thực cung dung mang mỉm cười còn có phương kỳ mại chiến lược ý thức cũng không phải là người bình thường nhất định được quá cái gì đặc thù giáo dục chứ trước đây lâm hảo kiệt cùng phụ thân lâm thương dân đều rất tỏ mỏ thân phận của phương kỳ mại ngày hôm nay dốt của biết hãn vội vàng nói cho cha của chính mình chuyện này để lâm thương dân sau đó nhất định phải lại đối với phương kỳ mại cung kính vô cùng sân khấu bên cạnh nguyên bản đang chuẩn bị lên đài quách lập thành quý linh linh cùng hoàng khải vân chờ khoa học tự nhiên ban học bá tất cả đều ngây ngốc lẫn nhau nhìn tới nhìn lui thế nhưng không ai nói tới ra nói đến học tập trên nghiền ép chúng ta bóng rỗi chơi rất tốt hội chủ nắm gặp kèn hạc mô nị cả hát lại em hay nghe nói còn có thể sửa xe c h â n cứu đủ loại khác nhau bản lĩnh hiện tại đại phú hào gia công tử thân phận cũng lấy ra đến rồi người như vậy quả thực hoà n mỹ bảo vệ quách hổ kích động h ồ phương công tử ngồi quá ta xe đạp ta có thể thổi mười năm căng tin a di thái tố phân nói n à y có cái gì ta trả lại phương công tử đánh ba năm món ăn hai người đối diện một á n h mắt trong đầu lại không tự chủ xuất hiện c â u kia ca tử phương kỳ mại vật lý lao sư lôi r a m ì n h hóa học lao sư lương âm ngữ văn lão sư hoàng bình văn pham là là đã nói muốn phương kỳ mại quản gia trường gọi tới lao sư g i m t r o sư trong lòng tất cả đều đang phát run nếu như sớm một chút biết rồi cho mười cái đảm cũng không dám a còn lại người bao quát chín ban lớp số học đại biểu hứa khải lớp anh ngữ đại biểu chính phương phương toàn giáo sư sinh đều bị chấn động đến sự thực đã bãi ở trước mắt không thể không tin tưởng đường nha cũng ở bên cạnh run l ờ y bậy ở biệt thự ngồi xe sang dễ dàng thu mua rượu tinh truyền thông lão bản khẳng định là người có tiền nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là bực này cao quý thân phận lúc đó chính mình còn lỗ mãng không n ắ m chắc địa trên sai xe của hắn thúc hắn nhanh lái xe sợ là không biết chữ chết viết như thế nào chứ tiêu bích tuyết đầu có chút loạn mấy năm qua Căn bản k hiện tại đến xem cái kia chút tiền lẻ phương kỳ mại căn bản là không kém còn có may mà lúc đó chính mình thiết kế tiền thưởng hai triệu không có nói ra hai triệu đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn thế nhưng đối với phương kỳ mại tới nói không đáng nhắc tới phương kỳ mại lúc đó đã dạy chính mình tại không lộ ra ngoài hóa ra là phương kỳ mại khiêm tốn biết điều biểu hiện toàn trường xuất hiện các loại choáng v ă n trị hiện tại vấn đề đến rồi phương kỳ mại ba mô cùng với sau đó mấy lần cuộc thi toàn bộ là mát điểm năm đoạn số một không người có thể địch người như vậy không nghĩ đến ở hắn mẹ trong miệng nhưng thành học thật kém thật không hổ là châu á thủ phủ đối với con trai của chính mình yêu cầu thực sự là cao a có thể vấn đề là phương kỳ mại cũng đã đến trần nhà được chứ bên cạnh hiệu trưởng hứa hồng vinh sợ hãi địa m ở miệng nói Chủ tịch, chủ tịch công tích học c phu nhân, là như vậy, lệnh thành ủ tử tích đây. Ở trường đây. là vậy, Ở A chúng ta, khoa học khoa nhiên ban, g ta tự số một lý hảo mỹ vợ chồng hai người bình thường phi thường khó khăn đối với phương kỳ mại học tập ấn tượng còn dừng lại ở lúc đó giáo viên tiếng anh điển điểm gọi điện thoại trách cứ thời điểm không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là năm đoạn đệ nhất thật làm người ta cao hứng phương trọng tiên nói cảm tạ trường học hiệu trưởng các thầy giáo khổ cực vun bón hứa hồng vinh vội vàng xua tay không không không dựa cả vào lệnh công tử chính mình nỗ lực lệnh công tử hết sức ưu tú thiên phú dị bẩm là cái hiếm có nhân tài phương trọng tiên h hỏi đúng rồi tân sân vận động sự t ì n h tiến độ thế nào còn có tân lớp học cùng căng tin trang trí sự t ì n h hứa hồng vinh đ áp nhờ phúc của chủ tịch ngài chi mới xây sân vận động cùng lớp học đều chính đang quy hoạch bên trong căng tin trang trí sẽ ở nghỉ hè học sinh nghỉ hậu tiến hành bên sân tất cả mọi người nghe được trận mắt vất mồm nguyên lai、like、trước nghe đồn này một vài việc đều là phương trọng thiên chủ tịch hành động phương trọng tiên hơi nhúm mày căng tin trang trí cần chờ học sinh nghỉ có thể lý giải thế nhưng sân vận động cùng lớp học tiến độ quá chậm hứa hồng linh run run một cái v â n v â n v â n phương đồng ngài nói đúng lắm như vậy đi ta lại chi hai ngàn vạn ngàn vạn để bọn họ tăng nhanh tiến độ ngàn vạn chính các ngươi nhìn làm trường học sanh hóa làm tiếp khá một chút cho con trai của ta các học đ ệ học mội già che bóng hoặc là có nhu cầu gì tu sửa cải tiến địa phương cùng với mướn càng mạnh mẽ thầy giáo sức mạnh cũng có thể vận dụng số tiền kia làm việc chú ý hiệu xuất phương trọng thiên đối với này phi thường bất mãn nắm ngàn vạn chỉ vì tăng nhanh tiến độ khác ngàn vạn dùng để cấp hai công tác khác tuy rằng phương kỳ mại là không hưởng thụ được phụ thân này hai lần q u ê n giúp mang theo đến chỗ tốt thế nhưng cấp hai một lần lại một lần các học đại học nội đều sẽ biết có như thế một vị gọi phương kỳ mại học trưởng cha của hắn vung tiền như r á c không hề có nhân tính cực kỳ hung tàn bên sân người miệng cũng đã lớn thành ó hình phương kỳ mại cha hào đến không có giới hạn a hứa hồng linh ngàn hô vạn phán sự tình đống nhiên liền đến hắn cảm động đến đều g ầ n khóc cảm tạ chủ tịch cảm tạ chủ tịch phu nhân ta thế cấp hai toàn thể sư sinh cảm tạ hai vị không cần nói phương trọng thiên với tay Bạch lễ Thọ đi lên phía trước. Bạch Lễ l đi ê ngày phía Bạch Thọ trước. r Lễ nói n ằ hứa hiệu đánh tra tới trưởng, vạn giáo hôm nay hai canh đến muộn còn có chính là lễ vật thực sự quá nhiều rồi báo đắp danh sách ở trương bình viết không xong trước tiên đi ra một phần đúng hạn xếp thứ tự còn lại ta sẽ từ từ toàn bộ đều thả ra xin mọi người yên tâm lễ vật ta đều có nhìn thấy cảm tạ sự ủng hộ của mọi người năm mới vui sướng chương một trăm bảy mươi hai việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta do ta đến chung kết toàn trường người liền như thế ngơ ngác mà nhìn mại thần cha mẹ ra tay thật là xa hoa có tiền thực sự là có thể muốn làm gì thì làm hai ngàn vạn làm hai ngàn hoa đây thực sự là học sinh g i a t r ư ở n g đại biểu lên tiếng sao là thần hào hai lần chi giúp đỡ trường học hiện trường mới đúng không a nay thật đúng là tiểu bò cái cởi c h u n g ba nhìn liền rất châu bò lưu mai mai đã ngổn ngang mãi mãi cái gia đình này bối cảnh chính mình có thể không với cao nổi a may mắn trở thành hắn ngồi cùng bàn ta đã thấy đủ <cười> hứa hồng vinh cảm khái mà nói rằng ở đây ta đại biểu cấp hai toàn giáo sư sinh cảm tạ chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân xin mọi người đưa ra tiếng vô tay đồng thời cảm tạ bọn họ hai vị tuy rằng quên giúp khoản tiền cùng khóa này học sinh không có quan hệ gì thế nhưng hai người xác thực rất đáng giá khiến người ta tôn kính toàn trường tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng lúc này phương trọng thiên vợ chồng đã không cần lại lên tiếng cái gì hứa hồng vinh đem hai người cho ghế vip chờ kết thúc dạ hội sau đó hứa hồng vinh muốn mời vợ chồng hai người đồng thời ăn bữa cơm tiêu bích tuyết ở bên cạnh thấy rất rõ ràng vợ chồng hai người khí tràn mười phần phương trọng thiên tướng mạo đẹp trai có vương giả phong độ bình tĩnh phong rong vung tiền như r á c lý hảo mỹ toán tuổi tác ít nhất cũng có bốn mươi tuổi trở lên nhưng xem ra nhưng vô cùng trẻ tuổi lấm lấm liệt liệt tính cách vô cùng p h o n g khoáng con trai của bọn họ phương kỳ mại thông minh cao năng lực mạnh xử sự, sự không sợ hãi rất quăng rất xấu bụng n à y ngươi một nhà thực sự là tuyệt nàng trong nháy mắt cùng đứng bên cạnh phương kỳ mại có một loại ngăn cách cảm tiêu bích tuyết sợ hãi mà nói rằng mới phương kỳ mại nguyên lai、like、ngươi nhà có tiền như thế p h ư ơ n g kỳ mại nghiêm túc đáp ta hy vọng ta cùng mọi người quan hệ không sẽ nhờ đó bị thay đổi vẫn là giống như trước đây tiêu bích tuyết một cách tỉnh tỉnh mê mê gật ngủ h ư ơ n g kỳ mại xác thực không phải phổ thông con nhà giàu đi thôi chuẩn bị trình diễn ép đài vợ kịch lớn ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn quách lập thành bọn họ biểu diễn được hai người đang chuẩn bị đi đến báo mạc vừa lúc đó một người đi đầu đi tới là giáo viên thể dục vương hy thịnh này này. vương hy thịnh thử giới mạch mọi người không rõ vương lão sư muốn làm cái gì hứa hồng đinh cùng lý doanh đối diện một ánh mắt chẳng lẽ Ở phương chủ tịch kéo xuống, kéo vương Láo Sư cũng n g hy ĩ đến đúng điều, lán sóng quên mừng n một bội. rút. thật là Có gấp g vui Cái kia à hôm nay xem vương Hy xem nay Vương thịnh vẻ mặt, thật g i ố nói g c đ ể m không đúng, đ ặ các biệt kinh. nói, Thịnh chính c Hy Vương vị lão sư bạn học có chuyện khả năng không phải rất thích hợp ở đây nói thế nhưng ta nghĩ ta vẫn có nghĩa vụ cùng mọi người làm sáng tỏ một hồi bên sân người dồn dập chăm chú rồi lên vương lão sư muốn nói cái gì dừng một chút vương hy thịnh nói rằng ta biết người đang ngồi đều ít nhiều nghe nói qua ta là phú hào nghe đồn m ư cơ hội này ta nghĩ cùng mọi người nói rõ ràng vậy thì là ta thật không là cái gì trải nghiệm cuộc sống hứng thú gây ra làm lao sư phú hảo cái gì không thể nào vương l a o sư lại đang giả nghèo hắn mỗi lần đều nói mình là giả người giàu ủy tài tin vương hy thịnh nói tiếp sự tình nói rất dài dòng mới bắt đầu ta đối đầu kẻ định mạnh là phương kỳ mại điều động bốn chiếc xe sang giúp ta giải vây tạo thành lần thứ nhất hiểu lầm sau lần đó là một lần lại một lần gặp may đúng dịp tạo thành càng sâu hiểu lầm sau đó từng bước một diễn biến đến hiện tại ai chuyện này hóa ra là bắt nguồn từ phương công tử trong lúc vô tình một lần giúp đỡ hứa hồng vinh cùng lý doanh lại lần nữa ngây ngốc đối diện một ánh mắt vương hy thịnh nói mới bắt đầu sự tình phát sinh sau đó ta đã rất chăm chú mà từng giải thích thế nhưng không ai chịu nghe ta cho tới lời đồn càng nháo càng khen trường đại gia càng lún càng sâu có điều ta vẫn là muốn nói xin lỗi âm thanh để mọi người tạo thành không cần thiết hiểu lầm việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta do ta đến chung kết hứa hồng vinh lý doanh xem vương hy thịnh nói tới như vậy chăm chú cũng không có ai lại nghi vấn xem ra đây thực sự là cái hiểu lầm chủ yếu là vương lão sư lại dám lớn mật đứng trên không được giải thích chuyện này thực sự là can đảm lắm có điều mười ban bạn học liền rất buồn b ự c hồng b ă n g chạy đến trước võ đ à i lớn tiếng hỏi xin hỏi vương lão sư lúc đó không phải nói vân đính giật tiên nghị phép sơn trang là người sao vậy cũng là phía trước núi trang chủ người nói chúng ta đều chính thay nghe thấy vương hy thịnh thở dài vậy cũng là cái hiểu lầm a h ạ nói rất dài dòng ta có thể làm sao ta cũng rất bất đắc gì a nói chung đại gia hiểu rõ một chút vân đính giật tiên nghị phép sơn trang chủ nhân chân chính Là, là c ũ như g vậy kinh bạo tin tức toàn bộ người nghị luận sôi nổi mười ban bạn học đều sắp nổ lucas siêu cũng thở dài nói vương lão sư chúng quy vẫn là lộ ra ánh sáng chuyện này thật thê thảm một giáo viên thể dục trường học chơi xuân chính hắn bỏ tiền xin mời cả lớp ngồi xe cáp mà tiêu bích tuyết cùng nguyễn v a n trong nháy mắt rõ ràng tại sao phương kỳ mãi nói muốn ở thi đại học sau đó xin mời cả lớp đi vân đính giật tiên chơi đó chính là hắn chính mình nghĩ phép sơn trăng a hào hào vô nhân tính hứa hồng vinh cùng lý doanh lại lần nữa đối diện một ánh mắt cái k i a một ánh mắt thực sự là ý tứ sâu xa vương lão sư tiền lương đều tăng không có cho hắn hàng tiền lương lý do sau đó chỉ có thể tiếp tục dựa theo hiện nay cái này tiền lương phân phát nếu không sẽ rơi vào một cái khác nhau đối xử đầu để câu chuyện bên cạnh t hứa hồng vinh thư k ỳ đều thấy bọn họ cảm thấy lung túng đồng thời bọn họ cũng hấp thụ giáo huấn bảo sao hay vậy lời truyền miệng thật sự không được lần này là bọn họ bị hồ đồ rồi vương hy thịnh chưa xuất giá thê tử khổng mộng hân cũng ở phía dưới nhìn sự tình có thể giải thích rõ ràng nàng cũng thoải mái vương hy thịnh nói tiếp ta cũng là lấy hết dũng khí ngày hôm nay mới đứng ở chỗ này đem chuyện này nói ra ngày mai ta liền sẽ chính thức hướng về hiệu trưởng đưa ra từ t r ư c a đại gia cả kinh vương lão sư lại muốn từ chức vương lão sư thực sự là một cái có nguyên tắc người có điều từ chức không khỏi hơi nặng một chút hứa hồng linh một cái ánh mắt lý doanh mau tới đi trẫm đã vương lão sư ngươi không cần từ chức chuyện này chúng ta cũng từng có sai cho ngươi tạo thành không cần thiết q u y nhiễu chúng ta xin lỗi ngươi mới là vương lão sư ngươi đừng từ chức nhiều như vậy học đ ệ học mội còn cần ngươi đây bên sân người đều đang gọi để vương hy thỉnh không cần đi lúc này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi tới thỉnh ca ngươi là một vị giáo viên giỏi hy vọng ngươi có thể lưu lại tiếp tục vì là cấp hai học sinh thể dục tập thể hình phương diện làm ra công hiến xin đừng nên không biết cân nhắc ai chuyện này chương một trăm bảy mươi ba quách lập thành xe vị nghe được phương kỳ mại này giống như đã từng quen biết lời nói vương hy thịnh bỗng nhiên n ở nụ cười liền phương kỳ mại đều lên tiếng chính mình nào dám không biết cân nhắc sau đó vương hy thịnh gật g ủ được ta rõ ràng chỉ cần cấp hai còn cần ta ta liền không đi lý doanh trận lại nói cần đương nhiên cần ô、oh, hô thật ư vương láo sư không đi rồi sau đó về trường học Còn có thể nhìn thể thấy vương Láo hy thịnh thật Vương là cảm động lại nghĩ đến vương kỳ mại phải đi hắn có chút khó chịu người tiểu tử này đều phải đi ôm ấp một cái vương hy thịnh mở hai tay ra vương kỳ mại lộ ra một tia ghét bỏ ánh mắt hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái hôn một cái họa phong đột biến bên sân người bắt đầu hồn ào vương hy thịnh cuối cùng vương kỳ mại đưa tay ra cùng vương hy thịnh vỗ tay thịnh ca chúc sự nghiệp ngươi phát triển không ngừng sớm sinh quý tử ai chuyện này vương hy thịnh s ứ n g sở vậy ta cũng chúc ngươi tiền đồ tự cầm l i ê n như vậy vương hy thịnh rốt cục giải thích rõ ràng cái này hiểu lầm bên sân phần lớn người đều cho rằng dạ hội đã tiếp cận kết thúc không nghĩ đến vương kỳ mại lại nói tiếp đó bản dạ hội đem trình diễn lần dấu tiết mục cũng là cuối cùng ép đài vợ kịch lớn phía dưới cho mời thưởng thức do quách lập thành hoàng khải vân quý linh linh hát vũ chu trước tiên vĩ lý triệu vân lý h u ỳ n h chiết n ô mỹ thông trương xảo vì chúng ta biểu diễn kinh bạo vũ đạo ba sụ khả và ti mẹ nó thầy hay giả quách lập thành khoa học tự nhiên ban học ba a còn có hoàng khải vân quý linh linh mấy người bọn hắn toàn bộ đều là khoa học tự nhiên ban m ộ ư ơ i vị trí đầu a đối với ai khoa học tự nhiên m ộ ư ơ i vị trí đầu bên trong ngoại trừ mại thần hắn chín người đều ở danh sách bên trong ta liền nghe nói có ẩn dấu tiết mục hóa ra là mấy người bọn hắn biểu diễn a trọng điểm là bọn họ là thật lòng sao xinh đẹp như vậy vũ đạo mau mau ghi lại đến cấp hai học ba tập thể nhảy sủ khạ và tì gặp hỏa bên sân táo truyền động nay ẩn dấu tiết mục thực sự là quá hăng hái đ ỗ n g nhiên ánh đèn toàn bộ tối lại chín người ăn mặc đặc chế kỳ m ồ hệ nổ loe sáng ra trận quý linh linh nô mỹ thông trương xảo ba nữ sinh xuyên chính là màu đỏ kỳ m ồ hệ nổ nam sinh thì lại xuyên chính là màu đen kỳ m ồ hệ nổ chỉ có quách lập thành hắn là độc nhất kiện màu tím kỳ m ù hệ nổ tất cả mọi người hạ thân là chỉ tới nửa đoạn bắp đùi màu đen quần sóc trên người kỳ m ù hệ nổ vừa vặn đến ống quần vị tr trên chân xuyên chính là màu đen pha dép lê đi đến sau khi bắt đầu gạt ra trận hình quách lập thành đứng ở ở chính giữa hàng thứ hai là ba nữ sinh hàng cuối cùng là năm cái nam sinh chín người hình thành một ba năm đội hình dừng lại vị sau ánh đèn bỗng nhiên mở ra tiếng nhạc cũng theo vang lên bên sân một mảnh âm thanh sợ hãi ôi ta thao quách lập thành c vị a quần áo màu tím tao đến bầu trời tưởng tượng có chút c a y con mắt hiện tại này vừa nhìn cũng quá mang cảm đi trước tiên không nói này vũ nhảy đến như thế nào t、so、đến rồi, đến rồi, âm nhạc đã vang lên màn ảnh lớn hình ảnh vô cùng sống động toàn bộ sân khấu ánh đèn bắn ra một phía từ chín người bắt đầu xoay người từ lần thứ nhất mọi người liền biết cái này vũ đạo không đơn giản chín người này càng không đơn giản đ ỗ n g nhiên chín người đồng thời nhảy lên hồ điệp bộ trong nháy mắt thiêu đốt toàn trường tất cả mọi người má ơi r ử a vào đ ẹ n có bên trong vị này hồ điệp bộ h a n g hái quách lập thành này múa dẫn đầu ngày sau tất thành đại khí a lý doanh ta đi con trai của ta nói muốn xếp hạng tập múa dĩ nhiên là nhảy cái này lý hoành chiết trời mới biết ta tại sao muốn nhảy loại này vũ đạo a nhìn thấy lý hoành chiết nhảy đến như vậy chăm chú tiêu bích tuyết phốc thử một hồi liền và cười chính là động tác có chút không phối hợp thực sự là làm khó hắn ha ha chín người ở phía trên nghiêm túc này g quách lập thành đặc biệt chăm chú động tác cũng là tối đúng chỗ xem ra hắn dưới không ít công phu lúc này sở hữu bạn học đã dối loạn trận hình từng cái từng cái vọt tới trước võ đài theo tiết tấu hoan hô lên nay nhảy múa cũng quá xinh đẹp ta lúc nào mới có thể ưu tú như vậy nam sinh yêu lên liền không nữ sinh chuyện gì quách lập thành nhảy nhìn ra ta nổi d a gà thành cựu nữ sinh ta cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có phương trọng tiên nói hứa hiệu trưởng quý giáo thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp đa tài đa nghệ a hứa hồng binh lung túng nở nụ cười quá khen chủ tịch bên cạnh đường nha cũng ở xem xét cái này vũ đạo trước đây lên đại học thời điểm nàng theo giáo trình học được học được không phải rất tốt nhìn thấy cái này xê vị nhảy nàng thở dài nói quả nhiên này vũ đạo nam nhân nhảy mới là chính xác mở ra phương thức phương kỳ mại cũng âm thầm g ậ thù không thẹn là học bá thời gian ngắn như vậy có thể nhảy đến trình độ này đã rất tốt t h c h t h i c h t h l c h t h h c t h n c h t h i c h t h n c h t h c h t h y c h thích thích thích thích thích thích t h b c h t h a c h Bách lập thành quả thực tao đến không giới hạ thế dĩ vãng cái kia nghiêm túc thận trọng nam nhân chạy đi đâu bây giờ lại ở đây nhảy loại này vũ đạo chín người đều rất ra sức đ i ệ u nhảy toàn trường tiếng hôm một làn sóng cao hơn một làn sóng nửa phân sau lại liên tiếp mấy cái quyến rũ động tác chín cái học bá đồng thời làm được vậy thì thật là tuyệt lý hoành c h ế t nhảy đến cũng rất hăng hái a chúng ta lớp trưởng hoàng khải vân là cái cao lanh học bá bây giờ lại như thế lãng tương phản cảm quá mạnh mẽ quý linh linh này tư thái yêu yêu mẹ nó đây thật sự là ta biết chu trước tiên vì sao hắn bình thường khóc khóc nhảy lên đến dĩ nhiên yêu mà không nương nam nhân có thể không x o á i nhưng nhất định phải tao mụ mụ chúng ta học bá với ta toàn bộ tốt nghiệp dạ hội hiện trường đã này điên rồi mặc cho q u é t h hổ mọi người hô về chỗ ngồi đều ngăn cản không được đại gia côn hoan học sinh cấp ba nhai một lần cuối cùng côn hoan thực sự là làm người khó quên Thích thích. Thích. Thích. Thích. Thích, thích, thích. âm nhạc kết thúc trong nháy mắt chín người đông lại cuối cùng động tác ô、oh、hô、oh. nhảy đến quá tuyệt có chút cấp trên ta còn muốn lại nhìn một lần ai thu video phát ta một phần người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám ta nghĩ xê vị làm bạn trai ta tuy rằng ta cũng là nam c h ư một trăm bảy mươi bốn chủ yếu là phương lão sư giáo đến thật v ụ khúc kết thúc